Bang tứ thông ngẩng đầu sâu kín, gạo cơm nó không hương sao? Hách linh, ngươi xem này có thể trường lên, chứ phi vô thổ tài bồi. Bang tứ thông vọng thổ than thở, như thế nào trừ cá hạt lửa lớn thiêu, thiêu qua đi thổ nhưỡng không có một ngọn cỏ gì nói loại hoa màu. Hách linh đột nhiên hưng phấn, chúng ta đào cái hồ đi, xem trong nước có thể mọc ra nhiều ít đồ vật tới. Bang tứ thông hưng thú thiếu thiếu, đào bới, làm thổ hệ dị năng giả tới đào, đào ra nước ngầm mới hảo, tinh lọc còn có thể để thủy tới ruộng. Dừng một chút, vô thổ tài bồi dùng pha lê đi, ta phải xin đặt hàng chút pha lê khí cụ, còn phải trước họa sơ đồ phát thảo tiêu chuẩn hảo kích cỡ, như thế nào liền không có pha lê dị năng đâu. Hắn xem Hách Linh, lão Tôn, ngươi là cái phúc tướng, bằng không ta mua kích phát dị năng dược tề ngươi thử xem, thử xem có thể hay không kích phát cái pha lê dị năng tới. Hách Linh thật lâu trầm mặc, ngươi như thế nào không đi thử thử kích phát cái lương thực dị năng. Ngươi vây tay một cái, trắng bóng gạo liền từ trên trời giáng xuống đâu Bàng tứ thông ha ha cười rộ lên, nhưng ta liền thành thần. Lúc sau quả nhiên xin thổ hệ dị năng giả tới đào hồ. Người này hiển nhiên là phi thường quen thuộc những việc này, bắt đem thổ liền lắt đầu, lấy ta kinh nghiệm, này phiến trong đất đồ vật nhiều, có thủy, toàn chui ra tới. Hách linh tò mò, người gặp được quá loại sự tình này. Người này gật đầu, gặp được hiếm lạ việc nhiều, cùng đào bảo dường như, không chừng bùn cất giấu thứ gì. Mấy năm trước xua đuổi ngầm biến dị con kiến, ta đào ra một cái đại xà. Vừa thấy liền không phải bình thường chủng loại, trên đầu trường huyết hồng màu gà, trên người vài đôi cánh. Làm ta sợ muốn chết, may mắn kia xà mở mắt ra liền bay, bằng không ta liền mất mạng. Con đào ra quá thiết con rết 2 mét dài hơn thân mình thật cùng thiết giống nhau ngạnh, may mắn ta kịp thời ngưng cục đá chắn chắn kia con rết bị bên cạnh người hợp lực lấy trụ, bằng không ta sớm đã chết. Hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ, này đó kỳ quạc ngoạn ý nhi đến không hết, hiện tại trong căn cứ cũng có không ít. bang Tứ Thông nói tiếp là trong đất tàng đồ vật quá nhiều, lúc trước sáng lập nông trường, bưng không dưới một trăm chỗ sâu hang ổ ai lao tôn ngươi nói, lao tôn, hách linh ở xương sở bị đánh thức, a, bang tứ thông cười rộ lên, ngươi tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần, hách linh a a hai tiếng, ta nghĩ nếu có thể thuần hóa chúng nó, hai mét lớn lên thiết con giết cùng mãng xả xối đất nhiều tiện lợi, kia hai người ha ha cười rộ lên, cười nàng ý nghĩ kỳ lạ, linh linh linh, ngươi thật là nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Rõ ràng tưởng chính là cấp biến dị động vật điểm linh. Hách linh cười cười không nói chuyện, không lý linh linh linh, cũng không lý bảng tứ thông bọn họ. Nàng là thực đứng đắn nổi lên cái này ý niệm, vì cái gì? Bởi vì nhân loại đã ở rộng khắp sử dụng tinh hoạch, tinh hoạch từ đâu tới đây? Tăng thi là vô pháp dưỡng, sắt một cái thiếu một cái. Kìa từ đâu tới đây? Đương nhiên là có thể đại lượng sinh sôi nảy nở biến dị động vật cùng thực vật. Lấy nhân loại liệu tính, cần thiết trở về chuỗi đồ an đỉnh đem hết thể tài nguyên vì chính mình sử dụng. Sau đó, bao nhiêu năm sau lại như thế nào? Linh linh linh điều tra ra tới, thế giới này vi rút cũng không phải là đến từ ngoài không gian, là nhân loại chính mình lan lộn ra tới. Nói tóm lại, nhân loại đem chính mình hảo cục diện đánh vỡ, mặt thế nguy cơ cho chúng sinh bình đẳng cơ hội, ai đều có quyền lợi vì chính mình tranh thượng một tranh. Nếu nói không có lựa chọn biến thành tang thi nhân loại vô tội, những cái đó bị nhân loại chúa tể ngàn vạn năm động vật đâu. Còn có chịu ô nhiễm môi trường ham hại thực vật đâu? Bất quá khuyết thiếu một chút linh. Thế giới ý thức lựa chọn may mắn còn tồn tại nhân loại cũng không ý nghĩa nên nhân loại độc thắng. Nói đến cùng cái gì là thế giới ý thức? Là thế giới phát triển quỹ đạo cùng su thế tất yếu. Phía trước quỹ đạo cùng su thế tất yếu là nhân loại là chủ đạo. Đương nhiên thế giới ý thức muốn đứng ở nhân loại một bên. Muốn nói thế giới ý thức vĩnh viễn là đúng. Ha ha, thật đối sẽ có mặt thế này vừa ra. Muốn nói thế giới ý thức không thể thay đổi. ha Trước mặt thế nó còn không phải ngoan ngoãn sửa lại đứng thành hàng. Hách Linh tưởng làm sự tình. Cấp chúng sinh một cái cơ hội, đại gia công bằng cạnh tranh sao. Nàng như vậy đối chính mình nói. Linh Linh Linh chỉ cảm thấy gió lạnh thổi, ta cho rằng ngươi sẽ vì Tôn Hải thành thành thật thật sống một hồi. Tôn Hải là Tôn Hải, ta là ta, ta là thực linh sư, chơ mắt nhìn như vậy nhiều sinh Linh chỉ kém một chút nhưng thoát thai hoàn cốt, lòng có thẹn. Linh Linh Linh nghĩ thầm ngươi hổ thẹn cái giám, này lại không phải ta ra. Mỗi thần bí không biết chỗ, hai nữ tử cắn hạt dưa, đầu đầu xem bàn tay đại thủy kính. Cho nên, vì cái gì không bỏ ra tới biến đại xem. Vô luận quá nhiều ít năm, các nam nhân trước sau lý giải không được nữ nhân khác biệt mạch não. Như cũ thiếu niên bộ dáng hỏa bảo chấn an jun bần bật tiểu hỏa tinh, tàn nhẫn chừng vô về liếc mắt một cái, bởi vì đây là rình coi lạc thú nha. Chúng nam nhân, phóng đại xem kia đầu người cũng sẽ không cảm thấy a. Không hiểu được. Ta đánh cuộc nàng nhất định sẽ ra tay. Thương chi tiểu một chân, mũi chân một chút một chút. Dạ khê, nô, no, không có nhưng đánh cuộc tính. Nàng trên mặt có chút rồi rắm. Ai có thể nghĩ đến à, lúc trước chính mình vì rút hơi một nảy mầm đầu đã bị thiên đạo nghiền diệt, sau lại cái khe bổ thượng tinh hoạch biến mất còn tưởng rằng vĩnh viên đi qua. Ai biết, chính mình làm giới ngoại giới thần chủ, đã từng trải qua thế nhưng có thể phóng ra đến giới ngoại giới diễn sinh tiểu thế giới. Mà giới ngoại giới thiên đạo thế nhưng cũng chịu đựng, này vang dội vớt ngông ngựa nhà. Tả hưu chỉ có thể ở giới ngoại giới, ảnh hưởng không đến thần giới cùng ma thần giới, bằng không chúc tử cái thứ nhất đem chính mình rửa sạch lâu. Thương chi, nô, no, nhìn đến nàng đảo nhớ tới ngươi lúc trước, có đôi khi cũng rất xen vào việc người khác. Dạ khê bạch nàng liếc mắt một cái, tiêu ngươi tới là bởi vì việc này cùng ngươi có chút tương quan. Nếu ngươi không thèm để ý, ta liền tùy tay xử lý. Thương chi, tính ta thiếu ngươi một lần. Nam nhân kia một bên, vô về trộm cùng phượng đồ kề thai nói nhỏ, ngươi nói. Nàng sẽ không tâm huyết dâng trào đi theo dị số chạy trốn đi. Phượng đồ, nói không chừng, nàng kia nghĩ cái gì thì muốn cái đó tính tình. Trong mắt vừa chuyển, làm bọn nhỏ đi trên nàng, từng nhón cuốn lấy nàng. Hai người ánh mắt một đôi, cứ như vậy. Thương Chi đứng lên, vỗ rất trên tay hạt dưa ra, "Ta liền đi. Hai tử giúp ta xem ha. Chạy trốn thực mau, cái kia vội vàng tính nhi, căn bản không phải đi giải quyết sự tình mà là không nghĩ xem hải tử đi." Dạ Khê bĩu môi cũng đứng lên phủi phủi trên người. Đối một phòng người, ta đi. Nương, gì? Cô? Một đống hải tử nhào lên tới nháy mắt bao phủ nàng. Người khởi sướng nhóm yên lặng xoay người, không liên quan chuyện của chúng ta. Chương 647 đều biết, canh hai. Hách linh không biết chính mình sớm rất áo choàng bị lớn nhất đại lão nhìn chằm chằm, nàng hạ quyết tâm sau ngược lại bình tĩnh hạ tâm, chung quy chung củ loại khởi mà tới. Bang tứ thông lộng chút pha lê dương, ở bên trong thí loại lúa nước, trừ bỏ bảo đảm sạch sẽ thủy còn định kỳ hướng trong thêm dinh dưỡng dịch. Lấy mở lờ tính toán, xem đến hách linh tâm mệnh, đó là ở nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn tinh tế, nàng cũng chưa làm như vậy quá như vậy tinh tế việc nhà nông. Kết quả cũng không lý tưởng, mọc ra tới gạo một kia hương khí cũng không thả khô cằn, bảng tứ thông thực quẩy vải. Hách linh thở dài, cho nên A, vì cái gì tinh tế nguyên liệu nấu ăn thiếu thả vị quả? Bởi vì hoa màu nó lớn lên không ngừng là dinh dưỡng thành phần còn có thiên địa linh khí A, cái này linh khí không phải dùng để tu luyện linh khí, mà là trung linh dục tú linh khí. Muốn cho hoa màu lại trường hảo, thế nào cũng phải thế giới trước biến hảo. Bàng tứ thông mể vải qua đi nhìn đến nàng, tới tới tới, lao tôn, người tới loại, người vận may hảo. Hách linh không cự tuyệt. Nàng đem mạ liền loại đến đại bên hồ biên, chỉ loại một mẫu, trong nước cả đời ra cái gì không nên có cá tôm sâu, trước tiên diệt sát. Như thế qua ba tháng, mới thu như vậy một chút gạo. Tốt hạt thời điểm bàng tứ thông đã ngửi được trong trí nhớ xa xôi thanh hương, không biết nên khóc hay nên cười, tốt xấu chồng ra. Nhưng làm một cái cao dai dị năng giả không ngủ không nghỉ thủ, không hiện thực. Hách Linh đã tẩy nồi vo gạo, ăn đến trong miệng mới là hiện thực. bang tứ thông nháy mắt tinh thần, ta tới làm thịt kho tàu. Ta chỉ biết làm món này, lao bà của ta thích chứ ăn ta làm thịt kho tàu. Hắn nói đã rời đi người, đã không có trước kia như vậy bi thường, theo thời gian trôi đi, cái gì cảm tình cùng kết cục đều sẽ quy về bình tĩnh. Bình tĩnh cũng không phải quên, là càng tốt tiếp nhận. Phòng trưng hiện tại lại đi thân cận hắn sẽ không có như vậy dày đặc cái nấy. Nói đến thân cận, Hạch Linh, Lão Bàng, ngươi còn sinh không sinh hải tử. Ta nghe nói có cái đồng sự liền vì sinh hải tử mua cái loại này tân ra tới khôi phục dược tề liền thiếu cái Lão Bà. Trước mắt sinh hải tử việc này đều bãi rõ ràng, ai muốn hải tử, trước mua dược tề, nam nữ song phân, sau đó tìm cái nguyện ý sinh cùng nhau hợp tác. Rõ ràng giao dịch, nói cảm tình quá khó. bang tứ thông lắc đầu, Hạch Linh kinh ngạc. Hắn không phải muốn lao bà Hải tử nhiệt đầu dương đất. Như thế nào như vậy không tích cực. Bàng Tứ Thông, ta muốn xem đến thí nghiệm kết quả lại nói. Hảo đi, cái thứ nhất có thai nữ nhân còn không co sinh đâu, Bàng Tứ Thông đến xác nhận ăn vào dược tề sinh ra tới Hải tử là kiện toàn bình thường mới an tâm. Hách Linh thầm nghĩ, là ta nông cạn, nhân ra là lấy nghiên cứu khoa học sức mạnh tiếp sau Hải tử. Hai người xử lý một đại buồn thịt kho tàu cùng một đại buồn cơm thẻ, mở ra tay chân nằm ở mới mở ra cùng tuyên bùn đất phơi nắng. Lão tôn, ngươi biết không, ta đều là từ bùn chui ra tới. Bang tứ thông đột nhiên mở miệng. Hách Linh hừ hừ, chưa chắc, ngươi là bùn chui ra tới, ta nhưng không giống nhau. Chúng ta nơi đó, người đầu tiên là từ cục đá nhảy ra tới. Bang tứ thông cảm tính thanh âm chứa đầy thâm tình. À, đại địa mẫu thân, ngài dưỡng dục ngài con dân như thế nào đột nhiên trở mặt không cần con cháu nhóm đâu. Hách Linh lạnh lùng, con cháu bất hiếu bái. Bang tứ thông một nghẹn, có con cháu bất hiếu, có hiếu a, không thể một cây tử đánh chết. Hách Linh, nhưng đừng, lão mẫu thân đều phải bị đứa con bất hiếu tôn họa họa đã chết, còn không đồng nhất cột toàn đánh ra đi đóng cửa bế hộ lão mẫu thân mệnh cũng chưa. Lão mẫu thân càng vất vả công lao càng lớn một hồi, bởi vì bảo chính mình mệnh còn phải bị đứa con bất hiếu tôn đoán, muốn ta ta cũng chịu không nổi, thân thủ bóp chết mới hả giận. Bang tứ thông ngượng ngùng, khu, ta không phải cái kia ý tứ. Hách Linh chịu chịu chân, ngươi ý gì? Ngươi còn không phải là đoán trách đại địa mẫu thân không cho ngươi được mùa bái? Mặt thế như thế nào tới? Ai sai? Không đợi như vậy khi dễ người thành thật. Ta liền cảm khái một chút, người như thế nào còn thượng cương thượng tuyến? Bàng tứ thông cảm thấy quái quái, tôn hải sinh cái gì khí? Hắn cũng chưa nói cái gì quá mức à, bất quá là cảm khái hạ sinh tồn gian nan, hắn khí lại giống như không phải chính mình, đó là gì? Ngày nay buổi chiều, một sợi gió yêu ma quát biến nông trang, làm nghe nói bàng tứ thông một cái giật mình, một chút nhớ tới tôn hải trong miệng người thành thật ba chữ Trách không được a trách không được, hắn đây là đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Hách linh, lão tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái giám nha. Qua nhiều ngày như vậy, nhân mạch không thế nào phát đạt chu thao rốt cuộc hỏi thăm tới Tôn Hải quá vãng, chạy nhanh ở nông trang tàng khai, gấp không chờ nổi đâu Sau đó đại gia Toàn đã biết, lão nhân Tôn Hải, bị pháp định thê tử đeo nón xanh, cấp nam nhân khắc dưỡng nhãi con 18 năm, công thành lui thân, người cô đơn, mất cả người lẫn của, thảm không thắng thu. Hách linh. Chu thao lão tử ít ngươi đại gia. bang tứ thông ở nàng trước mặt thật cẩn thận như chim cút, hoang đều không cho nàng khai, đại sống tiểu sống cấp làm. Lao tôn, ngươi xem, hiện tại cũng không hội, bằng không ta phê ngươi mấy ngày mang tân giả ngươi đi ra ngoài giải sầu. Câu nàng dường như, bang tứ thông cũng là hiện tại mới thấy rõ tôn hải nhiều không được cưa chuộng, còn không phải là dị năng cao điểm bản lĩnh đại điểm, một cái cùng người khác cơ hồ không giao tiếp người đột nhiên thành mọi người chê cười, có thể thấy được nhân tâm ghen ghét xấu xí. Hắn không đành lòng Tôn Hải ở nổi bật thượng chịu chỉ chỉ trò trò, nhưng hách linh thực tức giận. Dựa vào cái gì? Là ta làm sai sự sao? Là ta khi dễ người sao? Ta không làm thất vọng thiên không làm thất vọng mà đối được chính mình lương tâm. Hách linh thật sinh khí, Tôn Hải là xui xẻo, nhưng các ngươi một đám không liên quan như thế nào liền đến nỗi không có một cái vì hắn nói một câu. Lương tâm đâu? Đạo đức đâu? Đều uy biến dị cầu sao? Người như vậy trùng kiến cái cái gì xã hội? Bàng tứ thông cười làm lành mặt, những cái đó bốn sáu không thông ngoạn ý nhi, ta không phản ứng. Ta này không phải đau lòng người đã lâu không nghỉ phép, đi ra ngoài thả lỏng thả lỏng, đừng nghe cậu đánh rắm Hách Linh Phúc cười ra tới, lão bàng, cũng liền ngươi một cái đem ta đưa người xem. Lúc trước việc này ra tới thời điểm, những người đó xem ta cùng xem lão vương tám dường như. Ta mẹ nó. Bàng tứ thông vô vô nàng cánh tay, không giận không giận, việc này không phải ngươi sai, độc nhất phụ nhân tâm. Loại sự tình này hách linh hơi chút mang nhập một chút chính mình đều tức giận đến không được, dấu ta, gà ta. Đều kết hôn còn cùng nam nhân khác lêu lổng. Người mẹ nó cho người khác sinh hài tử sinh thì sinh, người mẹ nó như thế nào liền không thể sinh cái lao tử loại. Nàng rôi tay so cái 8, 8 tuổi, mặt thế tới thời điểm con hoang đều 8 tuổi. Phàm là có điểm lương tâm nàng cũng có thời gian cho ta sinh một cái đi. Hoặc là nàng ly nha, mang theo con hoang đi à, đừng chậm trễ ta tìm kiếm ta hạnh phúc đã 18 năm. Mười tám năm A, ngạnh sinh sinh đem ta kéo thành tao lão nhân á lão bằng A, có chút người nàng liền không phải người, nàng là rắn độc tới hại người A. Bang tứ thông nghe minh bạch, nói đến nói đi lão tôn để ý chính là hài tử, chính mình huyết mạch, hắn đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang, ngươi yên tâm, ta đây liền cho ngươi liên hệ mua dược tê đi, ta cho ngươi tìm tức phụ, bảo đảm ngươi bế lên trắng trẻo mập mạp thân cốt đủ. Hành linh thở hồng hộc một lát, bình tĩnh trở lại, ta có tiền có tinh hoạch, ta chính mình có thể mua. Ta hiện tại chính là cách hướng, sợ lại gặp được một cái mỹ nữ xà. Bang tứ thông khỏe mắt đã xuất hiện vài cá nhân hướng bên này, cười lạnh, vẫn là hắn phân phối lao động nhiệm vụ không đủ trọng A, có loại này nhàn tâm nghẻ nhót. Tới người liền có chu thao, rất xa liền chào hỏi, hỏa dạng nhiệt tình, lao tôn, ta tới cấp ngươi báo tin vui, ngươi nữ nhi ở trung tâm khu nhưng tiền đồ, ra rồi ra rồi, ngươi nhưng hưởng nữ nhi phúc lâu. Chú tâm, nữ nhi là dưỡng nữ, vẫn là đứa con hoang, hắn ra rồi. Sinh không ra, chỉ có thể bị đứa con hoang cách hứng đến tắt thở. Hách Linh cười lạnh, nàng là có thể nhẫn. Ngồi ở tiểu ghế gấp thượng không núp ních, dưới chân mở rậm, mà biên che giấu bụi gai điều ở Chu Thao dưới chân mở ra, bó chủ hắn chân đem hắn đánh đổ. Chu Thao kêu sợ hãi, họ tôn, ngươi điên rồi. chương 648 thần tiên, canh 1. Cũng không phải là điên rồi sao? Khi dễ người thành thật, người thành thật nổi điên ngươi nhận được khởi sao? Hách Linh âm chắc chắc nói long bàn chân nhất giấm nhất giấm lại nhất giấm, bảy tám căn bùi gai điều cố lấy hướng trên mặt đất mất đi tự do, chu thao trên người điên cuồng quất đánh. đồng hành mấy người chấn động, nhảy đến một bên, tưởng quát lớn, nhưng xem hách linh chầm khuôn mặt âm trầm đáng sợ, sợ tới mức không dám mở miệng. lại xem bảng tứ thông chỉ là lệnh nhặt xem, bọn họ càng không dám mở miệng. trong lòng âm thầm kêu khổ, vì cái gì thế nào cũng phải lại đây đi này một chuyến. chu thao sinh đau, vẫn khởi dị năng chống cự đáng tiếc cái này không biết cố gắng đến bây giờ cũng chỉ là thất giai, nơi nào chống cự đến quá thập giai chi lực, dị năng mới ngưng tụ hơi mỏng một tầng, lập tức bị cành mận gai quất đánh tan đi, lại ngưng tụ, lại quất đánh tan đi, như thế mới phen, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng tôn hải trinh lệnh, chính mình chính là rơi vào miêu trảo lao thử, khí điên rồi, tôn hải, nông trang công nhân không được cậu đả, ngươi trái với quy định, phải bị khai trừ, khách linh cười lạnh, ẩu đả, ngươi đi được đến ta trước mặt sao? cái này kêu chỉ điểm quy tôn tử đừng cho là ta không biết người trải qua cái gì dám đến ta trước mặt mất mặt ngươi không phải miệng lợi hại sao lão tử liền cho ngươi luyện luyện miệng công a chu thao liên thanh tiêu thẳng thiết, lại là những cái đó mang thứ cảnh mận gai hướng trên mặt hắn ngoài miệng tiếp đó tới chỉ chốc lát sau liền chịu đến hắn bộ mặt mơ hồ tiếng động không nghe thấy người bên cạnh dọa trắng mặt đây là muốn ra mạng người a tuy rằng mọi người đều không phải người tốt trên tay đều không sạch sẽ nhưng ở trong căn cứ Ở quản lý nghiêm khắc nông trang, làm cho người mặt, Tôn Hải hắn là kẻ tàn nhẫn. bang giám đốc, người mau khuyên nhủ ra thật làm Tôn Hải đem Chu Thao đánh chết, chúng ta ở hiện trường đều trốn không thoát quan hệ. bang tứ thông nhìn đâu, xem đến rất rõ ràng, Tôn Hải là hạ tàn nhẫn tay, cũng không nên mệnh, bất quá là cho Chu Thao một cái thảm thông giao hấn, tìm trị liệu sư trị trị liền không có việc gì. Cho nên hắn đương nghe không thấy. Mấy người kia nóng nảy, có thể một khối đi có thể thấy được bọn họ có chút giao tình. Này vài phần giao tình làm cho bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn, mấu chốt người chết thật bọn họ nói không chừng bị liên lụy thật bị đuổi ra đi. Tốt như vậy công tác không thể ném. Ánh mắt một đôi, mới muốn động tác, chỉ cảm thấy hai chân gian căng thẳng, tiện đà đổi chiều treo không. Ba người lại là đồng loạt bị cành mận gai xả đến không trung, đầu dưới chân trên, không lắm nục nhã. Hách linh thần sắc lạnh bằng, thành thật xem diễn liền hảo, bằng không, chu thao chính là các ngươi kết cục. Ba người sợ hãi, bọn họ mới chỉ là khởi. Tôn Hải động tác cực nhanh bọn họ thế nhưng chút nào không cảm thấy. Thập giai lợi hại như vậy, bang tứ thông bỏ đa số giếng có truyền nhàn thoại công phu hảo hảo tăng lên dị năng không hư sao? Bạch bạch và mặt chờ đến tâm hoạt tiết Hách Linh mới thu tay lại trên mặt đất Chu Thao chết đi giống nhau vẫn không núc ních một khuôn mặt ngũ quan khó phân biệt chỉ là da thịt thường, cánh mạng không ngại. Lan ba người chật vật té rớt hoảng sợ xúc hợp lực kéo Chu Thao rời đi. Ngươi nói ngươi sinh lớn như vậy khí. Theo chân bọn họ không đáng. Hách Linh, ta không phải khí bọn họ, là nhớ tới trước kia. Bang tứ thông, đem người đánh thành như vậy, người mau chút xin nghỉ đi đi một chút đi. Hách Linh hừ hừ đáp ứng xuống dưới, có người làm chính mình không thoải mái, chính mình đương nhiên phải hồi báo trở về. Hách Linh cải trang giả dạng một phen đuổi tới trung tâm khu. Lưu lộ ngưng khuê mật thần thần bí bí cùng nàng nói, có đường tử có thể bắt được viện nghiên cứu bí mật nghiên cứu chế tạo chỉ cung đặc biệt đặc biệt cao thân phận người dùng sinh dục dược. Lưu lộ ngưng bản năng không tin, nhưng nội tâm muốn hài tử khát vọng sử dụng hạ, nàng vẫn là tâm động. Nữ nhân muốn là thích mua chút nói không chừng đồ vật, biết rõ là giả vô dụng, nhưng mua sắm lạc thú làm các nàng làm không biết mệt. Chính những câu nói kia, kết quả không quan trọng, quá trình mới quan trọng. Vạn nhất nhặt được bảo đâu. Lưu lộ ngưng thông qua khuê mật liên hệ thượng thần bí bán ra, ở căn cứ ngoại tiến hành giao dịch. Cách căn cứ cũng không xa, địa phương cũng hoàn toàn không thiên, chỉ là né qua người mục cùng theo dõi. Lưu lộ ngưng gan lớn chính mình đi giao dịch, ở nửa thanh kiến trúc tầng hầm ngầm nhìn thấy tóc bạc dâu bạc một thân trưởng y phiêu phiêu tiên nhân. Hết sức vô ngữ, người này giả dạng quá giả. Lao thần tiên Hách Linh, hữu dụng là được. Cũng là, chỉ cần không bị người khác nhận ra tới, bộ cái cậu bé bọt biển lại như thế nào. Lưu lậu ngưng dùng dị năng tra xét, dị năng lặng yên không một tiếng động chắn trở về, thuyết minh đối phương so với chính mình dị năng cao. Hách Linh, là một cú, một khối thập dai tinh hoạch. Lưu lộ ngưng đảo hút một ngụm, nàng bất quá mới thập dai, vừa lúc trên tay mới đến một khối chuẩn bị đánh sâu vào 11 giai dùng. Đừng nhìn hiện tại dị năng tối cao 15 dai, nhưng thập dai hướng lên trên thêm lên nhân số cũng không nhiều, cơ bản đều ở trong quân đội, đó là săn giết tăng thi hàng đầu. Bọn họ dễ dàng nhất đến tinh hoạch, được tinh hoạch cũng là nội bộ tiêu hóa. Bởi vậy quân đội ngoại người muốn cao giai tinh hoạch, hoặc là đại đại giới đi trao đổi, hoặc là ra căn cứ chính mình đánh. Lưu lộ ngưng ở trong đội địa vị tài cao có thể đến phiên như vậy một khối Nàng cắn răng, ai biết ngươi đổ vật quản không dùng được, nếu là không dùng được, ta không phải mệt Hách Linh không vô nghĩa, một đôi chân bóng như ngọc tay từ trường tụ tử lộ ra tới, lấy ra một cái tiểu hộ, mặt thế trước cái loại này bình thường đóng gói hộ, cũng không biết từ cái nào vứt bỏ kho hàng nhảy ra tới. Lưu lộ ngưng khỏe miệng vừa kéo, phàm là ngươi đổi cái cao lớn thượng hộ, còn có, ngươi một cái lao nhân gian nên có như vậy một đôi non mềm tay sao. Tóm lại, đây là cái kỳ quái người. Chờ hộp mở ra, Lưu Lậu Ngưng một chút ném hoài nghi. Mùi thơm lạ lùng phát mũi, trắng luật như chi. Hai viên long nhãn đại thuốc viên. Thứ tốt, vừa thấy chính là thứ tốt, Lưu Lậu Ngưng ngăn không được mấp máy cánh mũi, tham lam hút hương khí, mỗi một sợi hương khí đều làm nàng cảm nhận được khôn kể mỹ diệu, trong cơ thể tế bào thoát thai hoán cốt giống nhau. Nàng mở miệng, thanh âm khàn khàn, thật có thể sinh hài tử. Hanh Linh, nam nữ các một viên, đương thứ thấy hiệu quả. Lưu lộ ngưng. Nghe liền không đáng tin tệ, nhưng... Hảo tưởng mua a a a. Bang, hách linh khấu thượng hộp cái, muốn mua liền mua, không mua ta đi rồi. Lưu lộ ngưng do dự ba giây, thấy nàng quyết đoán xoay người phải đi, hoảng hốt, ta mua. Thành công nhập trướng một quả thập giai hỏa hệ tinh hoạch. Lao thần tiên công thành lui thân. Lưu lộ ngưng cầm dược hộp trở lại chỗ ở, hốt hoảng, chính mình giống như bị tẩy não. Nhưng này thuốc viên thật sự không giống bình thường mặt hàng, giống như tiên đan A. Nàng suy tư luôn mãi, ăn xong một viên, hoài nghi nằm ở trên giường, cảm thụ đến tuột cùng có cái gì công hiệu. Nên không phải cái loại này trợ hứng đi. Nếu là, chính mình có phải hay không hẳn là lập tức đem nam nhân kêu tới. Nhưng nếu không phải đâu. Ân, hay là nên đem nam nhân kêu tới, cho chính mình báo thủ. Lưu lộ ngưng lập tức liên hệ trung đại thiếu, lao công, mau tới, ta vội vã gặp ngươi. Không sai, lưu lộ ngưng cùng trung đại thiếu như thế thân mật xưng hô đối phương rất nhiều năm không ngừng ngầm, ở bên ngoài cũng là. Đến nỗi Trung đại thiếu mặc khác nữ nhân, chỉ có thể ngầm làm nũng tê, Trung đại thiếu đối đại nữ nhân rất có một bộ, thành công làm Lưu Lộ Ngưng có hoàng hậu tôn quý cảm cùng với làm nữ nhân khác quyết trí tự cường. Trời sinh cha nam cường giả. Trung đại thiếu vừa lúc ở nhà thê nữ hòa thuận vui vẻ, nhận được Lưu Lộ Ngưng trò chuyện thần sắc vô dị, cười đối hai người nói có việc muốn vội liền ra ra môn. Hai người không phải kẻ điếc, biết là Lưu Lộ Ngưng, người ra cửa sau, một chút rơi xuống mặt Thượng Thuần hung hăng ngã xuống chiếc búa, tiện nhân, làm người ăn đốn sủi cảo đều không yên phận. Đây chính là thuần khiết nguyên thủy tiểu mạch ma thành tinh bột mì, bọn họ nhân ra như vậy cũng không thể tùy ý ăn, thật vất vả tích cóp đủ rồi bao một đốn đồ ăn thịt sủi cảo, một nhà ba người không khí thăng ôn, tiện nhân một cái trò chuyện nam nhân liền đi rồi. Này nam nhân không có tâm sao. Thượng Thuần chua lòng tưởng. Trung Thanh nhã cũng sinh khí, chiếc búa một chút một chút chọc lạn sủi cảo, nếu là nàng có chính mình nhân thủ chưa giết Lưu lẩu Ngưng cái kia tiện nhân. Đáng tiếc, hai mẹ con chỉ bằng huyết mạch thượng vị, thực lực không có một chút một hào, đối mặt trung đại thiếu khắp nơi lưu tình, đồ tăng nghề hà Chương 649 vứt bỏ, canh hai. Lưu Lậu Ngưng triệu hoán trung đại thiếu sau, đột nhiên thân thể khác thường, nàng lập tức vọt vào V cờ, đã lâu hoảng hốt ra tới, mới vừa rồi, nàng bài xuất rất nhiều, hao chi vật, kia cảm giác tựa như tích góp rất nhiều năm nghỉ lễ một chút đến đông đủ, thực thông thấu. Nàng nuốt bụng nhỏ nơi đó nóng hầm hập, tựa hồ lạc mãn lịch sử bụi bặm tinh mỹ đồ cổ bị rửa sạch sạch sẽ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân giống nhau. cho nên này không phải giả dược. tâm tình kích động, tính toán thời gian, bay nhanh tắm rửa một cái, thay động lòng người siêu y đem một khắc viên thuốc viên lấy ra tới, một đốn, lại cấp trung đại thiếu một cái cho chuyện, xác định hắn một phút liền đến, mới đưa thuốc viên ném vào cái ly đảo tiếp nước, dung thành một ly mãi màu trắng chất lỏng. trung đại thiếu vừa vào cửa liền thấy phá lệ kiểu mỹ mỹ nhân dâng lên một ly. Sữa bò. Không chút suy nghĩ một ngụm uống tiến, mới hỏi, đây là cái gì? Không phải sữa bò. Lưu lộ ngưng ha ha ha cười, dinh dưỡng tiến, được không uống. Hảo uống, ngươi uy càng tốt uống. Ôm nàng lăn đến trên giường, lưu lộ ngưng đẩy hắn đi tắm rửa. Trung đại thiếu không đệ bụng, cho rằng lưu lộ ngưng tưởng cùng hắn chơi tình thú. Hảo, hôm nay vừa lúc không có việc gì, chúng ta chậm rãi chơi. Hồn nhiên không biết lưu lộ ngưng là cảm thấy hắn cũng sẽ bài xuất năm xưa tích hóa. Thập giai tinh hoạch đổi lấy dùng một lần thần dược, nàng nhưng không nghĩ loại đầy đất chết hạt giống. Quả nhiên trung đại thiếu lần này thời gian trường, ra tới cùng nàng nói, này dinh dưỡng phiến không tuổi, thay thế rất nhanh. Lưu lộ ngưng nghĩ thầm, thay thế mau mới hảo, cũ không đi, tân không tới, vì nhân loại kéo dài nỗ lực. Lưu lộ ngưng không biết nàng ở nỗ lực thời điểm, giả dạng cực không đi tâm lão thần tiên lại định ngày hẹn các lộ nữ nhân, đều không ngoại lệ, tất cả đều là trung đại thiếu trước mắt có quan hệ. Một vong xuống dưới. Hách Linh phát ra đi mười lăm cái hộp. Trung đại thiếu ngưu nhân trong nhà chữ hàng thận bảo đi. Linh Linh Linh nói, mặc kệ rửa tiền rửa quyền dựa dị năng, trung đại thiếu có thực lực này. Bất quá ngươi nói ngưu nhân điểm này, ta không phải thực tán đồng. Mặt thế vì sinh tồn vì thỏa mãn nào đó hư vinh tầm, một người dưỡng mấy cái mười mấy thậm chí mấy chục cái dị năng giả cũng không hiếm thấy. Không ngừng nam. Hách Linh trong túi mười mấy khối thập giai tinh hoạch đinh len ken công thành lối thân, mà trung đại thiếu cũng ít có vừa lòng ở lưu lộ ngưng nơi này lăn lộn hai ngày sau đó bị đệ nhị sủng triệu hoán đi đệ nhị sủng làm ăn ngon tiểu bánh kem cho hắn dùng nguyên thủy tiểu mạch tinh bột mì nga đương nhiên bên trong bỏ thêm thuốc viên trung đại thiếu cấp đệ nhị sủng mặt mũi đem nhị vai đồ ngọt cấp ăn ngoài ý muốn phát hiện ăn rất ngon sau đó lo đủ tư kia gì ngay sau đó đệ tam sủng triệu hoán cho hắn nấu bổ canh đệ tứ sủng thứ năm sủng thứ sáu sủng trung đại thiếu cảm thấy chính mình thức nhưng Đem mỗi người đàn bà đều thu thập đến giấy bảo, hắn bản nhân cũng dục tiên dục tử, tuổi này như cũ thắng tuyệt đối người trẻ tuổi, còn có ai. Hắn hẳn là cảm tạ hách linh, chi kỷ đem mỗi một đôi thuốc viên làm thành bất đồng nhan sắc cùng hương vị, đương nhiên, công hiệu là giống nhau. Lưu lộ ngưng nhớ thương hách linh nói đương thứ thấy hiệu quả nói, đầu thứ đối trung đại thiếu nói đi là đi không ý kiến, nàng một lòng chờ kết quả, làm nàng ca trộm làm ra kiểm tra đo lường mang thai giấy thử một ngày tam đốn chắc. Lưu Chí Kiệt cảm thấy nàng vì muốn hài Tử Tẩu hỏa nhập ma, cẩn thận quên, ngươi còn trẻ, chờ một chút, sinh dục dược tề đã ra tới, cả cho ngươi lậu. Hai anh em ở mặt thế trước liền cảm tình hảo, mặt thế càng thêm sống nương tựa lẫn nhau. Lưu Chí Kiệt đem muội muội đương nữ nhi dưỡng. Lưu Lậu ngưng không dám nói chính mình gặp được lao Thần Tiên, trước kia vong mua liền không thiếu bị thân ca mắng, chỉ có thể buồn đầu nghe nói giáo. Nếu là giả, nàng ca có thể cười nhạo nàng cả đời, nàng ném không dậy nổi người này. Cũng may lão thần tiên chân thần, một tháng sau, lưu lộ ngưng cầm giấy thử cho nàng ca xem, che miệng hỉ cực mà khóc, ca, ta có mang. Lưu trí kiệt, a giấy thử quá thời hạn ngoạn ý nhi này là không bằng mặt thế trước linh. Lưu lộ ngưng, nàng chắc vài phê giấy thử lưu trí kiệt đều không tin, thẳng đến bắt được bê siêu đơn, lưu trí kiệt tay run đến giống rút gân, có có có có. Hắn nằm mơ đi, ra đi, muốn lại làm một lần. Lưu lộ ngưng ôm bụng, ca. Không thể nhiều làm, đối hải tử không tốt. Lưu trí kiệt đặt mình trong trong ngộng giống nhau, nhà ta có hậu. Cảm giác chính mình phải làm ông ngoại đâu. Trung đại thiếu vội vàng tới rồi, nằm trên giường lưu lộ ngưng tay, kích động đến hợp kỳ dường như. Thật thật thật, thực sự có. Bê siêu đơn trói lọi đâu. Nói đến thứ này trung đại thiếu tuổi trẻ thời điểm không hiếm thấy, bất quá một số tiền tống cổ. sau lại nằm mơ đều muốn gặp lại thấy không? Hôm nay, hắn lại khai một lần mắt. Lao nam nhân hương phấn đến không được. Ta đổ vật đều cấp ta nhi tử. Lưu lộ ngưng lúc này không nghĩ nói mất hưng nói, xem mắt nàng ca. Lưu Chí kiệt kích động kính nhi qua đi, đã ở vì tương lai cháu ngoại trai cháu ngoại gái tính toán, ca, ta cùng lộ ngưng đánh hạ giang sơn đều là nàng trong bụng hải tử, chúng ta phải cho hải tử cái đứng đắn thân phận. Trung đại thiếu một ngưng. Lưu Chí kiệt nói, ta biết làm ca khó làm, hải tử họ lưu cũng đúng. Dù sao mặt thế hải tử với ai họ không sao cả. Trung đại thiếu ra mặt mẻ dựng, với ai họ ai mạnh với ai họ. Hán trung đại thiếu không cường. Hán lập tức nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định an bài hảo. Ly hôn bái, mặt thế ai còn lộng đứng đắn hôn nhân lưu trình, cũng liền vì làm chính mình nữ nhi trở về thể diện đẹp. Dù sao ly hôn nữ nhi vẫn là nữ nhi, chính mình phải cho thân phận của nàng đã cho. Có thể thấy được thượng thuần ở trung đại thiếu trong lòng một chút địa vị phân lượng đều không có. Trung đại ra một chút cũng chưa chướng ngại, cùng lưu lộ ngưng thân mật song song, trực tiếp mang theo lưu trí kiệt trở về trung gia. Thông chi thượng thuần. Đúng vậy, chỉ là một cái thông chi. Thượng thuần ngũ lôi hoanh đỉnh, muốn khóc tưởng náo tưởng la lối khóc lóc, khả đối thượng trung đại thiếu lạnh băng không kiên nhận ánh mắt, nàng nước mắt chỉ có thể không tiếng động chảy xuôi. Trung thanh nhã không đành lòng, ba, chúng ta một nhà ba người không phải hảo hảo sao. Trung đại thiếu đối nữ nhi vẫn là có tâm, cùng nàng cười nói, chỉ là một đạo thủ tục. Ta cho ngươi mẹ một tòa phòng ở, dưỡng nàng, bất quá là đổi cái chỗ ở. Như thế nào chỉ là đổi một chỗ? Ra cái này môn thượng thuần liền không phải Trung Phu Nhân. Trung Thanh Nhã xem Lưu Trí Kiệt, đối phương vẻ mặt nhẹ nhàng hài hước hồi xem một chút không chỗ dạ. Trung Thanh Nhã thầm hận, ba, ngươi xem ta mặt mũi khiến cho mẹ Lưu lại sao? Lưu Trí Kiệt cười ra tiếng, còn tưởng rằng chính mình nhiều chân quý, chính là ý xấu không nói cho nàng. Trung Đại Thiếu cũng chưa nói, sợ Lưu lộ ngưng trong bụng hài tử không an ổn. Mặt châm xuống, Thanh Nhã, không cần nghi ngờ bà bà quyết định. Trung Thanh Nhã cắn môi. Nếu là chính mình trong tay có người có thế lực Nàng cắn môi lã trã chứ khóc Kêu ba ba Có phải hay không muốn ta cùng mụ mụ cùng nhau dọn ra đi Nàng vẽ mặt khổ tình xem Lưu Trí Kiệt Lưu Trí Kiệt không nói lời nào Trung đại thiếu trong lòng ở suy tư Cái này nữ nhi sau khi trở về cái gì tình trạng hắn không phải không rõ ràng lắm Một mặt lý giải chính mình thủ hạ mặt thế Mười năm giấy rủa giao tranh đến bây giờ đương nhiên sẽ không nghe một cái Cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài Một mặt đau lòng trung thanh nhã dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nhưng đồng thời, hắn chưa chắc không có thất vọng. Hắn trung đại thiếu loại, đối mặt như vậy tiểu cửa ải khó khăn như thế nào liền bó tay không biện pháp chỉ biết tìm lao cha chống lưng đến bây giờ một người tâm cũng chưa thu phục đâu. Kế thừa kế thừa, không phải nói có kia ti huyết mạch liền vạn sự đại cát Hắn cảm thấy, trung thanh nhã là bị thượng thuần cái này mềm yếu mẹ để cùng cái kia bất tức dưỡng phụ cấp dưỡng phế đi. Có biện pháp nào? Hai tử đã thành niên trường định tính Muốn bao lâu mới có thể vặn trở về? Nếu là trước kia, hán nguyện ý phí tâm phí lực. Nhưng hiện tại, lưu lộ ngưng trong bụng hoài một cái đâu? Lấy lưu lộ ngưng đấy, có chính mình cùng lưu trí kiệt tay cầm tay mang, trước mắt lại không qua đi nguy hiểm như vậy, chính mình xác định vững chắc có thể bồi dưỡng ra một cái hợp tâm ý người thừa kế. Cho nên, thanh nhã A, ba biết ngươi luyến tiếp mẹ ngươi. Như vậy đi, ngươi hãy đi trước bồi bồi ngươi mẹ, miễn cho nàng nhiều thương tâm. Trung thanh nhã một lòng chìm vào đáy cốc đã xảy ra chuyện. Chương 650 bi thảm, canh 1. Cứ như vậy, cùng ngày thượng thuần liền dọn đi ra ngoài, đi dễ dàng như vậy, tựa như nàng tiến vào như vậy dễ dàng giống nhau. Hách Linh không chính mắt thấy một màn này, nhưng nghĩ tới, có cái gì hiếm lạ, trung quy không phải thực lực của chính mình được đến, cho dù là ỷ vào chính mình cái bụng khá vậy muốn hài tử chính mình tranh đua. Nương hai nhi không một cái tranh đua, chỉ có thể phụ thuộc. Lưu trí kiệt biết trung đại thiếu có bao nhiêu hòa tâm. Hắn hiện tại không biết chính mình muội muội không phải độc nhất phân, nhưng vì cháu ngoại trai suy nghĩ tâm làm hắn bản năng đem hai người quan hệ đầm. Lấy trung đại thiếu thân phận địa vị, làm việc nhân viên nhưng tới cửa phục vụ, cho nên trước hòa thượng thuần làm ly hôn đăng ký, đoàn người trực tiếp đi lưu ra hoàn thành trung đại thiếu cùng lưu lộ ngưng kết hôn đăng ký. Vô phùng hàm tiếp làm việc nhân viên đều khó mà nói chúc mừng nói. Lưu trí kiệt đối mội muội nói, nếu không phải vì cháu ngoại trai thanh danh dễ nghe, không phải một hai phải gả hắn. Đương ta lưu ra hậu nhân dưỡng càng tốt, không như vậy nhiều sốt ruột sự. Lưu lộ ngưng là cái xuất sắc nữ tử, trừ bỏ mắt mù phi coi trọng Trung Đại Thiếu không khác bắt bẻ. Lấy bọn họ huynh muội địa vị, chỉ cần nàng tưởng, Trung Đại Thiếu khẳng định cũng sẽ cưới nàng. Chỉ là trước kia cảm thấy không cần thiết, không có một giấy hôn nhân ràng buộc, ngày nào đó nàng chán ghét đều không cần phải nói chia tay. Nhân ra là tiêu sái ngại phiên thoái, Thiên Trung Đại Thiếu cảm thấy chính mình nhiều đến Mỹ nhân tâm. Hiện tại vì hai tử. Lưu lộ ngưng không chê phiền thoái, trung đại thiếu hết thảy, đều là nàng hải tử. Vốn dĩ nơi đó đầu liền có bọn họ huynh muội công lao. Ngay hôm sau, trung đại thiếu tuyên bố tái hôn tin vui, đệ nhị sủng suýt nữa khe xỉu, cầm giấy thử tìm tới muôn tới. Nàng chỉ là quá không thể tin được tưởng thập phần xác nhận lại nói, không nghĩ tới á không nghĩ tới, làm họ lưu nhanh chân đến trước. Không quan hệ, có cái này, trung đại thiếu không dám không đem nàng cưới về nhà. Giấy thử quăng ngã ở trước mắt, trung đại thiếu há hốc mồm Không phải, hắn đột nhiên như vậy được rồi. Không tin. Đi bệnh viện. Bê siêu đơn sẽ không gặp người. Trung đại thiếu nắm bê siêu đơn lâm vào suy nghĩ sâu xa, cho nên ở trên người hắn đã xảy ra cái gì kỳ tích. Không ngừng này một cái đâu, kế tiếp nửa tháng mỗi ngày đều có kinh hỉ đâu. Trung đại thiếu cùng Lưu Chí Kiệt ngồi đối diện một thất, hai người biểu tình đều thực ma. Giờ phút này Lưu Chí Kiệt thân phận không phải đại cứu ca mà là huynh đệ. Ta không dám tin. Trung đại thiếu lau mặt. Ta môn. Máy móc không thành vấn đề, bác sĩ luôn mãi nói kết quả là đúng. Mỗi ngày chạy bệnh viện, đã kinh động không ít người tới cùng chính mình hỏi tham dùng cái gì độc môn bí phương. Hắn đối Lưu Chí Kiệt nói, khẳng định có vấn đề. Lưu Chí Kiệt từ nói, ngươi hoài nghi ta muội có vấn đề, nhưng việc này thật là khiếp sợ, hắn chỉ nghĩ biết rõ ràng đến tột cùng sao lại thế này. Trung đại thiếu thực khẩn trương, ngươi nói, nên không phải ta chúng cái gì độc cảm nhiễm các nàng hiện ra mang thai biểu hiện giả dối, không phải lưu lộn ngưng một cái hoài. Là sở hữu hắn chạm qua điều hoài, có nữ nhân căn bản là không quen biết người khác, các nàng duy nhất cộng đồng giao thoa là chính mình. Khẳng định là chính mình có vấn đề A. Lưu Chí Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nếu là trung đại thiếu thực sự có vấn đề, kia muội muội bụng liền có vấn đề. Hai người cấp hoang mang rối loạn đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, kết quả đương nhiên hết thể bình thường. Lưu Chí Kiệt nói, không nói được là có người yếu hại người. Hắn nói, nhạn quá tất lưu ngân, ra đi cha. Này đó nữ nhân. Ngươi không ngại ta dùng chút thủ đoạn đi. Trung đại thiếu đương nhiên không thèm để ý, phất tay làm hắn nhất định điều tra rõ. Lưu Chí Kiệt dùng thủ đoạn không phải những cái đó nũng nỉu nữ nhân có thể chống đỡ được, mới một mở đầu tất cả đều giao đái, các nàng cũng không làm gì, chỉ là mua sinh con bí dược, ai có thể nghĩ vậy sao linh? Lưu Chí Kiệt chạy về đi tìm muội muội chất vấn Lưu Lộ Ngưng A một tiếng vẻ mặt tiết hận, đúng vậy, đương nhiên là mua đặc hiệu dược gác ca, ta mấy ngày này nơi nơi tìm cái kia giả mạo lao thần tiên. Ta tưởng cho ngươi mua một phần đường sinh nhật kinh hỉ, đáng tiếc người nọ bốc hơi dường như tìm không thấy. Lưu Chí Kiệt môi giật giật, cuối cùng nói một câu: Ngươi có phải hay không nốc? Cái gì ngoạn ý nhi đều hướng trong miệng phóng. Ngươi đừng ngươi vẫn là ba tuổi đâu? Lưu Lộ ngưng mặt tối sầm, ca, không thịnh hành phiên hắc lịch sử a kia dược vừa thấy chính là thứ tốt, ta thử xem thì thế nào. Này không phải kết quả khá tốt. Ngươi đừng động, ta nhất định cho ngươi tìm được. Lưu Chí Kiệt lại là sinh khí lại là cảm động, ta không cần hài tử. Ngươi sinh ra được được rồi, người hải tử chính là ta hải tử. Lưu lộ ngưng, như vậy sao được, ta lão lưu ra chẳng phải là chặt đức ăn. Lưu Chí kiệt châm trọc sốc môi, đều mặt thế, bao nhiêu người ra tử tuyệt, người sống đều cố không tới chính mình còn quản cái gì 18 đại tổ tông. Ca đời này, hộ hảo các ngươi nương hai nhi là được. Lưu lộ ngưng cảm động đến không được, trong lòng càng thêm quyết định nhất định phải làm chính mình ca ca cũng có chính mình quốc đủ. Trung đại thiếu các nữ nhân liên tiếp mang thai tin tức che không được. Đưa tới vô số người đỏ mắt ghen ghét, trung đại thiếu đối thủ nhóm càng là tức giận đến quăng ngã môn tạp hộ, con nối giỏi à, như vậy nhiều người cầu mà không được, hắn một cái lao nam nhân một chạm vào liền có. Trong lúc nhất thời đều hận không thể phái người đi đem cây non bóp chết ở trong bụng. Đáng tiếc trung đại thiếu tưởng ở phía trước phòng hộ vô cùng, càng thêm chuyện này quá kỳ tích khiến cho phía trên chú ý, vì nhân loại sinh sản giảng bài đề, viện nghiên cứu trực tiếp phái người bảo hộ thai phụ. Mỗi cái thai phụ đều có một người bác sĩ cùng dinh dưỡng sư bên người hộ lý, muốn hiểu thấu đáo các nàng mang thai bí kíp. Vô pháp xuống tay. Thượng thuần cùng Trung Thanh nhã càng thêm vô pháp xuống tay. Trung đại thiếu các nữ nhân đều mang thai tin tức, không thể nghi ngờ là ở thượng thuần trên đầu đánh xuống một đạo lại một đạo xét đánh. Sao có thể? Như thế nào có thể? Sao lại có thể như thế? Nàng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục 18 năm nữ nhi, một sớm được mùa, như thế nào có thể bị một đám óng nghèo tạo dáng tiện nữ nhân cấp phá hư hảo cục diện? Ôn hải, ngươi phun cái gì phân, vô lương tâm nói ai dưỡng dục Nga, ngươi không lương tâm loại này ít nhất làm người phẩm đức. Khóc, khóc đến trời đất tối tăm sông nước chảy ngược. Nàng cũng chỉ giữ lại khóc này một kiện bản lĩnh. Nga, nàng cũng trước nay không bản lĩnh khác. Trung thanh nhà đâu. Một mạch tương thừa nàng cũng chỉ sẽ khóc. Nàng nhưng thật ra so thượng thuần tưởng nhiều. Nàng tưởng những cái đó còn không có xuất thế đệ đệ muội muội hiện tại liền biến mất. Nhưng, nàng có thể làm được sao? Mua người đi ám sát. Cái dạng gì người có thể xuyên qua trung đại thiếu cùng phía trên phái tới người thật mạnh bảo hộ không lưu dấu vết sẽ không bại lộ nàng. Nàng mua nổi sao? Kế phát hiện chính mình không người nhưng dùng bi thảm sự thật sao? Trung thanh nhã phát hiện một cái khác càng thêm bi thảm sự thật, chính mình không có tiền. Không ai lại không có tiền, chính mình thật là phú nhị đại. Trung thanh nhã nắm lấy thượng thuần tay, rơi lệ lời mặt, mẹ, ngươi lại cấp ba sinh một cái đi. Cách quá mức giật mình, thượng thuần đánh cách không ngừng. Trung thanh nhã nắm tay nàng ánh mắt kiên định Ba có thể làm nữ nhân khác đều mang thai là có thể làm ngươi cũng mang thai. Mẹ, ngươi cho ta sinh cái đệ đệ đi. Thượng Thuần cũng nghĩ như vậy, chính mình tái sinh một cái, hai đứa nhỏ tổng so với kia chút chỉ có một hài tử tiểu tiện nhân cường. Nhưng, nhưng ngươi ba, cách, đã cưới, cách, lưu lộ ngưng. Bị thương lịch lưu thành hà, Trung Phu nhân đã không phải nàng. Này có cái gì? Liên tính sinh hài tử thì thế nào? hai tử lớn lên còn muốn rất nhiều năm đâu, chỉ cần ta đệ đệ so những người khác xuất sắc mẹ, ngươi còn sẽ làm hồi trung phu nhân. trung thanh nhã tin tưởng chân đầy, có ta tự mình dạy dỗ hắn, hắn nhất định so người khác cường. cũng không biết từ đâu ra mê chi tự tin. nhưng thượng thuần cứ như vậy tin, người luôn là tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. trung thanh nhã lập tức đi liên hệ trung đại thiếu, mềm mại điểm mỹ là nũng. ba, gần nhất ngươi quá mệt mỏi, ta cùng mẹ cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, ngươi tới sao? nữ nhi mặt mũi vẫn là phải cho. Rốt cuộc khác đều ở trong bụng còn không biết là tình huống như thế nào, Trung Đại Thiếu cùng Trung Thanh Nhã nói dỡn vài câu đáp ứng rồi lại đây. Lưu lậu ngưng không lưu hắn, còn dặn dò, mới phát xuống dưới dưa hấu ngươi mang qua đi đi, Thanh Nhã thích. Trung Đại Thiếu khen nàng rộng lượng thiện giải nhân ý. Lưu lậu ngưng cười cười, quay đầu đối lưu trí kiệt nói, còn chưa có chết tâm đâu. chương 651 tránh sủng, canh hai, Bằng không đâu, kia hai mẹ con chỉ có thể dựa vào người nam nhân. Trừ bỏ dựa nam nhân các nàng chính mình có thể làm thành cái gì? Lưu Chí Kiệt nồng đậm trào phúng. Lưu Lộ Ngưng cũng chướng mắt, nói câu, có thể hộ các nàng 10 năm, cái kia Tôn Hải cũng là một nhân vật. Nếu không phải quan hệ xấu hổ, ta thật đúng là muốn nhận hắn đến dưới trướng. Hãy Linh, ngươi không xứng. Lưu Chí Kiệt nói, ngươi không cần cùng những cái đó thượng không được mặt bàn đấu khí, trong bụng hải tử quan trọng. Ta biết, Lưu Lộ Ngưng không chút để ý cười, yên tâm đi ca, Lão Trung không phải trong lòng không số. Hắn mới sẽ không bị nữ sắc mê hoặc Hắn hết thảy, chỉ biết giao cho ta hải tử Giống hình thức đầu tư Cổ phần công ty, trung đại thiếu có 50 Bọn họ huynh muội có 30 Nữ nhân khác một phần không có Nàng lưu lộ ngưng hải tử đã co 30 Phàm là trung đại thiếu đầu vóc không thiếu Hắn liền không khả năng đem hải tử khác Đỡ lên vị Lưu lộ ngưng đáy mắt nhẹ trào Nàng cũng không phải là lấy ái vì thiên tiểu nữ nhân Trung đại thiếu hắn sách đến thanh Nhưng cái đó hải tử dưỡng liền liền dưỡng Hắn muốn dám rồi dám Hai tử nhiều không hiếm lạ thiếu thượng như vậy năm sáu bảy tăm cái, lại như thế nào? Lưu trí kiệt thấy muội muội cũng không có lấy trung đại thiếu vì thiên, yên tâm. Nói lên này khởi quỷ dị mang thai sự kiện, phía trên cũng ở tìm, vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy người này. Người nói, hoài tất cả đều là lao chung nữ nhân, này rõ ràng là hướng lao chung tới đi. Trả thù không phải như vậy tìm, báo ân. Cũng quá vớ vẩn. Hắn cảm thấy... Thật muốn là báo ân cấp lao chung một cái con nối roi là đủ rồi, làm hắn nữ nhân động tác nhất trí toàn mang thai, như thế nào đều lộ ra một cổ không có hảo ý. Lưu trí kiệt ánh mắt dừng ở lưu lậu ngưng trên bụng, ẩn ẩn lo lắng, hắn liền sợ không phải cái gì hảo dược hài tử có cái gì vấn đề. Lưu lộ ngưng cẩn thận hồi ức lúc trước nhìn thấy lao thần tiên thời điểm, như thế nào cũng không phát hiện người nọ cùng trung đại thiếu có quan hệ gì. Nàng nói, ca, mặc kệ nó, một cọc dao gì thôi. Chỉ cần hài tử hảo hảo. Ta quản hắn vì cái gì? Lưu Chí kiệt không lời nào để nói. Kia đầu trung đại thiếu sách theo một rổ tiểu dưa hấu đi thượng thuần kia. Đối trung thanh nhã vẫn là vẻ mặt ôn hòa cùng thường lui tới vô dị. Thanh nhã, ba cho ngươi cầm ngươi thích nhất ăn mùi lạ dưa hấu. Trung thanh nhã cười tiếp nhận tới, cảm ơn ba, ta đây liền đi tẩy. Lần này, ta nhất định phải ăn đến anh đảo vị. Mẹ, ta ba tới. Thượng thuần hỏi hàn ân cần săn sóc chú đáo, làm đủ nhất phái hiển thê lương mẫu tư thái. Trung đại thiếu trước kia không thèm để ý, từ nhỏ ra thế hậu đại hắn cũng không đem loại này bảo mẫu dường như trả giá xem ở trong mắt, đừng cùng hắn để cảm tình. Hắn trước nay biết nếu hắn không có quyền thế tiền tài, này đó nữ nhân cảm tình liền tiện như thảo. Cho nên Trung đại thiếu là cái minh bạch người, cùng với nói chuyện gì hư vô mở mịt chân tình, bất quá đại gia trực tiếp một chút tới một hồi nam nữ hoan ái, cho nên hắn càng thích mang cho hắn kích thích nóng bỏng mị nữ. Chỉ là gần nhất bất đồng. Hắn sở hữu nữ nhân đều mang thai. Nên nói mà thế hài tử quá chân quý, trong lúc nhất thời mặc kệ trước kia tỏ vẻ đến nhiều khăng khăng một mực nữ nhân đều không rảnh lo hắn, tất cả đều đi khẩn trương chính mình bụng, Trung Đại Thiếu tất nhiên là bị vắng vẻ. Chỉ là hắn cũng khẩn trương, một đốn rượu đủ cơm no, khó được tâm tình thả lỏng, thượng thuần thay đổi một thân siêu y thì thỉnh hắn đi ngủ, Trung Đại Thiếu hiếp hiếp mắt, tử. Hắn trong lòng gương sáng dường như, cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân dạ tâm rất lớn, giống nhu nhược thủy thảo, không cơ hội thời điểm nước chảy bèo trôi Một có cơ hội nàng liền sẽ leo lên lại đây. Liền như 20 năm trước, nàng thấy rõ không có khả năng lưu lại, quyết đoán gả cho hiệp sĩ tiếp mâm hưởng thụ người thành thật mưa gió che chở. Một năm trước, nàng có tư bản lập tức vứt bỏ chồng chức mang theo nữ nhi nhận tổ quy tông. Nga, còn cuốn kia xui xẻo quỷ ra tải. Này đó trung đại thiếu đều biết, khá vậy không thèm để ý nếu là kia nam nhân tìm tới môn, hắn không phải không thể cấp bồi thường. Nhưng kia nam nhân đi luôn, đây là có cốt khí vẫn là quá hất ức. Tóm lại vì nữ nhi, Trung Đại Thiếu không lo nhiều dưỡng một nữ nhân. Nàng nguyện ý tiến tới, chính mình liền thành toàn. Nàng như vậy ân cần đón ý nói lùa, là tưởng lại hoài cái hải tử đi. Đáng tiếc nàng cũng không biết này đó nữ nhân mang thai là dùng lai lịch không rõ thần dược, chẳng lẽ, nàng cũng được. Trung Đại Thiếu tới hứng thú, lôi kéo thượng thuần mây mưa một phen, trong lòng tưởng tất cả đều là thượng thuần có hay không dùng dược có hay không hoài. Nếu dùng tốt nhất, gần nhất quá nhiều người hỏi chính mình sinh con bí phương. Hắn nếu có thể tìm ra sau lưng người, có trọng dụng. Sự tất, Trung Đại Thiếu Bộ Thượng Thuần nói, hỏi nàng có hay không gặp qua không quen biết người hoặc là tiếp thu xa lạ đồ vật, hoặc là Trung Thanh Nhã đã cho nàng cái gì nhập khẩu đồ vật. Thượng Thuần cho thấy đều không có, nàng chính là đại môn không gia nhị môn không mại đảng hoàng phụ, trong sạch biểu đến Trung Đại Thiếu Thiếu Thiếu lên, phiên cái thân tử cấu ngủ. Thượng Thuần tự mình cảm giác còn tốt đẹp, chính mình cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhưng không giống nhau, nam nhân vẫn là thích trong sạch thê tử À, tự mình ăn ủi. thật là ngươi tưởng như vậy ngươi lúc này có thể là người vợ bị bỏ rơi. Có này biến cố, thượng thuần rốt cuộc bắt đầu khởi động đầu góc dùng chính mình nhỏ bé lực lượng vì chính mình tránh đường sống. Lớn như vậy người, cũng nên học tay làm hàng nhai. Hách linh bán ra đưa tử thần dược sau cũng không có lập tức trở về trả phép, tìm phiến căn cứ ngoại núi sâu rừng già, trước đêm mười mấy khối thập dai tinh hoạch hấp thu thuốc dục dị năng thăng cấp. Thăng cấp sau một hệ biến thành mười một thủy hệ thập dai, lôi hệ giai. Như vậy tam hệ nhân tài lấy ra đi chưa chắc không thể cùng Trung Đại Thiếu một tranh. Nhưng nàng vì cái gì muốn đi tranh? Thượng Thuần nàng không xứng. Tôn Hải hoán khí, từ đầu tới đuôi chỉ đối kia nương hai nhi, đối Trung Đại Thiếu một chữ không để. Việc này vốn dĩ nhân ra Trung Đại Thiếu cũng không có gì sai. Chính là Thượng Thuần xuất quỹ kia một lần, chỉ sợ Tôn Hải cũng đoán được là Thượng Thuần chủ động hiến thân, nhân ra Trung Đại Thiếu chỉ là dùng một lần tiêu phí. Ha ha, người khác dùng một lần tiêu phí là nào đó người đến chi ta hạnh? cỡ nào trân trọng thăng cấp sau nàng quyết định làm sự tình phía sau đi theo một cái thật lớn mãng xà nói đến cũng là duyên phận hách linh lựa chọn thăng cấp địa phương che trời đại thụ quá nhiều một cái lười xà đem đầu treo ở đông đảo tán cây thượng thân thể tự nhiên rũ xuống cũng không biết bao lâu không dịch hoa trên người thật dày một tầng rêu xanh có hạt giống ở phía trên nảy mầm mọc ra tiểu thảo khai ra tiểu hoa cũng có dây đằng từ mặt đất ốn lượn mà thượng còn có tiểu loại bò sát tiểu côn trùng ở phía trên làm loa thấy thế nào như thế nào là một cây lưu thô thụ. Hách linh ở thế giới này điệu thấp là người, rất ít dùng chính mình bản lĩnh đi tra xét cái gì, tìm được này chỗ dùng dị năng kiểm tra đo lường không có gì đại nguy hiểm ngay tại chỗ bế quan. Vừa tỉnh tới, một đôi đèn lồng mắt to thúy du du đối chính mình phóng ra lấy lòng quang. Quá có linh tính, này đôi mắt đã có nhị ba tuổi hài đồng linh động. Hách linh ngón tay căng thẳng, thúy du du mắt to nháy mắt, cực đại đầu rắn cọ cọ, đầu trên đỉnh rêu xanh, cỏ dại cảnh khô lá rất đầy đất. Lộ ra một mảnh lam phỉ thúy, lam ngánh ngánh long lánh, thật xinh đẹp. Hách Linh ngón tay lại nhịn không được sờ soạn đi lên. Thật xinh đẹp một con rắn. Đặc biệt này xa quá có linh tính, Hách Linh tay dừng ở nó mí mắt hạ, nó tin tử vừa phun, cực nhanh, cỏ qua nàng ống tay háo, cố tình không đụng tới làng ra, mắt to lộ ra lấy lòng tới. Ai ra huy, Hách Linh động tâm, bằng không mang đi đi, nàng lại không phải nuôi không nổi, không cho phép. Liên minh có quy định. Cầm chế tùy ý mang theo chưa thăm minh địa vực trí tuệ sinh vật. Linh linh linh tiểu rộng có điểm tức muốn hụt máu, không mang theo nó chính là không mang theo nó. Cái gì ngoạn ý nhi đều có thể tới cùng chính mình tranh sủng. Ngươi còn ở đây không trăng nhân ra. Hãy linh, quy cái gì định, sớm cùng liên minh thất liên. Đừng quên, ngươi còn mang theo quỷ hút máu đâu. Linh linh linh cứng lại, ta đó là thu thập tiêu bản. Ngươi một hai phải mang, hảo, giao cho ta, ta đem nó chế thành tiêu bản. Ác ý dày đặc. Vật nhỏ, dám cùng ta tranh sủng, xuyến ngươi. Đại xà đi theo hách linh đi, nàng đi đâu nó liền đi đâu, ngẫu nhiên gặp được đuôi ngủ tưởng đắc tội hách linh, nó vèo một tiếng sông lên trước mấy cái đuôi bãi bình. Quá chi kỷ, không mang theo đi như thế nào tâm cam nha. chương 652 khuy đến, canh 1. Hách linh nuốt nó mắt to ra, xà á xà, người có linh biết ta rất lợi hại có phải hay không. Xà tin như có như không đảo qua nàng cổ tay háo. Ai, nhiều có ánh mắt vật nhỏ cho ta đương linh sủng thật tốt, hắc linh một phen tiếc hận xong, mang đi đăng tiếp, đương linh sủng ủy khuất người, lưu lại nơi này mới là người thiên địa, linh linh linh hừ một tiếng, thâm công, hắc linh tỉ mỉ chọn lựa cái phong thủy bảo địa, nơi này có cao giai biến dị động vật lui tới, còn có cao giai tang thi quang lâm, thực vật biến dị cũng xanh um tươi tốt, vậy, thu khởi, xùn xuê lọng che, ấm cái khắp nơi, thương bạch giảng, thật lớn một thân cây, xanh biếc lá cây phản xạ ánh mặt trời ngân quang lấp lánh. Ngân Quang Trung, có màu tím hoa bổng xuống phía dưới sinh trưởng. Hách Linh vô vô đại xà đầu, ngăn, đi thôi. Thân cây cành lá tản mát ra cỏ cây nguyên bản thanh hương, lịnh nọt đại xà phun tin tử nháy mắt to bò đi lên, hô, thật hương, hô, thật là thoải mái. Đại xà ở trên cây bá chiếm cành cây ngủ, Hách Linh nhìn trong chốc lát khẽ cười một tiếng rời đi. Linh Linh Linh không hiểu, phía trước còn thích muốn mang đi, hiện tại đi như vậy vô tình vô nghĩa. Hách Linh, bằng không đâu. Ngươi không ý kiến ta trở về thu nó chính là. Khu, khu khu, nhiều xả thanh mộng nhiều không tốt. Linh linh linh khô cằn nói. Hách Linh cười thanh, miệng không đúng lòng vật nhỏ. Phiêu nhiên đi xa. Thật lâu sau, có một đầu to lớn mãnh hổ từ trong bụi cỏ nhảy ra, một đôi mắt hổ cảnh giác khắp nơi vọng, mỗi một lần đầu đong đưa đều sẽ ngó quá bạc tím lập loè địa phương. Vô pháp chống đỡ kỳ hương rõ ràng không phải mùi thịt, biến dị hổ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình sẽ đến. Nó thét dài một tiếng nghe được thảo hạ thụ sau động vật đảo tàu thanh âm tại chỗ đợi chờ chậm rãi tới gần mục tiêu đại thụ đi đến thụ trước nó ngẩng đầu một chút phát hiện tán cây thượng bản cự mãng chẳng lẽ là này xà phát ra hương khí biến dị hổ trong mắt hiện lên ăn cơm quan mang nó không tiếng động đi ở lá dụng tầng thượng dần dần tới gần đại thụ phất khai trên cây rũ xuống màu tím hoa mảnh trong mắt dần dần dâng lên mê mang kia mê mang càng ngày càng nhân tính hóa biến dị hổ bước chân càng ngày càng hoãn thân hình lay động nhiên một ai ngã xuống ngủ. Trời cao một con biến dị ưng hai mắt tỏa định ngã xuống biến dị hổ. Nó xoay quanh mấy chu phát hiện biến dị hổ vẫn không núc ních, đột nhiên lao xuống và chạm tiến màu tím hoa mảnh, nhưng ngã lảo đảo té rớt ở biến dị hổ bên cạnh. Hai chỉ biến dị manh thu luôn hãm làm mặt khác biến dị động vật tru bước, không cao trí tuệ làm chúng nó tạm thời chống lại dụ hoặc không hướng tiến đến, cũng không biết chúng nó định lực có thể duy trì bao lâu. Hách Linh trở lại nông trang, bang tứ thông thực vui vẻ, trong nước trưởng cá vấn đề giải quyết. Hách Linh thật cao hứng cũng thực ngoài ý muốn, như thế nào giải quyết? Bang tứ thông phía trên phát hiện biện pháp, có loại biến dị thảo, thủy sinh sinh vật phi thường chán ghét, phân bố vật có thể ngăn chặn trứng phu hóa, nhất diệu chính là loại này thảo chỉ lớn lên ở thủy biên, sinh sôi nảy nở hảo không chế, còn có thể làm thức ăn chăn nuôi. Hách Linh nhún mẩy, thần kỳ thiên nhiên a. Bang tứ thông hỉ khí dương dương, cũng không phải là sao, về sau ta lại có thể khôi phục sản lương đại quốc. Hách Linh mỉm cười, ấm no vấn đề giải quyết. Mặt khác vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, nhân loại lập tức sẽ có năng lực dơ lên cuối cùng ra mổ Nàng hỏi bàng tứ thông, tăng thi quả thực không thể khôi phục sao? Phía trên không nghiên cứu. Bàng tứ thông vẻ mặt mặt danh, tăng thi còn có thể khôi phục. Hán tinh nghiên chính là thực vật, đối động vật hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đạo lý là giống nhau, gen đều thay đổi như thế nào khôi phục. Đến bây giờ liền thực vật biến dị gen đều sửa không quay về nói gì động vật, tăng thi, lao tôn, ngươi như thế nào quan tâm cái này? Hách Linh liền nói, không thói quen đi. Trước kia trên thế giới người nhiều hơn à, ngày lễ ngày Tết nhiều vui mừng, hiện tại, nếu có thể khôi phục nên thật tốt. Bang tứ thông lau mặt, có cái gì biện pháp, người sống còn phải về phía trước xem. Đừng nghĩ cái này, nói điểm cao hứng, có người thác ta hỏi ngươi, có nghĩ thành ra. Ha! Hách Linh cả kinh hơi kém nhảy dựng lên. Nàng giá thị trường tốt như vậy. 40 tuổi, hỏa hệ ngũ dai, có chính thức công tác. Bang tứ thông ấp ta đúng. Chính là đi, mang theo cái hải tử Hách Linh lập tức xua tay, đình chỉ Lão tử tuyệt đối không hề cho người khác dưỡng hải tử Đừng cùng ta nói, đừng người không để bang tứ thông sớm đoán trước tôn hải không đáp ứng nghề hà đây là phía trên mượn sức nhân tài tân chính sách Hắn cũng có vài cái tổ chức giới thiệu thân cận đối tượng đâu Toàn không cần phải cấp lấy cớ đẩy bang tứ thông nói, tìm cái tuổi trẻ mà Mỹ Hách Linh chỉ vào chính mình cái mũi Theo ta này hình tượng, tiểu cô nương đổ ta tiền còn có thể đổ ta cái gì Tôn Hải nếu là lớn lên hảo, sớm bị xem nhan tiểu cô nương bắt lấy, còn có thể tiện nghi thượng thuần. Bang Tứ Thông, tóm lại, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, cùng ta nói. Hách Linh buồn cười, tổ chức sợ ta chạy a. Bang Tứ Thông, ngươi nên có cái này đãi ngộ. Sau lại chứng minh tổ chức bất luận cái gì phúc lợi đều có dự kiến trước, hoặc là nói, là phía trên động tác tiếng gió, bởi vì may mắn cái thứ nhất hoài thượng Hải tử nữ nhân sinh, sinh hạ một cái khỏe mạnh bình thường trẻ con. Một chút căn cứ điên cùng lên, Hải tử, nhân loại rốt cuộc nên đón tân sinh nhi, cỡ nào phấn chấn nhân tâm tin tức? Chỉ có mất đi quá mới biết được đã từng có được đồ vật cơ nào đáng quý. Mười năm sau, chẳng sợ nhân loại tương đối an toàn, nhưng không có hài tử tương lai cùng chủng tộc. Đại gia cứ việc bận rộn khôi phục xã hội, lại trước sau cảm thấy trước mắt tất cả đều là sương ngủ, khôi phục lại như thế nào? Lại vì ai khôi phục? Chớ may mắn còn tồn tại nhân loại mất đi, hết thể không phải là chung kết. Nhưng có hài tử liền bất đồng. Như là một tiếng sấm mùa xuân, mang đến mưa xuân, tưới xuống hy vọng cam lộ, dù cho tiền đồ như cũ sương ngủ một mảnh, nhưng mọi người đều có tin tưởng tiếp tục đi trước. Hai tử, là hy vọng, là mùi lửa, là mọi người sống sót động lử. Hách Linh cảm nhận được trong không khí vạn người một lòng ngưng kết lực, nay cổng ngưng kết lực câu động nàng trong cơ thể tin lực sóng gió mãnh liệt. Linh Linh Linh, ngươi xem, đây là tân sinh mệnh lực lượng, đây cũng là tiến nghiệm lực lượng. Tinh tế nhiều ít, chủng tộc kề bên diệt sạch, nhưng cuối cùng đều kéo dài xuống dưới. Người đi xem bọn họ lịch sử sẽ phát hiện kinh người nhất trí. Bọn họ ở bất luận cái gì cửaải khó khăn trước mặt vĩnh viễn sẽ lựa chọn hài tử ưu tiên sống sót. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ trong gió sống lại sinh mệnh lực, không tiếng động chấn động tựa như trái tim nảy lên. Cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào say mê, linh linh linh, nhân loại đã có tân sinh mệnh, nhưng ngươi vì cái gì phải cho biến dị chủng tộc cùng tang thi cơ hội? Hách linh, không phải ta cấp cơ hội. Cái gì? Là bọn họ vốn dĩ liền nên có cơ hội. Linh Linh Linh không hiểu. Hách Linh nói, cái kia con rắn nhỏ, Linh tính mười phần, lâu dài đi xuống, mở ra Linh trí chỉ, chỉ là sớm hay muộn. Như nó giống nhau sinh Linh, không phải duy nhất, cũng sẽ không thiếu. Linh Linh Linh, một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn nhung tay? Hách Linh nuốt vai đại khái, là thực Linh sư không cam lòng đi. Cái gì? Hách Linh, ta là thực Linh sư. Như vậy nhiều linh vật chỉ kém một đường liền có thể đến tự do, không đành lòng. Linh Linh Linh không hiểu, cái gì tự do. Hách Linh cảm thụ được phòng, trí tuệ tự do. Uy áp từ bầu trời rơi xuống, Hách Linh lui một bước khỏe miệng thấm huyết. Linh Linh Linh kinh hãi, Linh. Hách Linh đạm nhiên lau đi dấu vết, ngươi liền chính mình lựa chọn nhân loại rửa chính bọn họ quật khởi tin tưởng đều không có sao. Kia vì cái gì tuyển bọn họ. Thế giới điên đảo cũng không có đem thượng vạn năm đoán khí trừ khử. Chúng nó bị ngươi vây ở dưới nền đất chỗ sâu trong thật sự sẽ không phun trào. Nếu nhân ngươi chi cố, thế gian tái sinh đoán, đến lúc đó trong ngoài ứng hỏa, không biết ngươi có thể làm nổi kia hậu quả. Linh Linh Linh, cái gì? Linh? Ngươi đang nói cái gì? Thật lâu sau, huy áp tan đi, hách Linh cười lạnh một tiếng. Mới vừa cùng thiên địa mạch đập cùng, thế nhưng câu động linh hồn vu tộc thuật pháp tự động vận chuyển, khuy đến một ít thời gian cuối đồ vật. Gì? Linh Linh Linh há hốc mồm. Linh nhìn đến đồ vật ta nhìn không tới. Chương 653 tin tức tốt, canh 2. Ngươi tự nhiên nhìn không tới, bởi vì ngươi không học vu tộc chi thuật. Hách Linh nói, không cho Linh Linh Linh cảm thấy nàng trong lòng chân thật ý tưởng, bởi vì, ngươi còn không có thoát ly trình tự chi thân, đương nhiên không thể tu luyện. Hách Linh, này phiến thiên địa, nhân loại cũng không phải duy nhất chúa thể, đã từng trăm tộc huy hoàng, chúng sinh bình đẳng. Linh Linh Linh phát ra điện lưu thanh, ý của ngươi là... Là... Nơi này từng là tu chân giới, sau lại xuống dốc biến thành phàm giới. Hách Linh cười khổ, lần này vận khí không tốt, ta đã tới chậm. Cảm giác mất đi 100 triệu. Linh linh linh ai nha ai nha, huyên hóa ra một cái hai dê chân trần tiểu hải tử, không ngừng dầm chân. Quá đáng tiếc. Hách Linh lại đáy lòng ẩn ẩn có suy đoán, có phải hay không, chính mình căn bản vô pháp tiến vào tu tiên thế giới. Là cấp bậc quá thấp vô pháp tiếp cận vẫn là những cái đó thế giới tự động che chắn chính mình. Thần bí không gian. Dạ Khê ai ra một tiếng, không tính lốc. Một bàn tay từ bên giôi tới, muốn chọc hướng hình ảnh người. Dạ Khê bang một chút bắt tay đánh trở về, thật vất vả tìm điểm nhi về vui. Trúc Tử đạm mạc trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn, ngươi thực nhàn đúng không? Dạ Khê trong lòng mắng một đám, nàng đều là thần chủ, trên đầu còn đè nặng một tòa núi lớn, gia hỏa này có thể hay không đi chết một lần. Trúc Tử cười lạnh, giới ngoại giới đã chết, thần giới đã chết, ma thần giới đã chết, ta liền chết. Dạ Khê Chết trúc tử khi nào cùng ma thần giới kết giao tâm đầu ý hợp. Một đám lão ra hỏa là muốn làm sự A có cơ hội hỏi một chút vẫn. Hàng ngày nhận túng, cậu ngươi, làm ta hảo hảo xem cái diễn được chưa. Đô đệ liền kém quỳ xuống, trúc tử vừa lòng, ném tay háo tránh ra, xấu hề hề tiểu sâu, như thế nào liền thích ngoạn ý như này. Hành linh sờ sờ phát khẩn gáy, tấy mạ quá mệt mỏi, ta tuổi này, đến dưỡng sinh, ta đi ngủ một lát. Quả nhiên không cần linh lực cải tạo thân thể chính là không kiên nhẫn dùng còn không phải là thủ công cấy mạ 100 mẫu, lại vẫn mệt mỏi, ai, bình giữ ấm, cẩu kỳ an bài thượng. Trong nước trường cá vấn đề giải quyết rớt, phía trên lập tức tuyên bố mạnh mẽ loại lúa nhiệm vụ, đầu tiên, khai hoang. Hách linh cái này cao dai một hệ là quân chủ lực, dậy sớm vãn ngủ hận không thể đem chính mình chôn dưới đất, chờ rốt cuộc hoàn thành phía trên khai hoang nhiệm vụ, đã là lật qua một cái năm đầu. Có thể thấy được lần này khai hoang diện tích rộng đại. Hách linh véo chỉ tính tính nhận tử thừa dịp nghỉ hướng trung tâm khu đi đi rồi tranh. Đám kia các nữ nhân, nên sinh đi. Nàng thân thủ làm thuốc viên, hiệu quả tuyệt đối nhất lưu, không ngừng bao hoài, còn bao dưỡng thai. Lưu lậu ngưng sinh sớm nhất, được đứa con trai, mừng đến trung đại thiếu cái gì dường như, vẫn là trung thanh nhã tới chúc mừng mới nhớ tới chính mình đã có cái nữ nhi. Tiểu Nam Anh thấy phong liền trường, mấy ngày trưởng thành khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng vừa thấy liền thông minh lanh lợi. Trung đại thiếu thủ hạ đều đến thăm Mặc kệ là thiệt tình yêu thích vẫn là lấy lòng cấp trên, đều nói đứa nhỏ này vừa thấy chính là nhân trung long phượng tiền đồ rộng lớn, chúc mừng trung đại thiếu có người thừa kế. Đám người sau nghe lời này trung thanh nhã sắc mặt trắng bệnh, dao nắm ở bên nhau đôi tay đốt ngón tay phiếm ra băng xương. Nàng tưởng, có gì đặc biệt hơn người, nữ nhân khác cũng sẽ sinh. Khá vậy biết đứa nhỏ này cùng khác không giống nhau, nữ nhân khác đều là nàng thân ba tiêu khiển, chỉ có lưu lộ ngưng có thực lực có hậu đài. Không dựa chung đại thiếu lưu ra huynh muội cũng có thể làm hắn cẩm tú tiền đồ. Nàng bóc đốt ngón tay thượng băng xương, lần đầu tưởng nếu thượng thuần có thể cường một ít, lại cường một ít, cũng trở thành mặt thế cường giả, chính mình còn sẽ hiện giờ như vậy bất lực. Dư lại các nữ nhân liên tiếp sinh nở, bởi vì có trung thanh nhã gái này trưởng nữ ở, đảo cũng không ai dại dột thế nào cũng phải đi đoạt lấy đằng trước nhật tử, mỗi người dưa chín cũng dụng, sinh hạ có nam có nữ, tất cả đều khỏe mạnh hoạt bát tay chân hữu lực. Trung đại thiếu trừ bỏ cao hứng chính là cao hứng, mặt thế à? Cái nào giống chính mình giống nhau lập tức nhi nữ mãn đường. duy nhất đáng tiếc không tìm được bán dược người. Nhưng nghiên cứu viên khởi điểm chịu thai phụ nhóm huyết xét nghiệm bên trong kiểm tra đo lường ra một loại thực vật thành phần trải qua tìm kiếm cùng so đối, rốt cuộc tìm được đối ứng biến dị thảo dược lấy ra thực nghiệm phát hiện loại này thành phần xác thật nhưng kích hoạt nhân loại năng lực sinh sản so lúc trước làm được sinh dục dược tề hảo 100 lần. đặc biệt khó được chính là. Loại này biến dị thảo dược cũng không thua thớt, chỉ cần tìm, sản lượng đủ khả năng cung ứng. Tin tức này vẫn luôn đè nặng không phát, viện nghiên cứu ở quan vọng này phê trẻ con tình huống, chờ tất cả đều sinh ra tới, kiểm tra quá, xác nhận, mới bắt đầu thả ra tin tức tốt. Hách Linh đi vào trung tâm khu vừa lúc nghe được tân tin tức, nhướng mày, cho nên, chính mình nhưng không bất công, cho biến dị chủng tộc khai Linh cơ hội, cũng cho nhân loại nhanh hơn sinh sản cơ duyên. Cạnh tranh sao, thế lực ngang nhau mới hảo. Nàng trộm đi xem Thượng thuần. Cao gia dị năng mỗi lần tiến giai tổng hội mang đến tân phúc lợi, tỉ như lợi dụng dị năng ẩn tàng thân hình hơi thở, chỉ cần đối phương dị năng không thể so chính mình thăng chức sẽ không phát hiện. Thượng thuần ngốc tại trung đại thiếu dưỡng cung cấp tiểu biệt thự, biệt thự cũng không lớn, cùng tả hữu hàng xóm rửa gần cũng gần, nói là biệt thự kỳ thật bộ nội diện tích không đến 200, chủ hai người dư giả. Tựa như nàng chính mình nói đại môn không ra nhị môn không mại, Thượng thuần dọn đến nơi đây sau trừ phi tất yếu không ra khỏi cửa. Làm đủ hiền nội trợ tư thái, đáng tiếc, chung quanh người toàn biết nàng là bị đuổi ra khỏi nhà không mặt mũi xa giao. Thượng Thuần chưa từng nghĩ tới dựa vào chính mình cường đại lên, cả ngày đà điểu giống nhau trốn cổ, chờ chung đại thiếu quay đầu lại, chờ nữ nhi cho nàng chống lưng. Từ biết lưu lộ ngưng sinh hạ một cái nhi tử, Thượng Thuần liền biết chính mình trở về nguyện vọng thất bại, mỗi ngày phát ngốc ngồi ở bên cửa sổ nghe trung thanh nhã mang về một cái lại một cái nào cái nào nữ nhân sinh cái gì đó tin tức. Hách linh như một đoàn không khí tiến vào. Môn cũng không có khóa, nàng ác liệt đẩy ra, tiến vào, môn ở sau người tự động đóng lại. Như thế quỷ dị đại động tính thế nhưng không có thể bừng tỉnh thượng thuần, không thể nào, chỉ là một đám tiểu hài tử mà thôi cứ như vậy đánh đuổi nàng. Nếu là như vậy dễ dàng đánh đuổi nữ nhân này sớm an phận thủ thường sinh hoạt. Nga, tiền 18 năm là rất an phận thủ thường, thẳng đến phát hiện chính mình có cái điều kiện kia bà thượng càng tốt. Hách Linh không tiếng động cười cười, nhớ tới những cái đó cá hạc, không điều kiện thời điểm chúng nó điệu thấp như bùi bạm. Một khi có thủy, thủy cũng đủ nhiều, liền phu hóa ra tới. Nói đến cùng, thượng thuần như vậy bất quá là nhân tính thường thấy, nhưng nàng không thể quá khi dễ tôn hải. Chẳng sợ xong việc một bút bồi thường, còn có một tiếng thực xin lỗi. Cái gì đều không có. Hiện tại, đến phiên ngươi cái gì đều không có. Môn lần thứ hai vang lên, trung thanh nhã từ bên ngoài mang theo nhiệt khí tiến vào, đi qua hách linh trước mặt, bực bội nan kham. Mẹ, những người đó lại khó xử ta. Bọn họ một ngày so với một ngày khó chơi, giống như ta ba tử bỏ ta dường như. Trung thanh nhã ngưng ra một chuỗi khối băng ném vào cái ly, mồm to rót. Thượng Thuần giật giật, hướng ngoài cửa sổ tầm mắt thu về rừng ở cửa sổ nội sườn trậu hoa, bên trong sinh trưởng một cây nho nhỏ lan. Biến dị loại, vô hại, nở hoa rất đẹp. Hách Linh nhìn thoáng qua, cách hứng đến hoảng. Đó là Tôn Hải trước kia phát hiện tiểu hoa lan, bởi vì không nguy hiểm liền lấy về tới hống la bà. Tôn Hải ký ức rất rõ ràng Thượng thuần quấn của cải đi thời điểm như vậy nhiều hắn vì nàng loại hoa một chậu cũng chưa mang đi, mà Tôn Hải sau lại rời đi thương tâm điệu thời điểm trong phòng tất cả đồ vật đều xử lý rớt, hoa hoa thảo thảo toàn rút ném vào thùng rác. Trước mắt này buồn tuyệt đối không phải Tôn Hải. Nói cách khác, nữ nhân này bị vứt bỏ sau lại nghĩ tới Tôn Hải hảo nhìn vật nhớ người. Hách linh một cái lạnh run, lại bị nhớ thương thượng, người thành thật có cái gì sai. Thượng thuần nhìn phong lan diệp nho nhỏ hoa phát ốc, trong miệng lại phun ra một câu, thanh Gả chồng đi, làm ngươi ba cho ngươi tìm cái thực lực cường nam nhân. Trung thanh nhã trong tay không cái ly chạy xuống, nàng phản ứng lại đây chân vừa nhấc ngưng ra một trường băng bàn tiếp được, pha lê cái ly ở băng bàn lăn lộn phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng ngâng đầu vẻ mặt khiếp sợ. chương 654 hút trà, canh một. Mẹ, ngươi nói cái gì? Trước kia còn nói không đổi mà gả chồng hảo hảo chọn một chỗ đâu. Lại nói, nàng cũng không nhúc nhích này tâm tư, đột nhiên nói gả chồng, nàng tìm ai đi. Thượng Thuần Như cũng nhìn hoa lan, bình tĩnh nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Trước kia ngươi ba chính là của ngươi, không lo tìm không thấy hảo con rể. Hiện tại, ngươi cũng thấy rồi, cùng ngươi tranh sủng nhiều như vậy, đặc biệt là lưu lộ ngưng lưu trí kiệt, chính ngươi căn bản đấu không lại bọn họ. Nếu ngươi có cường đại trưởng phu tương trợ đâu? Trung Thanh Nhã chớp hạ mắt, bắt đầu suy tư. Hách Linh cười lạnh, này nương hai nhi trừ bỏ rửa vào người khác còn có thể nghĩ ra biện pháp khác sao? Trung thanh nhã bản thân là kim hệ dị năng, lại kích phát rồi băng hệ, mà thượng thuần cũng kích phát rồi thủy hệ, nếu các nàng cũng đủ thông minh nên lợi dụng trung đại thiếu tài nguyên tới tăng lên chính mình, chỉ cần dị năng tăng lên đi lên, trung đại thiếu cùng tổ chức không có khả năng bỏ qua các nàng. Bỏ lớn thời gian lãng phí ở lục đục với nhau thượng, hai cái nhược kê, ai sẽ để vào mắt. Trung thanh nhã càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, lôi kéo thượng thuần chọn người được chọn, hách linh nghe xong trong chốc lát cảm thấy không thú vị, mở cửa rời khỏi thảo luận nhiệt liệt hai người thế nhưng còn không có phát hiện thật là dại dột có đặc sắc ra tới tìm cái góc hách linh hiện ra tới lão tôn a lão tôn vì hai cái như vậy ngoạn ý nhi ngươi có đáng giá hay không đương nhiên không đáng giá cho nên tôn hải tức chết rồi hách linh cảm thấy không lâu lúc sau thượng thuần kia cẩu nữ nhân nên đã tìm tới cửa tả hữu nàng đã ly hôn cùng chồng trước không có quan hệ kia trước mặt chồng trước hợp lại không phải thực bình thường nàng ở trung tâm khu lung lay mấy ngày Giá cao mua viện nghiên cứu đẩy ra tân bản sinh dục dự thể, mang về đưa cho Bàng Tứ Thông. Bàng Tứ Thông đã biết đây là cái gì một nhảy ba thước cao, ngươi đi rồi. Ngoạn ý nhi này có hạn sử dụng, hai ta ai có nữ nhân. Ha Linh, đã quên cái này. Ai nha nha, ta phải chạy nhanh tìm cái lao bà, sần mới mẹ uống. Bàng Tứ Thông phủng dược thể cùng phụng thiêu hồng thiết khối dường như. Không đến mức, hai ta cũng không thiếu này hai cái tiền, thật không đến mức đuổi này nhất thời canh ba. Bàng Tứ Thông lại nói chờ, chờ cái gì? chờ chân hái buông xuống. đây là mặt thế, hiện thực điểm đi. ngươi đi ra ngoài một vòng liền không phát hiện. phát hiện cái gì? Hách Linh mặc danh. Tân Dược Tề ra tới sau chung quanh người đều vội vàng tổ hợp gia đình đâu. Hách Linh không để bụng, kia lại như thế nào? tàn khốc trời đông giá rét qua đi, mùa xuân tới, các con vật tới rồi sinh sản mùa. phi, ngươi đương ngươi động vật thế giới đâu? không, chính là động vật thế giới. Bang tứ thông lắc đầu lại gật đầu. Hiện tại lưu hành là liên hợp gia đình. Cái gì? Liên hợp gia đình. Hai bên vì con nối roi đi đến cùng nhau, hợp tác dưỡng dục quan hệ, nói vun vào liền hợp nói phân liền phân, duy nhất bất biến, đối con nối roi dưỡng dục trách nhiệm. Hách linh, A. Trải qua biến đổi lớn, đều sống được thông thâu A tình yêu gì đó, nào có huyết thống bền chắc. Ở mặt thế. Cho nên, ngươi muốn thành lập một cái liên hợp gia đình. Liên vì này hai quản dược. bang tứ thông đứng đắn gật đầu. Trừ bỏ một chút huyết mạch niệm tưởng, đây cũng là ta có thể vì nhân loại làm ra một chút cống hiến. Mọi người đều là lý trí người, biết xã hội yêu cầu người, đại lượng người, lúc này xã hội ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Trừ phi không nghĩ nhân loại kéo dài phản xã hội. Hách linh do dự, kia, ta cũng. Linh linh linh, ta không tiếp thu được. Hách linh không lý nó. Bang tứ thông là cái hành động phái, bất quá một tuần liền cho chính mình tìm cái lão bà. Hôn lễ thỉnh nông trang người tham gia, thực náo nhiệt. Hách Linh xem qua tân nương tử, tuổi so bàng tứ thông muốn tiểu, tiểu đến không nhiều lắm, là cái thủy hệ dị năng bắt dài, bởi vậy nhìn qua tương đối tuổi trẻ. Bộ dáng cũng không xuất chúng, nhưng mặt mày ôn hòa, cười rộ lên thực ở nhà. Mặt thế không có đơn thuần người, nhìn qua đơn giản nhân thủ mạng người chưa chắc thiếu, bất quá mọi người đều nghĩ tới bình tĩnh nhật tử, này liền vậy là đủ rồi. Bàng tứ thông cấp tân nương tử thiêu đốn thịt kho tẩu, đây là xong việc nói cho Hách Linh. Nàng thức thích ăn, là thật sự thích. Bàng tứ thông tươi cười cũng nhiều chút ở nhà khí. Hiện giờ đồ ăn so thịt quý, thích ăn thịt kia khẳng định là thật thích. Hách linh cười nói chúc mừng, chúc các người đầu bạc đến lão. Bàng tứ thông, ơn, ta cái này số tuổi đều biết bao dung người, nàng là cái thông tình đặc lý, liền tính không hài tử, chỉ cần có thể quá liền quá cả đời. Hách linh, này liền hảo. Bàng tứ thông kết hôn, phản phất khai cái hào đầu, nông trang người lục tục cơ bản đều kết hôn, liền chu thao cái loại này lột ra đều cưới tức phụ một cái nhìn qua liền rất tinh nữ nhân, Hách Linh không thể tưởng tượng, liền hắn kia keo kiệt hùng hình dáng, đừng cùng ta nói hắn gặp được chân ái. Bang tứ thông hắc hắc cười, ngươi đoán thế nào? Nhân gia kia tước phụ thật tình, giấy trắng mực đen rõ ràng, trừ không thể kháng cự nhân tố, Chu Thao ấn Nguyệt cấp dưỡng gia phí, cùng tháng không cho cùng tháng hôn nhân trở thành phế thải, cho dù có hài tử hài tử tự động về tước phụ. Hách Linh trợn to mắt, Chu Thao đáp ứng, như thế nào không đáp ứng? Nhân gia muốn số thực hợp lý. Hai người kết hôn chính là vì muốn cái hài tử. Nga, bên trong còn có một cái, một năm kỳ hạ, Chu thao không thể làm nhân ra hoài thượng hôn nhân cũng tự động trở thành phế thải. Hách linh tê khí, hiệp ước hôn nhân A, đừng nói, liền thích hợp Chu bái bì người như vậy. Bất quá, nhân ra hai vợ chồng sự ngươi như thế nào như vậy rõ ràng. Lão bàng, ngươi có việc A? Làm mạc quỷ. Ta có cái dám chuyện này. Bàng tứ thông cười mắng, nhà hắn kia hiệp ước đều thành khuôn mâu ở nông trang truyền lưu khai. Bao nhiêu người tham khảo đâu? Lao tôn, người không thử xem. Hách Linh, thôi bỏ đi, ta chờ một chút. Nàng còn không có tưởng hảo cưới cái cái gì lao bà đâu. Nàng chưa nghĩ ra, có người tự động đưa tới cửa. Tóc dài phiêu phiêu tiểu băng hệ, cứ việc phẩm dai không cao. Nhưng Hách Linh cảm thấy nàng tuổi không lớn tìm cái lao nam nhân chỉ do đầu góc có hố. Thuận tiện quay đầu hướng trên tường treo trong gương xem một cái, ân lại tuổi trẻ. Nhưng thay đổi không được ngũ quan thường thường vô kỳ không có gì để khen bản chất ta. Nữ tử mới hơn ba mươi, xoắn hai tay, nói minh ý đồ đến, ngươi giúp ta dưỡng đứa nhỏ này, ta không cho ngươi phí công nuôi dưỡng, ta sẽ cho ngươi sinh cái hài tử. Tay nàng đặt ở bụng nhỏ vị trí. Hách Linh mặt nháy mắt lạnh hạ lại khôi phục bình thường, cười tủm tìm nói, cô nương, ngươi trong bụng cái này không có khả năng là uống phong uống ra tới đi, ngươi tìm hắn thân cha đi à. Nữ nhân cắn cắn môi, hắn cha ruột, có lão bà. Hách Linh ha một tiếng, quan côn không nhiều lắm không đủ ngươi chọn lựa sao? Nữ nhân, mười năm. Mười năm trong vòng, ta cho ngươi sinh cái hài tử, sau đó ta mang đứa nhỏ này đi, bảo đảm về sau không trở lại. Bạch đến một cái hài tử, ngươi không lỗ. Linh linh linh, không cần đáp ứng nàng. Hách linh hai tay ôm cánh tay, ta có thể hỏi hạ, vì cái gì lựa chọn ta sao? Nữ nhân ngượng ngùng, bởi vì ngươi vừa thấy chính là cái thích giúp đỡ mọi người phúc hậu người. Hách linh. Ngươi mẹ nó nói thẳng ta là người thành thật đi. Khi nào người thành thật thành màu xanh lục từ ngữ? Suy nghĩ nhiều, ta không muốn, ta hài tử mẹ đẻ, không phải tùy tiện ai đều có thể làm. Nữ nhân lập tức u hoán lên, ngươi trướng mắt ta. Ta sắc thật trướng mắt ngươi. Nữ nhân một nghẹn, bại tẩu. Hách linh vốt cằm, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là đã biết tôn hải quá vãng chuyên môn đi tìm tới. Không phải a bất quá, tôn hải này hút mang cầu cha nữ thể chất cũng là tuyệt. Giờ khắc này, nàng miệng khai quang, bởi vì không bao lâu. Lại có một nữ nhân tìm tới cửa mở môn thấy Sơn mời hắn cùng nhau dưỡng hải tử. Như vậy trực tiếp, hảo sao? Nữ nhân nói, hai hắn ba đã chết, không nói cho hắn, hắn chính là người thân sinh. Hách Linh vẻ mặt chết lặng, là hải tử hảo lừa vẫn là ta cái này người thành thật hảo lừa. Lại nói cô nương a ngươi giận dôi nói lời này, thực rõ ràng hài hắn ba còn sống được hảo hảo đâu. Đây là tìm cái miễn phí bảo mẫu cho không chiếu cấu ngươi về sau lại cuốn nhà của ta tải chạy qua Đồng dạng đường không thể trở lên lần thứ hai. chương 655 gia nghiệp, canh 2. Không sai biệt lắm nữ nhân đuổi đi vài cái, hách linh thực yêu thương. Sinh dục dược tề quá tiện nghi, lạn đường cái đều. Bang tứ thông đem hắn tao ngộ đường chê cười nghe, cười đến ha ha ha, quá thiếu người, phía trên xuất ruột, toàn dân tạo người. Bất quá giống người như vậy lão làm người trở thành tiện nghi cha, lão tôn, nếu là có miếu ngươi liền đi vào túi chảo. Hách linh cười lạnh, đều chạy tới sinh hài tử, a. Đây là sinh tồn không khó khăn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, khai trí biến dị động vật cùng tăng thi tuyệt đối không ít, đến bây giờ căn cứ cũng không phát hiện dị thường, có thể thấy được những cái đó khai trí quả nhiên trường tâm nhãn, đây là lén lút ẩn nấp rồi. Nên sẽ không liên thủ đối nhân loại căn cứ phát động tiến công đi. Thế, chơi lớn. Thức mau, bang tứ thông lão bà truyền ra tin tức tốt, hách linh còn kinh ngạc như thế chi chậm, cho rằng bọn họ sớm nên dùng dược tề. Bang tứ thông, tiền sản điều giữa Nói xong mới nhớ tới, Tôn Hải trước kia làm chính là hiệp sĩ tiếp mâm khẳng định không hiểu này đó, xin lỗi nhìn nàng. Hách Linh trong lòng chửi ma nó, tiếp bàn một lần thành cả đời nhãn, thu hồi ngươi thương hại ánh mắt. bang tứ thông, lão Tôn, lão bà của ta nhận thức một cái hảo cô nương, ngươi trông thấy sao? Hách Linh, Phi, lão tử mới là hách cô nương. Cho hắn cái mặt mũi, trông thấy. Thấy, là cái bộ mặt thanh tú vừa thấy chính là cùng thượng thuần một đường mặt hàng. Hách Linh quay đầu liền đi, à. Đi lên liền hỏi có thể hay không cho nàng cung cấp tinh hạch tiến lên dài, ỷ vào có thể sinh hài tử ra mặt đều từ bỏ đúng không? Bang tứ thông thực không mặt mũi, khó được đối lao bà phát giận, hắn lao bà cũng thật ngượng ngùng. Phía trước cùng kia nữ lui tới thời điểm không phát hiện nàng này một mặt nha, cùng Hách Linh cam đoan, là tẩu tử xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, tẩu tử nhất định cho ngươi tìm cái biết lánh biết dính biết thích người. Hách Linh không ôm hy vọng, tôn hải loại này hút tra thể chất sợ là không cứu, nàng dám dùng một bao quá thời hạn que cây đánh cuộc. Phàm là có thể giới thiệu đến hắn trước mặt, khẳng định các có các cha. Tẩu tử, ta trước cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm có hay không làm một cú, ta chỉ nghĩ muôn cái hải tử. Bang tứ thông lão bà họ tôn, tôn tẩu tử dừng một chút, thật là có, chợ đen. Rốt cuộc phía trước pháp luật đặt ở kia đâu, cấm đại dượng, đừng động có chút người trong lén lút như thế nào thao tác, đại gia đạo đức mặt vẫn là không tiếp thu được. Nhưng, có chút đồ vật càng cấm càng không thể diệt trừ. Nó tự thân tồn tại liền đại biểu nào đó người xác thật có bất đắc dĩ nhu cầu. Không thể sinh hài tử mạt thế 10 năm rất nhiều sản nghiệp đều tắt, nay không phúc âm vừa ra tới rất nhiều sản nghiệp lại cho tàn lại cháy, tỉ như thai giáo, lại tỉ như đại dự. Kia làm phiền tẩu tử giúp ta hỏi thăm. Lén bảng tứ thông ngượng ngùng, có cái lao bà thật tốt, lao tôn luẩn quẩn trong lòng. Tôn tẩu tử vô ngữ, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau vận khí tốt gặp được ta như vậy thiệt tình nghĩ tới nhật tử. Bất quá, nói đến. Những cái đó tìm tôn hải nữ nhân không một cái đứng đắn sinh hoạt, tôn hải này vận khí cũng là làm người thán phục Thật tốt nam nhân, như thế nào tỉnh chiêu những cái đó không đứng đắn nữ nhân đâu. Tôn tẩu tử dùng tâm đi cân nhắc, chợ đen cũng đi hỏi thăm, cuối cùng thật đúng là tìm cái tương đối đáng tin cậy người. Một cái thực hiên ngang lưu loát nữ nhân, không hẹn trước liền tới thấy hết linh, gặp mặt câu đầu tiên giới thiệu chính mình, đệ nhị câu nói sáng mắt, nhà ta có song thai gen, cơ hồ mỗi người đều là song sinh, người cùng ta sinh hải tử. Một người một cái, hải tử sinh hạ liền tách ra, đừng người lạ người. Hách Linh kinh ngạc đến ngây người, này cũng quá thông khoái, ngươi đổ cái gì. Ta này diện bạo, nàng xoa bóp chính mình mặt, không thảo các cô nước mắt. Nữ nhân cười nói, nhà ta hải tử sẽ chọn hảo gen kế thừa, cái này đời đời có kinh nghiệm. Ta chỉ nghĩ muốn cái hoàn toàn thuộc về ta hải tử, mà ngươi, không phải những cái đó liệt căn quá cường nam nhân thúi. Hách Linh sờ sờ cái mũi, hảo đi, tôn hải bình thường cũng thành ưu điểm. Nàng nói, hành, vậy ngươi xem, ta muốn hay không đăng ký? Nữ nhân nói, không cần. Ta ở bệnh viện có bằng hữu, làm ống nghiệm đi. Hành linh, bị ghét bỏ. Xem qua nữ nhân đạm mạc ánh mắt, nàng đại khái minh bạch cái gì, nếu không phải tinh tử kho đều hủy hoại, ước chừng này cơ hội còn không tới phiên trên người nàng. Hành đi, nhân ra không muốn chạm vào nam nhân không phải tội lỗi, nàng không cần cậy cấy là có thể thu hoạch một cái chính mình hài tử cũng là phúc khí. Hành linh nói. Ngươi mang thai trong lúc hết thể nhu cầu ta tới cung cấp, xem như ta đối về sau ngươi mang đi đưa bé kia một phân tâm. Nữ nhân thông khoái gật đầu, hành. Sau lại đi đến bệnh viện làm phẫu thuật, Hách Linh mới biết được nữ nhân tên, Triển Chiếu. Ách, đời trước là ngữ miêu sao. Hách Linh thế tôn hải chờ mong hải tử tiến đến, Triển Chiếu lớn lên đại khí, có thể cải thiện hạ nhà họ tôn thường thường vô kỳ gen đi. Thành công hoài thượng sau, Triển Chiếu một lần không đi tìm Hách Linh. Ước chừng không nghĩ làm hắn cùng trong bụng bọn nhỏ bồi dưỡng ra cảm tình tới, hai người chỉ thông qua máy liên lạc cùng tôn tẩu tử liên hệ. Hách Linh ở chính mình tư địa toàn loại thượng đối thai phụ tốt rau dừa củ quả, không keo kiệt gì năng giáo hấn, còn mua nông trang gia công tốt tinh bạch diện cùng tinh gạo, mỗi tuần thắc tôn tẩu tử đưa một lần. Tôn tẩu tử bao lớn bao nhỏ đi xem triển chiếu, buông đồ vật liền cho nàng thu thập trong nhà, không ngừng tiếp hận. Tôn Hải là cái hảo nam nhân, nếu không phải trước kia bị người hố thảm. Có ra có nghiệp có thê có tử nên thật tốt. Bị Chu Thao tin nóng sau, về Tôn Hải quá vãng trong lén lút không đình ba quá, đại gia bắt quái tâm tình qua đi lại đồng tình đáng thương, không chừng khi nhớ tới một khối cảm khái người thành thật xui xẻo. Tôn Tẩu Tử sẽ biết, còn cùng Triển Chiếu chia sẻ. Triển Chiếu biết Tôn Hải chuyện xưa sau cũng cảm thấy này nam nhân đủ xui xẻo, đồng tình gì đó thật không có, nàng độc thân một người từ mặt thế sống sót trải qua thảm sự nhiều, chính mình cũng bị phản bội vứt bỏ đường quân cờ lợi dụng quá. Hiện giờ nàng vô tâm tình yêu, chỉ nghĩ muốn cái chính mình hài tử. Nghe xong Tôn Hải chuyện xưa, nhưng thật ra đối hắn nhân phẩm yên tâm, cảm thấy này nam nhân về sau hẳn là sẽ không dây dưa. Căn cứ ở quân đội cùng dị năng giả đội ngũ anh dung tác chiến hạ mở rộng rất nhiều, phía trên truyền xuống tin tức tốt, Cổ Vũ cá nhân khai hoang nhận đầu thổ địa. Hắc Linh lập tức giao ra đỉnh đầu đại bộ phận công tác càng nhiều tinh lực đặt ở chính mình tư nhân nông trang. Nông trang nàng giao ra một nửa tư điệu thừa một nửa cấp triển chiếu loại ăn đất công cũng giao ra đại bộ phận dư lại chỉ loại mùi lạ dưa hấu, mùi lạ dưa hấu lấy này khó có thể phỏng đoán khẩu vị trước sau ở thị trường độc lãnh phong tao. Nông trang rất nhiều người đều loại, nhưng chỉ có hách linh loại hơi nước nhất đủ tư vị phong phú nhất, mặc dù là kỳ quái khẩu vị cũng làm người ăn đến nhớ mãi không quên. Cho nên nàng là nông trang một trương vương bài, nông trang vì lưu lại nàng cấp ra rất nhiều phúc lợi, chỉ cần nàng bảo đảm dưa hấu sản lượng, chuyện khác đều có thể trông trước. Hách linh điên cuồng khai hoang dưỡng địa, nàng lập tức phải có hài tử. Không thể cho hắn kế thừa vương vị, nho nhỏ một cái nông trang luôn là phải có. Nàng này cổ điên cuồng tính nhi, làm bang tứ thông rất là hổ thẹn, cùng lao tôn một so, hắn thật là một cái không xứng chức phụ thân. Vì thế cũng vứt tay đại bộ phận có thể chuyển giao công tác, đuổi ở hách linh bên cạnh khai hoang. Hách linh ghét bỏ, đi xa điểm nhi, đây là vì con cháu chuyển thừa gia nghiệp, ta muốn khai rất lớn. Bang tứ thông bồi cười, hai ta quan hệ thật tốt, về sau hải tử một khối lớn lên chính là thế giao. Nói không chừng còn có thể thành nhi nữ thông ra Lão bảng cái này tắt đầu hai tử còn không biết nam nữ đâu trước cấp giải quyết hôn nhân vấn đề Thật là cái hảo ba ba Hách linh hừ một tiếng Xem ở ngươi cũng là người tốt Rửa gần liền rửa gần đi Bàng tứ thông Cũng không muốn làm ngươi như vậy người tốt Hách linh vì tôn hải hải tử Thật sự liều mạng một cái mạng già Ban ngày đêm tôi khai hoang Cánh tay thượng già phơi bạo vài tầng Bàng tứ thông trở về bị lão bà dị năng trị liệu Thời điểm khóc chít chít Lão tôn đã không phải người, hắn kia tốc độ, nhà ta hải tử khẳng định của cải bãi bởi nhà hắn. Tôn tẩu tử nhịn không được cười vang, hai cái đại nam nhân thật đấu chí nhưng đây mới là sinh hoạt bộ dáng, làm người có buôn đầu. chương 656 hải tử, canh 1. Bang tứ thông khẳng định muốn thua, bởi vì tôn tẩu tử sinh đến sớm, hải tử sắp xuất hiện sinh mấy ngày nay hắn liền trở về một tấp cũng không rời thủ lao bà đi, cùng nông trang sinh nghỉ, rất dài một đoạn thời gian đều đem sẽ không thấy hắn khai hoang thân ảnh. Tôn tẩu tử sinh hạ cái nam hài, thực chắc lịch, bởi vì tôn tẩu tử là thủy hệ dị năng, hài tử sinh ra tới so khác trẻ mới sinh có vẻ đẹp, thả bẩm sinh mang dị năng, là thổ hệ. Hiện giờ có số liệu duy trì, cha mẹ hai bên là dị năng giả, sinh hạ hài tử càng cao tỷ lệ tự mang dị năng. Cho nên, ở sinh dục dược tề bán chạy đồng thời, dị năng kích phát dược tề cũng bị bình thường đại chúng sở theo đuổi. Mà căn cứ vì dân sinh tương lai, càng là đem hai loại dược tề giá cả hàng lại hàng. Đại khái ở không lâu tương lai, hai loại dược tề sẽ biến thành mặt thế trước miễn phí vắc xin phòng bệnh giống nhau dân sinh phúc lợi. Bang tứ Thông Hải tử trang tròn thời điểm Hách Linh tới cửa chúc mừng, "Lão bàng, đừng nói ta không đủ ý tứ. Ngươi kia hai đầu bờ ruộng, ta cấp khai 100 mẫu đất, là ta cái này làm thúc thúc cấp Hải tử lễ gặp mặt." Bang tứ thông kinh hỉ, "100 mẫu? Tề, lão tôn ngươi cho chính mình lại khai nhiều ít." Hách Linh cười ha hả, "Dù sao so ngươi nhiều." Bang tứ thông toan, hắn cũng hào phóng kia chờ ngươi hải tử sinh ra, ta đưa hạt giống cho hắn. Qua mấy tháng, hách linh phơi thành người da đen, tôn đầu tử đem một cái nho nhỏ trẻ con giao cho hắn. Triển chiếu mang theo hải tử đi rồi, nàng nói, về sau thấy cũng đương không quen biết. Hách linh thật cẩn thận bế lên trẻ con, thuận miệng hỏi câu, nam hải nữ hải. Tôn đầu tử nhất thời không biết rõ nàng hỏi chính là trước mắt đứa nhỏ này vẫn là triển chiếu mang đi cái kia, liền nói, đều là nữ hải. Hách linh, kia không hiện thực, song bảo thai đâu. Lớn lên giống nhau như lúc về sau thấy khẳng định biết. Không giống nhau. Tôn đầu Tử nói, nhìn kỹ qua, triển chiếu mang đi cái kia so cái này đẹp rất nhiều. Chắc tâm. Tôn đầu Tử có chút trột dạng, khu, cái kia, hai tử thật dài liền đẹp. Hách Linh nói, không quan hệ, triển chiếu là cái nữ cường nhân, có thể bảo vệ tốt nữ nhi. Lui một vạn bước nói, tương lai hai mẹ con bọn họ nhi tưởng trở về, ta cũng nuôi nổi. Xem ở hai tử trên mặt. Ngươi làm nàng liên tâm. Ta sẽ không đi quấy rầy các nàng. Tôn Tẩu Tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, triển chiếu sự ta biết đến cũng không nhiều lắm, trước kia gặp được sự không hảo mới như vậy bất cận nhân tình. Hách Linh cười cười, Tẩu Tử, hiện tại tồn tại người liền không có không gặp đến không chuyện tốt. Thế đạo không tốt, không có biện pháp, nhưng hiện tại không phải đều hảo đi lên sao. Tôn Tẩu Tử nói là là là, thấy nàng vẻ mặt thản nhiên không thèm để ý trong lòng hơi hơi thở dài. Này hai người, thật sự chỉ là một hồi giao dịch, không có khả năng có tương lai. Hách linh ôm đến hải tử mới nhớ tới một sự kiện, chỉ lo khai hoang, nàng còn không có lộng cái ra đâu. Vẫn luôn trụ đều là tôn hải phân hai đầu bờ ruộng ký túc xá, khai khẩn thời điểm ở nơi đó lộng cái nhà tranh, nông trang công nhân có rừng chân lâu, nhưng tôn hải xa rời quần chúng vẫn luôn không xin, chính mình tới sau cũng đã quên việc này, nhưng hảo, hiện tại không mà đi đi. Hách linh răng đau, tẩu tử, hải tử có thể hay không trước thả ngươi mấy ngày nay, ta trở về xây căn nhà. Tôn tẩu tử đã chịu kinh hách, Quay đầu lại cùng bảng tứ thông nói, trong nhà không nữ nhân chính là không được, hài tử ôm tới tay mới nhớ tới không cái phòng, ngươi nói chuyện này làm cho. Nói chính mình cười rộ lên, chắc không được trước kia nữ hài tử gả chồng muốn nhà trai trước mua phòng đâu, nguyên lai là để phòng các ngươi đại quê mùa cố đầu không màng đuôi. Bàng tứ thông ai ra một tiếng, ánh mắt đăm đăm, may mắn ta xin nhà ở, ta cũng không nghĩ tới cái này. Bế lên nhi tử, ba tiểu tâm căn nha, hơi kém làm ngươi không chỗ ở. Tôn tẩu tử. Nam nhân đều không đáng tin cậy. Bang tứ thông nhớ tới một chuyện, Lao tôn nói ở nơi nào cái không. Liên ở hắn nông trang. Người ta nói nhưng hảo, cho hắn bảo bối nữ nhi cái cái lâu đài. Tôn tẩu tử đậu trong nôi ngoan ngoãn tiểu nữ anh, người ba ba phải cho ngươi cái cái lâu đài lâu. Bang tứ thông đột nhiên đứng lên, đem hải tử đưa cho tôn tẩu tử, ta đi tìm hắn, ta nhi tử không thể kém, cũng đến muôn cái lâu đài. Cùng Lao tôn cùng nhau lộ vật liệu xây dựng, hai người khẳng định có thể tiện nghi chút. Tôn Tẩu tử trừng mắt rời đi nam nhân, nói phong chính là vũ, nam nhân vịnh viên trưởng không lớn. Bang tứ thông tìm được hách linh khi, hách linh còn không có mua tài liệu đâu, bắt lấy ra đầu đau đầu, ta thích cốc tinh hạch đều cấp triển chiếu, tiền lương cũng cho nàng một nửa, hiện tại, ta thành kẻ nghèo hèn, hảo chút tài liệu đắc dụng tinh hạch đuổi. Bang tứ thông, đi, hai ta cùng đi đánh, ta tinh hạch cũng không đủ dùng. Hắn bao lâu không ra căn cứ, vì nhi tử, sông lên. Hai người đi ra ngoài dạo qua một vòng. Thu hoạch không ít tinh hoạch, nhưng tâm tình cũng không tốt, bởi vì căn cứ ngoại tang thi lại biến lợi hại, lục giai đều rất ít thấy. Bang thứ thông rốt cuộc phát hiện chính mình dị năng so tang thi không cao hơn mấy giai, thê trở về vội xong đỉnh đầu sự liền tăng lên dị năng, một hồi đi liền dặn do lão bà. Bên ngoài trước đó đừng động, trừ bỏ chăm sóc hảo hải tử, ngươi hảo hảo tăng lên dị năng. Tôn Tẩu Tử nghe xong bên ngoài tình hình, một lòng phát trầm, nhìn mắt Nhi Tử, chính mình không thể lạc hậu. Hai người mua các loại tài liệu cùng nguồn năng lượng thiết bị. Thỉnh thổ hệ cùng kim hệ dị năng giả, xây lên hai tòa ngăn nắp lượng lệ lâu đài nhỏ. Đứng ở đằng trước xem, dưới ánh mặt trời hai tòa lâu đài dạng biệt thự mỹ lệ giống đồng thoại, ân, còn thiếu chút cái gì? Hách linh dị năng rót vào lòng bàn chân, thực mau lâu đài trước sau mọc ra san bằng mặt cỏ, thẳng cây giống, nở khắp hoa tươi lùn, cây cùng dây đằng. Thật thanh thế giới cổ tích. Bang tứ thông, có phải hay không quá cao điệu? Hách linh, có tin tưởng bảo vệ cho sao? Không chừng có người xem đến đỏ mắt tới đoạt. Bàng tứ thông một cái giật mình, mà hơi kém đã quên, chạy nhanh đem lâm thời nhận thầu hợp đồng chuyển thành chính thức, bằng không thật người tới đoạn. Hai người cấp hống hống chạy đến bộ môn đi đăng ký, lại bồi nhân viên công tác tới đo đạc. quả nhiên người tới nhìn đều đỏ mắt, đoạn. Thực lực không đủ. Bàng tứ thông dù sao cũng là nông trang tối cao lãnh đạo, có chút nhân mạch ở, cùng ngày đem chính thức hiệp ước làm xuống dưới. Cũng nghe song hách linh ý kiến, đem hai nhà nông trang chung quanh một vòng lại làm khai hoang chứng phong ngươi bụng dạ khó lường người chạy tới làm hàng xóm. Sau đó hai nhà người dọn lại đây, hách linh bắt đầu quá nổi lên mang nữ nhi tiểu nhật tử. Nàng ở nông trang công tác chỉ phụ trách loại dưa hấu, tuy rằng tiền lương phúc lợi đại biên độ giảm xuống, nhưng bởi vì là ưu tú nhân tài, nông trang vẫn là cho tương đối không tồi đãi ngộ. Hơn nữa hách linh không có cậy tài khinh người, ở nông trang yêu cầu nàng thời điểm chưa bao giờ trốn tránh, chỉ cần không ngại ngại nàng mang nữ nhi, mọi chuyện phối hợp. Đương nhiên, Chủ yếu là bởi vì lão bàng còn che chở nàng Bang tứ thông công tác như cũ Trong nhà nông trang chủ yếu là tôn tẩu tử ở chiếu cố Trong đất loại đều là ổn định thu hoạch Tuy rằng mà rất nhiều Nhưng tôn tẩu tử dị năng tăng lên sau một người chiếu cố cũng không khó Thường xuyên mang theo hải tử xuống ruộng thông khí Thời điểm thuận tay liền đem mà liệu lý Mà hách linh càng là lười Hải tử có gia nghiệp có Nàng trực tiếp cho bủi gai điều một chút linh tính Làm chúng nó chính mình trồng trọt thu hoạch Ban ngày chính mình mang theo hài tử xuống ruộng trang trang bộ dáng là được. Dù sao này phụ cận cũng không người khác. Ít nhiều nàng lúc trước dự kiến trước, sau lại quả nhiên có người đến bên này dán bọn họ hai nhà mà biên khai khẩn. Nếu không phải kia một vòng đất hoang cách ly, ly đến như vậy gần thật làm người cách hứng. Bàng tứ thông cùng hách linh thừa dịp nghỉ ngơi ngày thời điểm dọc theo đất hoang ngoại duyên nổi lên cách ly võng, cách ly võng kiến đến cao cao, phía dưới loại leo lên thực vật mọc đầy võng, cách ly có hơn dưới rình coi tầm mắt. Tuy rằng bên trong như vậy nhiều một mảnh mà chỉ ở hai nhà năm khẩu người, nhưng mà thế lòng người khó dò, bọn họ ở bên trong trống rông rất có cảm giác an toàn. Hách Linh còn cấp nông trang bên trong làm chút bấy dập, không ai cảm thấy nàng nhiều chuyện. Mà tiểu nữ anh, Hách Linh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho nàng đặt tên kêu tôn triển, mang thai sinh sản như vậy vất vả, nàng muốn cảm nhớ mẹ đẻ. Hào đi, kỳ thật là nàng lười đến đặt tên. Chương 657 công đức vô lượng, canh 2. Căn cứ ngoại, đống đổ nát. Một chi đoàn xe chậm rãi đi trước, trên xe binh lính tay đoan dị năng thương cảnh giới chung quanh. Tăng thi dò xét nghi phát ra trói mắt màu đỏ quan mang, này thuyết minh tại đây chung quanh, có một con rất nguy hiểm cao dài tăng thi. Đường phố dần dần nổi lên đám sương, sương mủ càng ngày càng đủng, 10 mét ở ngoài thấy không rõ hình dung. Mọi người trong lòng bất an, đúng lúc này, dò xét nghi đột nhiên điên cuồng vang lên, đây là cao dài tăng thi tiến vào gần gối cảnh báo. Lông thơ thẳng dự, họng súng đôi hướng 4 phương 8 hướng. Đội trưởng, đằng trước, giống như có người. Mọi người hô hấp ngừng lại, tiên tính chung rõ ràng nghe được có tiếng bước chân hướng về bọn họ bên này mà đến. Ca, ca, ca. Rõ ràng thanh âm là mọi người trong đầu hiện ra hình ảnh. Đây là dày da rừng ở ngạnh mặt đất thanh âm. Thả loại này độc đáo thanh âm bọn họ rất quen thuộc, bởi vì, bọn họ trên chân xuyên chính là cùng khoản quốc đủng. Chẳng lẽ là, đồng bạn, ca, ca, ca, không nhanh không chậm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đối diện xương mù dày đặc trung dần dần hiện ra một đạo cao lớn thân ảnh. Xem hình dáng, rõ ràng là cá nhân. Đến nỗi nói vì cái gì không phải tăng thi. Bởi vì tăng thi động tác luôn là không bằng người tự nhiên tự nhiên. Thân ảnh dừng lại, xương mù làm người thấy không rõ hắn bộ mặt. Người là ai? Đội trưởng lanh thất quá khẽ. Đối diện bóng người tựa hồ là nâng nâng đầu, kinh ngạc, lanh thất. Khí lạnh sứng sốt, thanh âm này, tựa hồ rất quen thuộc. Nào chỉ đội ngũ? Hắn hỏi. Bóng người nhấc chân hướng bên này, mọi người như cũ cảnh giới, cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì do xét nghi còn ở cảnh báo. Bóng người lại dừng lại, còn có quả tương, đại khuê các ngươi cũng ở. Ai? Khẩu khí như vậy quen thuộc, như thế nào bọn họ nhất thời vô pháp nhớ tới? Liên ở bọn họ suy tư thời điểm, bóng người lại đi vào vài bước, rốt cuộc đem mặt lộ ra tới. T. Đội trưởng Đoàn người cực độ khiếp sợ, này lanh đến giống băng rệ đến giống đau mặt, bất chính là bọn họ đội trưởng. Đầu nhanh đại giọt mồ hôi từ đầu ra lan xuống, bọn họ đội trưởng, 3 năm trước đây vì yểm hộ bọn họ lui lại lâm vào tang thi vây quanh, lúc sau. Đào thoát. Mọi người không dám nghĩ như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không có một tia huyết sắc mặt. Hàn Tinh cau mày quét lượng bọn họ một vòng, lẩm bẩm, chỉ còn các ngươi mấy cái. Tiết Hầu đổ chi khối, không biết nên như thế nào trả lời. Hàn Tinh phất, phất tay, các ngươi đi thôi, về sau đừng tới nơi này. Mọi người nhìn chằm chằm hắn động tác, tang thi không phải như thế. Đội trưởng, ngươi hiện tại, quả tương mở miệng, gian nan uớt, là tàng thi sao? Hàn tinh xem hắn, ánh mắt như dĩ vãng giống nhau sắc bén, lúc này sắc bén hỗn loạn một kia rối rắm. Đột nhiên liền khôi phục thành nhân dạng, đại gia bên này còn không có sửa sang lại suốt đầu tự, nhưng trở bị giết là không có khả năng, cho nên trước muốn bám trụ đến từ nhân loại treo cổ, hắn cảm ứng được bên này có quen thuộc hơi thở liền tự động xin ra trận tới bên này, ai ngờ, cái gì cũng không chuẩn bị, cứ như vậy gặp mặt. Nghĩ đến lẫn nhau thân phận. Càng dối rắm. Đúng vậy. Mọi người, họng súng nhắm ngay hắn. Quá khứ đồng bọn mắt hổ rưng rưng, quả tương lại mở miệng run run, "Đội trưởng, ngươi ăn người sao?" Hàn Tinh trầm mặc. Mọi người tâm đi xuống trầm. Hiện tại ai còn ăn thứ đồ kia, một chút đều không thể ăn. Đột nhiên cảm giác bị lật bỏ, cũng cảm thấy chính mình thực toan xú đâu. "Đội trưởng, ngươi?" Quả Tương còn muốn hỏi, đại khái là Hàn Tinh nói không ăn người cho hắn dũng khí. Hàn Tinh không kiên nhẫn Đều trở về đi. Hiện tại tình huống không quá giống nhau, các ngươi trở về chờ tin tức đi. Nói xong xoay người đi rồi. Nhắm ngay súng của hắn khẩu trước sau không có thể bắn ra dị năng viên đạn. Đội trưởng, đây là sao hồi sự A? Quả tương ngây ngốc hỏi. Mọi người đều ngốc đâu, không ai có thể trả lời hắn. Do xét nghi còn ở Điền Cung Tê, biểu hiện phụ cận cao dai tàng thi ở biến nhiều. Đội trưởng nghiêm trang, tình huống có biến, chúng ta đến lập tức đăng báo, quay đầu, hồi căn cứ. Ngày nay khởi, ra căn cứ quân đội cùng dị năng giả đội ngũ, xôi nổi bị nhận thức cùng không quen biết Tăng Thi đuổi ra đi, trong căn cứ người thật lâu không thể phản ứng tới. Tăng Thi có như vậy nhiều như vậy, bọn họ giết như vậy nhiều như vậy, còn giữ lại như vậy nhiều như vậy, so may mắn còn tồn tại nhân loại như cũ nhiều ra như vậy nhiều như vậy. Đột nhiên liền khôi phục thần trí. Vì cái gì không còn sớm một ít, lại sớm một ít, sớm đến vi rút tiến đến thời điểm trực tiếp biến thành có thần trí Tăng Thi. Hiện tại như thế nào lộng? Đối mặt khôi phục thần trí Tăng Thi bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tỷ như hàng tinh đồng đội, bọn họ liền rất dồi dám, nếu cùng đội trưởng gặp phải, bọn họ có thể đánh. Cũng không tưởng. Tăng Thi khôi phục sự tình che không được, ở trong căn cứ một chút chuyển khai, mọi người tâm lý phức tạp. Một phương diện là sợ hãi, Tăng Thi dị năng tăng lên so nhân loại mau, trước kia nhân loại ưu thế ở chỗ trí tuệ cùng đoàn thể. Hiện tại, Tăng Thi khôi phục bọn họ còn có cái gì ưu thế? Nếu tang thi có kế hoạch có tổ chức vây công căn cứ, nhân loại có vài phần phần thắng. Một phương diện lại là khát vọng, thậm chí khôi phục, nhân tính có phải hay không cũng khôi phục. Trước kia mất đi thân nhân chiến hữu, có phải hay không có thể tìm trở về. Rồi dám, phi thường rồi dám. bang tứ thông run run tới hách linh ra, người nói lao bà của ta. Hách linh chỉ có thể nói, tang thi gen cùng người bất đồng, chính là khôi phục các ngươi cũng không thể lại ở bên nhau. bang tứ thông lung tung gật đầu, ta biết, ta biết da chính là tưởng, nàng thanh tỉnh tới có thể hay không tới tìm ta, nếu tới tìm ta, ta nguyện ý dưỡng nàng cả đời, chỉ cần nàng không hại người. Hách Linh trong lòng thở dài, chuyện gì đều đuổi tới một khối, tân nhân người xưa đổi một khối, nhưng cũng nói không chừng, giết như vậy nhiều tang thi đâu, ai biết cái nào vận khí không hảo đã chết thông khí. Căn cứ đóng sở hữu môn, kéo phòng hộ, ở bên trong rồi rắm. Căn cứ ngoại tỉnh táo lại các tang thi cũng ở rồi rắm. Không có cái nào chủ động nguyện ý làm tang thi. Nếu có thể trở về tập thể đại gia đình ai không nghĩ nha. Nhưng, bọn họ chỉ là khôi phục thần trí, Tăng Thi vẫn là cái kia Tăng Thi, Tăng Thi không thể cùng người ở bên nhau. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa nghĩ đến lâu dài một chút, Tăng Thi có thể sống bao lâu? Cuối cùng còn không phải bụi về bụi đất về đất. Đột nhiên phát hiện thần trí thanh tỉnh giống như chỉ là vì làm cho bọn họ thanh tỉnh lại chết một lần. Đây là cái gì báo ứng? Cũng may trong căn cứ nhân tài đông đúc, Tăng Thi càng là nhân tài đông đúc. Nhiều ít anh tải nhân vật hy sinh ở tang thi trong đàn, hiện tại, luôn có người thuận thế dựng lên đem đại chúng tập kết cùng nhau. Tập kết cùng nhau khai đại hội. Hoặc là, đi được rất xa cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông. Hoặc là, tập kết binh lực đùa cái người chết ta sống. Hoặc là, đều thối lui một bước khai sáng cùng tồn tại hợp tác phương thức. Hoặc là, đại gia cuối cùng vì người sống cống hiến một phen tập thể tự sát. Đưa ra tập thể tự sát tăng thi còn không ít, nhưng không nghĩ lại chết tang thi càng nhiều. Vừa nói xã hội trách nhiệm văn minh gánh nặng, vừa nói sinh mà làm nhân đạo đức bức bách, đánh lên. Đánh ra nào hoa, lại chính mình trường hảo. Sau đó đại gia thở dài, chết đã đến nơi, thật sự không muốn chết nha. Nhưng mà thức mau, không chờ hai bên từng người thương lượng ra cái gì chương trình tới, biến dị động vật cũng hóa trang lên sân khấu. Chúng nó thỉnh lính có cùng cấp với nhân loại trí tuệ thả có thể sử dụng tinh thần lực cùng nhân loại cùng tang thi tiến hành đặc thù giao lưu. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Không đợi nhân loại cùng tang thi phản ứng tới, biến dị động vật phản đánh tới đến trước mắt. Này đó cao trí tuệ biến dị động vật phản phất mang theo vạn năm đoán khí dường như đối nhân loại cùng tang thi trinh phạt mà đến, căn cứ lâm vào trùng đây. Hấp dẫn kịch tính chính là, đương nhân loại cùng tang thi cùng nhau lâm vào bấy dập, có được cộng đồng tổ tiên cùng lai lịch bọn họ một chút liền đoàn kết lên cộng đồng tác chiến biến dị thú. Vì thế tang thi tự động tự phát dở gần nhân loại căn cứ thành lập lên tang thi căn cứ. Hách Linh, a, huy tưởng huynh đệ bắt tay giảng hòa. Ta thật là công đức vô lượng A. Linh linh linh. Thế giới ý thức, nơi nào tới bệnh tâm thần. chương 658 đánh điểu, canh một, Căn cứ trở nên thực không an toàn. Đảo không phải bị công phá, mà là khó phòng bầu trời tới biến dị điểu. Lúc trước thành lập căn cứ đầy đủ suy xét đến dưới nền đất nguy hiểm, cho nên làm sung túc phòng hộ thi thố, dưới nền đất lại thâm, cũng là nhân lực có thể cập. Mà đến tự không chung nguy hiểm không phải không suy xét đến, nhưng thật sự khó có thể bố phòng cũng kiến pháo đài linh tinh chẳng gác, nhưng chung quy không thể đem khắp trên không cách ly. May mắn biến dị điều thích núi sâu rừng già cùng an tĩnh, chúng nó cơ bản không hướng người nhiều địa phương tới, nhưng hiện tại không giống nhau. Mở ra linh trí các con vật là kẻ báo thủ liên minh, chúng nó tổ tiên nhưng không thiếu bị nhân loại hoa họa hiện giờ tới rồi chúng nó vì tổ tiên báo thủ thời điểm. Người khác như thế nào làm hách linh không biết, nhưng nàng lấy bản thân chi lực đem nhà mình tính cả bảng tứ thông ra đồng ruộng trên không kết thật dài võng. Tuy rằng rất lớn cũng không khoa trương Trước tiên ở trong thiên địa cách xa nhau khoảng cách mọc ra đại thụ, lại dùng đại thụ đường chống đỡ điểm kéo bụi gai vong, phòng điều thời điểm không thể ảnh hưởng phía dưới thu hoạch phơi nắng gặp mưa. Bang tứ thông không rảnh lo trong nhà, nông trang là căn cứ quan trọng lương thực cung ứng chi nhất, loại này thời điểm hắn không thượng ai thượng. May mắn hắn tin được tôn hải, quản gia cùng lao bà hài tử giao cho hắn. Hách Linh, ta cảm ơn ngươi tín nhiệm. Hách Linh đẩy Bảo Bảo xe nhàn nhã hành tẩu ở san bằng ở nông thôn đường nhỏ thượng, gió thổi sóng lúa hương nghe trên mạng đầu ngốc điểu ở cãi nhau, đáng giận nhân loại, ta muốn giết người rút ngươi mau. Trung quanh không người khác, Hách Linh lười biếng về quá khứ, tay đều không có vật nhỏ, ngươi như thế nào rút ta mau? Một thân Hoàng Mao gà mái như vậy đại điểu ngẩn người, ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Ngốc điểu, tinh thần lực câu thông cùng ngôn ngữ không giống nhau, ngươi cùng người khác cũng có thể nói như vậy lời nói. Hoàng Mao điểu dãy rủa, làm ta đi vào. Hách Linh, đã lâu không ăn gà nướng. Hoàng Mao điểu, xem đi. Các người nhân loại chỉ biết giết chóc. Hay Linh, cũng đừng nói chết cười, cùng ngươi ăn sâu thiếu dường như. Ta có thể thả ngươi tiến vào, nhưng ta nhất định sẽ ăn ngươi. Có vào hay không tới. Bùi gai vong ở hoàng bao điểu dưới chân không còn, nó bản năng mở ra cánh bay lên thân, do dự. Phía dưới người kia nhìn qua không đáng sợ, nhưng nó chính là sợ hãi. Tính người có như vậy nhiều như vậy, trước tha hắn. Bay đi. Thích, nhát gắn điểu. Xe đẩy tiểu hài tử a a thò tay phảng phất nàng thấy hoàng bao điểu luyến tiếp nó đi dường như. Hách Linh nghiêng thai lắng nghe phương xa truyền đến dị năng tiếng đánh nhau, là mọi người ở cùng biến dị điểu chiến đấu. Nàng nhún vai không thế nào có thành ý nói, ta thật đúng là cái người xấu. Trong xe a a a, trẻ mới sinh đôi mắt đang tìm kiếm nàng. Hách Linh cười cười, ba ba tiểu miên hoa, muốn tìm tiểu đồng bọn chơi có phải hay không? Ba ba này liền mang người qua đi. Đi hàng xóm ra xuyên môn. Đừng nhìn tiểu miên hoa mới có thể bò. Nhưng cùng bảng tứ thông ra bao phi thưởng có thể chơi đến cùng nhau. Bàng tứ thông nhi tử, đại danh bàng tân sinh. Hách linh thực nghi ngờ tên này, lạ đường cái đi. Bàng tứ thông, có thân phận chứng hảo, sẽ không cùng người khác lan lộn. Hảo đi, thân cha như vậy tưởng nàng cái này người ngoài còn có cái gì hảo thuyết. Chỉ là bàng tứ thông nghe xong nàng cấp tôn triển lấy nụ danh, thực hiếm lạ kêu ra tới, tên này hảo, vừa nghe liền ấm áp. Ta đây ra tiểu tử liền theo ngươi khuê nữ, têu, têu sáo tử đi. Mềm đông, nhiều chi kỷ Hách Linh ghét bỏ, chẳng sợ kêu hắn ra bao đầu. Thiên tôn tẩu tử cũng thực thích Bao, còn rất thuận miệng Cái này nhũ danh hảo, hảo nuôi sống Cha mẹ nhất giản dị nguyện vọng Chính là hài tử có thể hảo hảo sống Vì thế bàng tân sinh đồng hài bị kêu bao cả đời Hách Linh đẩy hài tử lại đây Tôn tẩu tử ở làm phụ thực Hách Linh nhìn mắt trong chén cháo Cũng không nóng nảy thêm cái này đi Uống sữa bột cũng đúng Tôn tẩu tử thở dài Mặc thế trước tháng này số cũng nên cai sữa. Hách Linh kinh ngạc, tẩu tử ngươi. Tôn tẩu tử, ta không thể chỉ mang hài tử, ta cũng đến đi sát biến dị điểu. Hách Linh, không đến mức. Lão bảng căng đến khởi cái này ra, trong nhà còn có nhiều như vậy mà đâu. Tôn tẩu tử cười khổ, ngươi nhìn xem bên ngoài tình hình, chúng ta cao dai dị năng giả không thể không ra trận. Không tin quá mấy ngày ngươi nhìn xem, khẳng định muốn luân phái sát biến dị điểu. Ta làm bao thích hứng thích hứng phụ thực. Đến lúc đó nhưng không dành cho hắn uy mãi. Hách Linh nghĩ nghĩ, bằng không đến lúc đó hai ta sai khai, một người đi sắt biến dị điểu, một cái khác liền ở nhà xem hài tử. Tôn tẩu tử, như vậy còn yên tâm đâu, liền sợ căn cứ chịu đựng không nổi tất cả mọi người được với, hai tử bị tập trung lên cho người khác xem. Hách Linh nhíu mày, có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, lúc trước không nghĩ tới chính mình có hài tử này một vụ, sớm biết rằng chê chút làm sự tình, rốt cuộc làm nhiệm vụ bài đệ nhất. Từ từ. Tôn Hải căn bản là không gì yêu cầu, chính mình làm thí nhiệm vụ A. Tưởng thả bay. Linh linh, linh lạnh nhạt nhắc nhở, cho nên, ngươi muốn cô phụ cái này đáng thương nhân loại ấu tể. Muốn ta nhắc nhở ngươi đứa nhỏ này là ngươi một tay tạo thành sao? Ngươi muốn tạo nghiệt sao? Không sợ nhân quả báo ứng sao? Câm miệng đi thống tử, thật phiền nhân. Ngày hôm sau hách linh đã bị thu thập, bị phái đi đảo phóng không động. Trước kia có xa xa không đủ dùng, đối mặt không trung tập kích. Bình thường đại chúng cung cấp thấp dị năng giả vô lực phản kích chỉ có thể trốn đi. Hách Linh một người đã quên cấp nhà mình đào động. Con Hảo Tôn Tẩu Tử không bị thu thập, nàng một cái thủy hệ đi phóng thủy sao. Bang tứ thông cho nàng mang về tới dị năng kích phát dự tề. Trước kia Tôn Tẩu Tử vô dụng cái này là bởi vì nhiều hệ dị năng thăng cấp đến chậm, nàng tưởng đem thủy hệ dị năng tăng lên tới rất cao độ cao lại kích phát đệ nhị dị năng, hiện tại không thể thực hiện được, rốt cuộc thủy hệ chiến lược không cao, nàng phải bảo vệ hải tử. Bàng tứ thông cố ý thỉnh mấy ngày giả xem hài tử, Hách Linh đào động trở về mệt đến cầu thở dốc, không tắm đâu liền thấy bàng tứ thông cấp hỏa hỏa, lao tôn, nông trang lại tới biến dị điểu, ta đi về trước, ngươi xem hài tử. Hách Linh. Cũng may hai đứa nhỏ một khối chơi thật sự hòa hợp, làm nàng có thể tự cố thu thập sạch sẽ, bình sữa một tắc, ngoan ngoan ôm cái chai chính mình uống. Hách Linh ngồi ở trò chơi lót biên ân cần dạy bảo, tích phúc đi các người, phàm là sinh ra sớm cái năm 6 7 8 năm. Sớm năm 6 7 năm cũng không ai có thể sinh, sinh ra sớm cái mười một hai năm, không chừng có thể hay không sinh hạ tới các ngươi tới. Ngươi trẻ tuổi, muốn thấy đủ, quý trọng hôm nay ngày lành. Linh Linh Linh, ta cảm thấy ngươi nhưng tang lương tâm. Hách Linh, ta ở dạy bọn họ thấy đủ thương nhạc. Linh Linh Linh mắt trợn trắng, ngươi dẫn bọn hắn tiến không gian đi, ta nhìn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hách Linh, không cần, ta không mệt, trang. Linh Linh Linh, hảo đi. Nó bạch nhọc lòng một hồi, tôn đầu tử thức tỉnh rồi kim hệ dị năng, tuy rằng mới tăng giai nhưng rất thỏa mãn, về sau nàng lấy nước trôi thời điểm bên trong có thể kẹp châm, lực sát thương một chút liền lên đây. Đào ba ngày hầm chú ẩn, hách linh tiếp theo bị chi phối đi nông trang đánh điểu, trước kia cũng kêu nàng đi, ngạnh bị nàng cùng bảng tứ thông lấy các loại lý do qua loa lấy lệ, hiện tại, không lý do, phía trên không cần lý do, không che chở hoa mẩu, người đều đói chết sao. Lửa giận có thể theo tín hiệu lại đây thiêu chết bọn họ. Hách Linh ngoan ngoan đi, mê Ngông vô bờ đồng ruộng dựng đứng khởi cao cao vọng đài, như một mảnh không có lá cây cây vạn tuyết lâm, người đều ở phía trên, phía chân trời bay tới một tầng hắc, là biến dị điểu. Mắt sắc mang lên, sẽ phun hỏa đầu to thước, thủy hệ. Thủy hệ, chú ý dập tắt lửa. Loại hoa màu hận nhất chính là hỏa, tới cá biệt phun nước đương tới ruộng, phun châm cũng dễ ứng phó, chính là này phun hỏa, rơi xuống đi liền thiêu một tầng lớn. Hách Linh, hảo dập tắt lửa. thực mau biến dị chim bay đến trước mặt, dị năng giả nhóm đánh đòn phủ đầu, các loại dị năng không cần tiền hướng không trúng đánh, vì chính là làm chúng nó không thể phi gần, như vậy liền tính chúng nó trong miệng phun hỏa đoàn rơi vào tới, từ không trung đến mặt đất thời gian giải chính mình cũng có thể tắt không ít. Hách Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình không cần thiết lại điệp thấp, hướng người tê đem điểu đều bước đến ta nơi này tới. Chương 659 điều động, canh hai. Dưới chân trào ra thô tráng dây mây vòng nàng hướng càng cao trôi đi. Bàng tứ thông, lao tôn, người muốn làm gì? Hách linh, ta thức tỉnh đệ tam dị năng. Bàng tứ thông một đốn, lập tức nhớ tới, tôn hải đệ tam dị năng là lôi, như thế nào đã quên cái này? Vật còn sống liền không cái không sợ xét đánh. Hắn hô to, mọi người, đem biến dị điểu hướng tôn hải nơi đó đuổi. Lao tôn, ta trợ ngươi giúp một tay. Cùng phong gào thét, bàng tứ thông liều mạng đem biến dị điểu hướng hoách linh bên người quát. Nông trang mọi người nhất thời kinh tủng, không phải... Này tốt một người dường như hai người trở mặt Trước mắt bao người bảng tứ thông muốn lợi dụng công chức chi liền hại chết tôn hải Cái gì thù cái gì oán Bàng tứ thông còn ở gào dít giận dữ Các người đều thất thần làm gì Chạy nhanh đem điểu hướng bên kia đuổi Đã có không ít hỏa đoàn lầu đi xuống Nước trên mặt đất hệ dị năng chạy vội cứu hỏa Vẫn là có không ít hoa màu tao hương Mọi người hoàn hồn vội vàng đi công kích Chúng ta chỉ là nghe lãnh đạo chỉ huy Bên trong chu thao phá lệ ra sức một thứ đem ly hách linh xa biến dị điều đều bước qua đi, tôn hải ngươi đi tìm chết đi. hách linh chỉ huy dây mây bảo hộ chính mình, bên ngoài phẫn nộ chim nhỏ nhóm va chạm dây mây, dịu dít cương châm chói thai, chính mình thành chúng điều chi địch, chờ biến dị điều tụ tập 8 chín thành, hách linh thủy hệ dị năng đột nhiên thả ra, dây mây giống bạo liệt thủy quản mang biến dị điều đầy người, ngay sau đó không đợi chúng nó bị tới đến mở to mắt, màu tím lam điện quang du thoán, bùm bùn, mùi thịt tràn ngập, nướng tiêu thịt điều hô hô đi xuống rớt. Bàng tứ thông gầm rú, đều tiếp được. Đều tiếp được. Tạp lao tử dưa hấu, đều cấp lao tử tiếp được. Hách Linh nhảy vào gần nhất, vong một đại vong nướng điểu, chậm dãi rơi xuống. Không chung may mắn còn tồn tại điểu kêu sợ hai chật vật mà chạy, mọi người đem trong đất thịt nướng nhặt thành một đống. Hách Linh thấy Chu Thao trộm ẩn dấu, không nói chuyện, nghe lão bảng nói hắn tức phụ cũng hoài, cả ngày muốn đông muốn tây, xem ở hài tử trên mặt, bất quá mấy chỉ điểu. Bàng tứ thông ha ha ha Nguyên lai like ngươi kích phát rồi lôi hệ dị năng a, chuyện khi nào? Chuyện tốt, chuyện tốt toa Trang đến cái kia giống. Hách Linh khiêm tốn cười, không bao lâu, cũng không rất mạnh, còn phải dựa thủy mới có thể điện như vậy nhiều điều. Ai, lúc trước bất quá là tưởng giao cho nữ nhi của ta lộng điểm bắp giang, trời xui đất khiến. Bang tứ thông ra mặt chiều chiều, ngươi đủ rồi, còn bắp giang, ngươi nữ nhi có cái kia rằng sao? Đám người một trận hâm mộ, Chu thao càng là ghen ghét khỏe mắt đều đỏ. Hắn cũng dùng kích phát dược tề, nhưng chỉ kích phát ra cái tiểu thổ hệ, tăng lên thực khó khăn. Trước kia hắn liền không bằng tôn hải, hiện tại bị kéo ra chênh lệch lớn hơn nữa. Đệ đệ trong lòng nực điểu, chu thao tưởng, lão tử nhi tử nhất định so ngươi nữ nhi ưu tú. Đầu to thước thịt có thể ăn, không độc, hương vị tươi ngon. Phòng bếp ưu tiên cấp hách linh xử lý nàng vong trụ những cái đó, thì khí dương dương cho đại gia thêm cơm. Biến dị điều tốc độ mau không hảo chảo, nhà ăn ăn nhiều là chăn nuôi những cái đó. Món ăn hoang dã lại là khó được, đặc biệt hôm nay trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, mọi người đều thực vui vẻ. Hách Linh về nhà uy hài tử, biến dị điều giao cho tôn tẩu tử, tôn tử từ ăn, cũng không biết này thịt ăn có thể hay không tượng hỏa. Tôn tẩu tử nói, không có việc gì, ta đem thịt băm thành thịt băm, cùng rau dưa đinh cùng nhau nấu cháo ăn. Hách Linh gật đầu, cấp tiểu miên hoa cũng lộng một phần, đừng thêm muối. Tôn tẩu tử, được chưa? Đây chính là biến dị điều thịt. Hách Linh gật đầu, có thể... Nàng có dị năng Tôn tẩu tử mờ mịt, cái gì dị năng Nàng như thế nào không phát hiện Hách linh, một hệ, hiện tại thực mỏng manh Tôn tẩu tử hiểu rõ Thật là ăn chút dị năng đồ ăn Căn cứ phát thông cáo Nói hài tử trời sinh có dị năng Nhanh chóng tiến vào tu luyện ngày sau thành tiểu lớn hơn nữa Mà tiểu hài tử tốt nhất tu luyện phương thức chính là ăn Cho nên bàng ra bao ở ăn sữa bột Thời điểm liền bắt đầu chậm rãi tăng thêm biến dị dê bỏ sữa tươi Tiểu ra hỏa lớn lên nhưng đến nội tiểu miên hoa, hách linh đương nhiên biết nàng có dị năng, chỉ là này dị năng có chút khó giải quyết, nàng không có nói. hôm nay sự cho nàng để ra cái tỉnh, giấu lâu lắm đều không phải là là chuyện tốt, không bằng chậm rãi trải chăn. chờ hách linh cơm nước xong lại đi nông trang, quân đội người đang chờ nàng. tôn hải đồng chí, thỉnh ngươi gia nhập tuyến đầu đội ngũ cùng nhau đối kháng biến dị thú tập kích. liền biết lôi hệ một bại lộ sự liền tìm tới cửa. hách linh biểu hiện ra thích hợp do dự, chính là nữ nhi của ta còn không đủ một tuổi. Ngươi tới, nếu ngươi yên tâm, có thể giao cho chúng ta quân đội nhà giữ trẻ. Hách linh, ta không yên tâm. Người tới, Bang tứ thông vội vàng hòa giải, hai tử ta thê tử chiếu cố là được. Theo tới người ta nói, hai tử chính là lao tôn mệnh căn tử, hắn khẳng định không yên tâm giao cho không quen biết người mang. Tuyệt không phải đối bộ đội an bài có ý kiến. Người tới tới tìm Tôn Hải, trước đó làm đơn giản hiểu biết. Mà Tôn Hải sự tình, nông trang người đều biết, hắn tự nhiên cũng sẽ biết. Biết đối phương hơn phân nửa đời bị một nữ nhân hố dưỡng người khác hải tử, thật vất vả có thân cốt nhục không yên tâm người khác mang là có thể lý giải. Nghĩ đến đây, người tới đấy mắt quang hòa hoán hòa hoãn, tới câu, ta lý giải. Người lý giải, nay thần tới một câu hơi kém làm hách linh cho hắn hiện trường khai gáo, 800 năm trước phá sự dây dừa không xong. Không khác tinh thần giải trí có phải hay không. kia, liền thỉnh bàng phu nhân chiếu cố hải tử đi. Quân nhân quay đầu, đối thẳng gật đầu bàng tứ thông nói, vừa lúc. Bàng tiền sinh cũng tới chúng ta bộ đội, đại gia có thể tiếp tục dọn đến cùng nhau trụ. K. Bàng tứ thông cổ một vàng, không thể tin tưởng, ta. Hắn chỉ vào cái mũi cười rộ lên, đừng nói giỡn, ta là nông trang người tổng phụ trách, đánh biến dị điều quan trọng, nhưng bảo đảm lương thực hậu phương lớn đồng dạng quan trọng. Tổng không thể làm các đồng chí đói bụng chiến đấu đi. Người tới gật đầu, cho nên, phía trên an bài người khác tới tạm thời thay người bàn về sau ngươi trở về vẫn là người tổng phụ trách. Bang tứ thông vẻ mặt chết lặng. Hách linh muốn cười, chúng ta tư nhân nông trang đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta nông trăng đâu. Nơi đó cũng có rất nhiều mà, sản xuất chúng ta đều là ấn thấp nhất giới cung cấp cấp căn cứ. Bang tứ thông khổ A, ở nơi nào không phải tác chiến, hắn không nghĩ hải tử đi theo đi chịu khổ A. Người tới trầm ngâm nói, chúng ta có thể phái người chiếu cố. Lương thực rất quan trọng, thật vất vả khai ra mà không thể hoang phế. Hách linh nữ mi, cái này không cần. Ta không thích người xa lạ xuất hiện ở nhà ta. Người tới, chúng ta người sẽ không tiến vào các ngươi phòng ở, chỉ chăm sóc lương thực. Hách Linh vẫn là không muốn, há mồm muốn nói bị bảng tứ thông kéo đến một bên. ngươi ngốc à, không giao cho quân đội người quản lý giao cho nông trang. Ít nhất quân đội người có kỷ luật. Người ngắm lại, nếu là nông trang có người đi, làm cái kia chu thao đi, nói không chừng hắn lấy phân tạp nhà ngươi pha lê. Ách, hảo cường hình ảnh cảm. Hảo đi, người thắng. Hách Linh xoay người. Hành, liền giao cho các ngươi người, người chiếu cố. Nhưng các ngươi đến làm tốt chướng, loại cái gì sản xuất cái gì đưa cho ai? Người tới. Hắn nói, yên tâm, chúng ta cũng có loại thực nhân viên, khẳng định sẽ không đạp hư đổ vật. Hai người liền đem nông trang sự giao đái hạ, bảng tứ thông nghiến răng nghiến lợi, đem người dưa hầu ủ chín mang đi, trên đường giải buồn. Hách Linh không thể hiểu được, lão bảng không phải nhỏ mọn như vậy người. Tới tạm thay ta vị trí người kia, thích quá lao bà của ta. Bất quá lao bà của ta không thích hắn, ha ha. Hách Linh nhất thời không hiểu được hắn nói là cái nào lao bà. Bang tứ thông, lão bà của ta nói hắn không tình không thú vị, cùng hắn sinh hoạt quá dòa người. Hách Linh cảm thấy là trước đây cái kia lão bà, rốt cuộc hiện tại ai còn giảng tình thú, giảng không dậy nổi. Nàng nói, các ngươi thực sự có duyên, lúc này cũng có thể gặp được. Bang tứ thông sắc mặt hát hát, chính là A, không hảo hảo đương hắn binh. Hiện tại ta thượng chiến trường hắn trông trọn, hắn khi nào đều không bằng ta. Hách Linh hâm mộ, xem nhân ra yêu hận tình thủ, sống được nhiều phong phú. Không giống chính mình, từ từ, người nọ nói muốn bọn họ dọn đi nơi nào. Trung tâm khu. Thảo. chương 660 huấn luyện, canh một. Hách Linh tìm được người kia, trừng mắt, đi cái gì trung tâm khu. Không đi không đi. Ta nguyện ý đi căn cứ ngoại duyên trước nhất tuyến. Đối phương chấp trước mắt, đột nhiên liền bừng tỉnh, như vậy bài xích như vậy kịch liệt, trung tâm khu có không nghĩ thấy người à, đó chính là... Hách Linh tưởng đánh người. Cái này, thượng cấp mệnh lệnh là đại gia trước tập hợp, sau đó ưu thế bổ sung cho nhau phân đội, hơn nữa các ngươi còn mang theo hài tử, hài tử ở tại trung tâm khu càng an toàn. Bang tứ thông lại tới giảng hòa, đi liền đi, ngươi sợ cái gì? Làm cho người mặt Hách Linh không lưu tình, ta sợ chó má thuốc rán rán lên tới sẽ không xong. Hai người. Tính, đi liền đi thôi, ai dám cản quấy ta trực tiếp kéo hắn ra tiền tuyến. Người tới. Thật tàn nhẫn. Hai nhà nam khẩu cùng rất nhiều những người khác cùng nhau ngồi xe đi trung tâm khu, ven đường nhìn đến cơ hồ sở hữu kiến trúc đều gia tăng rồi hầm trú ẩn, dị năng cùng bậc thấp người cẩn thận trên mặt đất hoạt động. Hách Linh nghĩ nghĩ, cùng bàng tứ thông nói nhỏ, kỳ thật biến dị điều hoàn toàn có thể cho hình thể thật lớn điều nhảy dù biến dị thú nha. Sợ tới mức bàng tứ thông một phen che lại nàng miệng, nhắm lại ngươi miệng quá đen. Như vậy người còn có đường sống. Ông trời phù hộ chúng nó ngàn vạn đừng nghĩ đến. Hách Linh lại không lạc quan biến dị thú khai linh trí sớm muộn gì nghĩ đến. đừng nói nàng tâm tàn nhẫn, mỗi một chủng tộc quật khởi đều cùng với giết chóc cùng diệt sạch. hiện giờ nhân ra bất quá là trả thù. thật đúng là bị hách linh miệng quạ đen nói chúng rồi, hoặc là nói rất nhiều người thông minh đều trước thời gian nghĩ vậy một chút. nếu là đặt ở mặt thế trước, lớn nhất thương cũng bất quá ném đầu tiểu chư tiến vào. nhưng hiện tại chim sẻ đều trường đến gà mái dài như vậy đại, lớn nhất thương đến bao lớn? chảo lấy cùng bay lượn lực lượng lại có bao nhiêu đại? Manh Không đinh làm nhân loại phát hiện tự thân đoàn bản, đó chính là cho rằng chính mình an toàn lại không kịp thời nhận thức đến bên ngoài thế giới đã là hoàn toàn xa lạ tân thế giới. Tân thế giới, ý nghĩa tân nguy cơ. Cho nên, chúng ta khẩn cấp chế tạo một đám mini hình phi hành khí, đại gia muốn ở một ngày thời gian nội nhanh chóng thích hướng sử dụng tự nhiên. Đường phi hành khí bị đẩy đi lên khi, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là phi hành khí. Cái này kêu lên xuống bao đi. Này một bộ cơ bản ngoại khung xương dường như ngoạn ý nhi có thể bảo hộ bọn họ ở trời cao tác chiến. Giảng bài quân nhân giảng sư lanh túc, thời gian không đợi người, chẳng lẽ phải đợi biến dị điều biến dị thú đem con của chúng ta ăn luôn. Nhắc tới hài tử, mọi người đều không nói, trước kia khí thế ngất trời sinh hài tử, hiện tại chính là đại giới. Có người lầm bẩm một câu, nếu là có cơ giáp thì tốt rồi. Là cái khoa học viễn tưởng mê đi. Hách linh suy nghĩ thả bay một lát, cũng không phải là sao, nếu là có cơ giáp thì tốt rồi. Giảng sư nói, nghiên cứu nhân viên đang ở tăng ca tăng ca chế tắc càng tốt vũ khí, chúng ta có thể làm, chính là cho bọn hắn thời gian. Hách linh cái thứ nhất chủ động đứng ra, thỉnh bên cạnh quân nhân giáo chính mình trồng lên trang bị, cẩn thận nghe bọn hắn nói như thế nào thao tác. Quả nhiên hoàn cảnh bước người tiến hóa, sơ đại phi hành khí có cái này tư tưởng đã thực không tồi, giả lấy thời gian chưa chắc không thể nghiên cứu chế tạo ra chân chính cơ giáp tới. Hách linh máy móc hoạt động càng chân, quay đầu lại đề ra cái thứ nhất ý kiến. Chân bộ lại ưu hóa một chút, không cần gây trở ngại đầu gối hoạt động càng tốt, chúng ta thả ra dị năng không phải thế nào cũng phải dùng tay. Giảng sư ánh mắt ngạc nhiên, không tồi, chúng ta cũng có cái này ý tưởng, nhưng tuyệt đại đa số nhân thủ so chân càng linh hoạt. Nếu hai chân gia nhập chiến đấu, phải trải qua chút đặc thù huấn luyện. Hỏi nàng, người chân bộ sử dụng dị năng thực linh hoạt? Hách linh, còn hành đi, ta trông trọn, loại lúa nước thời điểm cân nhắc dùng chân cùng chân tới làm một ít công tác. Sương vỏ ngoài giống nhau phi hành thiết bị cũng không đặc biệt gián sát, phân lượng cũng không nhẹ. Hách Linh đừng tay đừng chân đi tới, đi đến sân thể dục thượng, ấn xuống cất cánh cái nút, vẻo. Giảng sư đôi tay hợp lại ở bên miệng, chú ý cân bằng. Phang, Hách Linh một đầu tải xuống dưới, dây đẳng kịp thời đem nàng bao lấy, ngảy đánh vài cái. Cái gì thứ đồ hư nhi. Thu hồi dây mây, Hách Linh lại lần nữa ấn xuống cất cánh cái nút, vẹo. Phang, lần này nàng ở không chung đứng thẳng 10 giây. lại đến, vẻo. Phải anh, có thể đứng thẳng không trung, nhưng vừa động liền không hảo không chế. Hách Linh sờ đem ngoài miệng thổ, tính ta thiếu các người, cho các ngươi lương đệ nhất thực nghiệm người. Không biết quăng ngã nhiều ít hạ, Hách Linh thật thật sự sự cấp phi hành khí đưa ra rất nhiều đúng trọng tâm ý kiến. Mừng đến bên cạnh làm ký lục nghiên cứu nhân viên mặt đỏ bừng. Cái kia, ngượng ngung à, chúng ta cũng không kinh nghiệm, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Có dây đằng tương hộ, Hách Linh vẫn là rơi mặt mũi bầm dập đầy mặt huyết sợi, nàng còn đầu choáng váng não vượng gê tẩm tưởng phun trở về đều là bảng tứ thông đem nàng khiêng trở về. Phi hành khí lập tức cải tạo, ngày mai thử lại. Hách linh ở bảng tứ thông trên lưng theo chân bọn họ với tay, ngày mai ta lại đến, chờ ta, phóng ta tới. Mọi người! Đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Cho bọn hắn an bài chính là một mảnh ở vào trung tâm khu bên cạnh hai tầng lâu kiến trúc, bọn nhỏ cũng không có ngốc tại trên mặt đất mà là dưới mặt đất, tuy rằng là ngầm, nhưng bên trong không gian thành thạo, chiếu sáng sung túc thông gió tốt đẹp. Hai đứa nhỏ ở nhi đồng trong phòng a a nha nha, bàng bao lão đảo lắc lư dọn xếp gỗ đến tiểu miên hoa bên cạnh, tiểu miên hoa chờ hắn đáp hảo lại một chân gật ngã. Cửa mở ra, phương tiện tôn tẩu tử làm sống thời điểm nhìn bọn họ. Tôn tẩu tử nói, ánh mặt trời tốt thời điểm ta dẫn bọn hắn ở bên ngoài hoạt động, cũng không dám đi xa, liền sợ biến dị điều đánh lén. Nếu là chính mình, sẽ không như vậy cẩn thận, nhưng đối hài tử, lại tiểu tâm cũng không quá. Hách Linh gật gật đầu, không sai biệt lắm hai ngày, nhiều nhất ba ngày Chúng ta liền phải đi bên ngoài tác chiến. Phía trên ý tứ, tận lực đem biến dị thú cùng biến dị điều kéo ở bên ngoài, căn cứ hiện tại mỗi ngày đều có phi cơ tuần tra, một là phát hiện biến dị điều dấu vết, nhị là biến dị điều xuất hiện đem chúng nó che ở bên ngoài. Hách Linh bế lên Tiểu Miên Hoa, "Ngoan nữ nhi, có hay không tưởng ba ba?" Tiểu Miên Hoa ha ha ha, ha cười, hai chỉ tay nhỏ sờ lên trên mặt nàng xanh tím, Hách Linh đau đến tê tê trong tiếng, "Thương thế trường hảo, làn da khôi phục như thường." Bang Tư thông tiến vào bế lên nhi tử, Muốn cùng hách linh nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, cả kinh. Hách linh làm cái hư tư thế. bang tứ thông mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nguyên lai tiểu miên hoa lại là thức tỉnh rồi trị liệu dị năng, không đến một tuổi liền có thể chưa khỏi loại trình độ này đập ra thị thương, này nếu là làm người ngoài đã biết. Tôn đầu tử kêu người ăn cơm, từ đầu tới đôi tựa hồ không phát hiện gì đó bộ dáng. Buổi tối, bang tứ thông lăn qua lộn lại ngủ không được. Tôn tẩu Tử tự cố hống ngủ hài tử, nằm đến hắn bên người mơ mơ màng màng đang muốn tiến vào lòng đẹp, bị diêu tỉnh. Bang Tứ Thông vẻ mặt ngưng trọng, ngươi tự mình chăm sóc hài tử, ngàn vạn không cần giao cho người khác. Tôn tẩu Tử vô ngữ, ta có bệnh đâu đem chính mình hài tử giao cho người khác. Nàng trong lòng, Tiểu Miên Hoa cùng bao đều là nhà mình hài tử. Bang Tứ Thông, cái kia, khu, ta là nói, các ngươi ở nhà hảo hảo, không cần bị thương. Tối tâm Tôn tẩu Tử nhìn chăm chăm hắn nhìn một lát, ha ha, ta biết Ngủ đi. Ngu xuẩn. Bang tứ thông nghe không đối vị, không phải, ngươi sớm. Tôn tẩu tử chờ mình, không thể nhịn được nữa nghiến răng, thiên thiên thiên thiên đều là ta xem hài tử, ta có cái gì không biết. Nàng mới không nói là bị hách linh nhắc nhở mới phát hiện. Bang tứ thông nổi giận, ta đây như thế nào không biết. Tôn tẩu tử, chính ngươi buồn đoán ai. Vậy ngươi cũng. Nhân ra thân bà không mở miệng ngươi coi như gì cũng không biết, thật là. Lớn như vậy người điểm này đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Bị ghét bỏ bảng tứ thông Nam Yên, ai, trong nhà vẫn là đến có cái nữ nhân A. Tôn tẩu tử cười lạnh, người đương nhiên yêu cầu nữ nhân ngươi cái nửa tàn, nhân ra lão tôn trong lòng hiểu rõ không nữ nhân cũng có thể quá hảo, ai, người cùng người chênh lệch sao liền lớn như vậy. Ngay hôm sau, hách linh trên lưng suốt đêm cải tiến phi hành khí, miễn miễn cưỡng cưỡng ở không trung thực hiện tự chủ phi hành, cứ việc còn có nghiêng lệch, nhưng tình thế không đợi người. Giảng sư vung tay lên, đều mặc vào, lên không huấn luyện. Cứ như vậy đi, biên dùng biên sửa, căn cứ chờ không nổi. Chương 661 đánh với, canh hai. Như Hách Linh sở liệu, không đến ngày thứ ba, ngày hôm sau ban đêm, bọn họ mọi người đã bị kéo đến căn cứ ngoại tiền tuyến, trên đường phân hào đội, mỗi cái đội còn chỉ định hảo tác chiến kế hoạch. Hách Linh cùng Bàng Tứ Thông ở một cái trong đội, người quen hảo phối hợp thả bọn họ dị năng cũng thực đáp, Bàng Tứ Thông dùng phong đem thủy dương lên, Hách Linh lại phóng điện, lại hào lại tác Nếu không phải có hách linh lôi hệ dị năng, hai người bọn họ thật đúng là vào không được tiên phong bộ đội, tiểu đội mặt khác 8 người, kim hỏa lôi băng, tất cả đều là tiến công hình. Một cái tiêu cam niên lôi hệ dị năng, đối hách linh phóng toán khí, ngươi một cái trồng trọt thế nhưng có thể kích phát lôi hệ dị năng, thật là hiếm thấy. Hắn đệ nhất dị năng là lôi hệ, thập giai, mà hách linh vừa lúc 11 giai cao hắn một đầu. Đệ nhị dị năng là kim hệ, cũng thực không tồi, đáng tiếc mới lục dai. Mà hách linh một thủy song hệ đã để cao đến 12 giai. Vô pháp so. Cam nhân nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Một cái trồng trọt vẫn là tam hệ, như thế nào tăng lên đến nhanh như vậy. Thật là đi nào đều gặp phải không có mắt người. Bang tứ thông lạnh nhạt nói, quay đầu lại cùng ta đi trồng trọt ngươi cũng có thể tăng lên đến mau Thấy người khác đều không tin, hắn cười lạnh, rất khó sao. Nếu là các ngươi có thể làm được một ngày khai 100 mẫu đất các ngươi cũng có thể tăng lên nhanh như vậy. Một đội tám người trường lớn mắt, không có khả năng Xối đất không khó, khó chính là tinh lọc thổ nhượng ô nhiễm năng lượng Bang tứ thông tiếp tục cười lạnh, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy không có khả năng Sao lại chúng ta nông trang làm được người không tinh thiếu Nông trang có chu thao như vậy tinh lực khẩn nhìn chằm chằm người khác Cũng có giống hắc linh như vậy dựa vào chính mình tránh gia nghiệp Hắn không phải hương ôn, một ngày một trăm mẫu Thật không phải chỉ bọn họ hai cái có thể làm được Đại gia vừa nghe này không phải cá nhân cường hãn là một cái ngành sản xuất cường hãn, không ra tiếng. Hách Linh cười cười, lao tổ tông ham thích trồng trọt không phải không đạo lý, truyền thống văn hóa, chúng ta dân tộc hết thể không đều là đến từ đại địa sao. Sách, lời này nói, cạch một chút liền đem độ cao cất cao, nói được bọn họ nhiều bất hiếu. Bang tứ thông mắt trợn trắng, luôn có chút tư chất bình thường người đem chính mình quảng cáo dùm bên cả ngày hoa bản, người khác siêu Việt hắn chính là phi khoa học. A, mặt thật đại. Căn cứ bên ngoài 300 mễ chính là rậm rạp thú đàn, đại gia xuống xe lập tức cảm nhận được nùng liệt nhìn chăm chú cảm, tố chất tâm lý không đủ cường đại đầu gối mềm nhuôn quỳ xuống đi, đó là lao hổ cùng sư tử. kia voi có núi cao đi. Đây là tiểu người lùn vào hoang dại vườn bách thú. Hách linh nhìn nhìn, đối thượng từng đôi nhân tính mười phần con người, trong lòng đánh giá hạ, ám đạo biến dị động vật cùng người bất đồng, càng cao linh trí càng lên đến đằng trước, đầy đủ bảo hộ phía sau còn không thành thục đồng bạn cho bọn hắn trưởng thành không gian. Bởi vậy thấy bọn nó bên trong phi thường đoàn kết cùng hữu hảo. Khó đối phó. Có người hoảng sợ, chúng nó tới chính là quân đội, có tổ chức có kỷ luật quân đội. Hách Linh lập tức nhấc tay, lại đây một vị quân bộ lãnh đạo, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Hách Linh, đối phương quá cường. Quân nhân ánh mắt lập tức bén nọ lên, cho nên. Tay đã nắm chặt, dám dao động quân tâm, trước quân pháp xử trí. Hách Linh, cho nên, các người đàm phán qua sao? Quân nhân một ngốc, mọi người một ngốc. hắn theo bản năng nói cùng biến dị thú có cái gì hảo nói? Hách Linh, không phải nói chúng nó trở nên cùng người giống nhau thông minh, có thể sử dụng tinh thần lực cùng người câu thông. Mọi người chậm rãi chuyển qua sơ cứng đầu. đúng vậy, người vẫn là người, thú không phải thú, hai quân đối chiến, không phải trước khiêu chiến. nói rõ ý đồ đến a. quân nhân, có cái gì hảo nói? chúng nó là tới trả thù nhân loại. Hách Linh, thử xem đi, căn cứ là một khối khó gặm xương cốt. Chúng nó cũng không nghĩ vì thù hận đáp thượng vô tội thú tánh mạng đi. Quân nhân! Ngươi nào đầu? Hách Linh không nói lời nào, nếu là ngươi biết đây đều là ta làm ra sự, có phải hay không một bắn chết ta? Không, ngươi không đáng lãng phí một quả viên đạn, lao tử sẽ chính miệng cắn chết ngươi. Hách Linh ý kiến bị phản hồi đi lên, phía trên như thế nào thao tác không biết, nhưng trước mắt một hồi trận đánh ác liệt cần thiết đánh. Này đó động vật khai trí lúc sau liền thời gian đều sẽ nhìn mỗi ngày 11 giờ 11 phút đúng giờ phát động tiến công. Thời gian này điểm, chọc người Hà Tư A. Mà biến dị thú đại quân sở di dám như thế khiêu khích, tất cả đều là ỷ vào chúng nó số lượng nhiều, nhiều đến vây quanh căn cứ làm nhân loại biết rõ chúng nó khi nào phát động tiến công cũng không biện pháp làm ra ứng chiến ngoại mặt khác bố trí. Tiêu ngạo. Quá tiêu ngạo. Rất nhiều người như vậy tê Hách Linh trong lòng nói, là thực tiêu ngạo, có biện pháp nào đâu. Một khi mất đi bá chủ địa vị, Lão hổ cũng muốn bị linh cầu phân thực Chính mình dưới chân này phiến thổ địa Đã từng là thế giới mạnh nhất Sau lại không cũng có một đoạn lạc hậu Bị cường quốc đoạt lấy bi thảm Cho nên, một khi làm được đệ nhất nhất định Phải vinh viễn làm đi xuống 11 giờ, đối diện các con vật vận sức chờ phát động Bên này nhân loại trận địa sẵn sàng đón quân địch Hách linh một đám học cấp tốc không quân kiểm tra Trên người trang bị, tùy thời chuẩn bị Một bước lên trời Một phân, một phân, lại một phân Mồ hôi lướt qua khuôn mặt chiến trường trung ương khẩn trương gió thổi không tiến. Hách Linh đau đầu, thế nào cũng phải thủ sẵn thời gian này điểm, biến dị thú bất động chúng ta có thể đánh đòn phủ đầu a, Nang nghiêng đầu, vì cái gì chúng ta không thể trước giết qua đi. Phía trên làm chúng ta chỉ có thể phong thủ. Một ánh mắt lạnh băng người nhìn nắng mắt, khinh thường, trước giết qua đi cũng hướng không phá chúng nó đội hình, đều đi phía trước hướng nhân viên ngược lại phân tán, chúng ta chỉ cần bảo vệ cho căn cứ đại môn là được. Hách Linh, Hảo đi, ta nên làm vệ giặc ra tới. Nàng phân thần hướng trong không gian ngắm liếc mắt một cái, thực hảo, hai người đều đang bế quan trùng, xem tình hình trong khoảng thời gian ngắn tỉnh không tới. Nàng muốn một mình chiến đấu hang hái, nhất thời hơi không thói quen. 11 giờ 10 phút phân, Hách Linh ấn xuống cái nút vẹo phi đến không trùng, những người khác theo sát mà thượng. Kỳ thật bọn họ cũng không bay lên rất cao, bất quá mấy chục mét, phi hành khí tối cao là 100 mét, nếu lại hướng lên trên tăng lên, cũng muốn suy xét đến người thừa nhận cực hạn, yêu cầu chuyên môn huấn luyện phi công. Bọn họ là ngăn lại biến dị điều đạo thứ nhất cái chán, tiến vào căn cứ còn có tầng thứ hai tầng thứ ba, vọng đài pháo đài cùng phóng ra đài toàn tuyến cảnh giới. 3, 2, 1. Đối diện biến dị thú tạo thành quần lang gào thét mà đến. Hách Linh nhìn chằm chằm chúng nó trên không, một mảnh lửa đỏ bay qua tới, lại là hỏa hệ, này đó điều không sợ đem chính mình nung chín. Lão bảng. bang tứ thông điều chỉnh tốt góc độ, cùng Hách Linh đồng loạt ra tay, lưỡng đạo dòng nước sông lên trời cao bát sái mà xuống. Tới biến dị điều một thân, dòng nước không tiêu tan. Hách linh trong tay lôi điện vụt ra đi. Bang tứ thông tóc cháy đen, thủy là hợp với, hắn bị ương cập. Cháy đen biến dị điều tập lạc, hạ sủi cảo giống nhau. Đáng tiếc phía dưới người cùng thú chiến thành một đoàn, không có ai có thời gian hưởng thụ trời dáng bữa ăn ngon. Hách linh nhìn sang dưới chân, tiếc hận lắc lắc đầu, trong tay lại là dòng nước bay lên, mang theo lam tử điện quang chặn lại biến dị điều đàn. Một trận ác đấu rằng có năm cái giờ, buổi chiều 3 điểm qua đi. Hai bên ăn ý lui ra phía sau, rửa sạch chiến trường, người đem người kéo trở về, thú đem thú kéo trở về, bay vào căn cứ điểu cũng đều hồi sảo Hách linh một đám không quân mệt đến giờ tay chỉ đều khó. Có cái hán tử môi miệng phun bùn, hắn gặp gỡ một đám sẽ phun bi đất tử biến dị điểu, bi đất tử loại đồ vật này lực sát thương không lớn vũ nhục tính cực cường, mấy cái giờ xuống dưới hắn bị bùn hồ đến trước sau phân không ra. Phi phi, dị năng lại cao dai có ích lợi gì. Đám kia xuất sinh cũng không thấp. Người bên cạnh, đừng mắng, bị chúng nó nghe qua lại muốn đánh lại đây, ta dị năng dùng hết. Phi, một đám xuất sinh có thể nghe hiểu cái gì. Giọng nói mới lạc, và mặt tới, một con sáng lạn anh vũ bay qua tới không tới trước mặt ngừng ở không trung. Người mới xuất sinh, người cả nhà đều là xuất sinh, người sinh nhi tử cũng là xuất sinh. Tức khác người nọ mặt đều tái rồi, dây rủa muốn qua đi tấu điểu. Điểu mắt khinh miệt, một thân bẩn thỉu, hố phân bò ra tới đi, ly lão tử xa một chút. Sau đó quay đầu bay trở về đi. Tức giận đến người nọ, muốn lao tử biết hai dạy dỗ này xuất sinh, lao tử, lao tử. chương 662 trào điểu, canh 1. Hách Linh bút cằm, à, đúng vậy, đều đã quên bốn dĩ động vật liền có có thể miệng phun nhân ôn, trời sinh quan ngoại giao à. Móc ra một phen mùi lạ dưa hấu, lại đây, điểu, hai ta trò chuyện. kia anh vũ hướng bên này bay phi, tiêu gạo, ngươi tính thứ gì? Ngươi cũng xứng. Hách Linh mặt tối sầm. Trong tay tiểu dưa hấu tạm qua đi. Phúc phúc phúc, bị một đám đột nhiên toát ra tới đại ong vàng tiếp được, anh Vũ đắc ý giảo giạt, ngốc điểu. "Hay linh, ta mẹ nó." "Linh linh linh, ha ha ha, khó được thấy ngươi ăn mệt." "Tập hợp, rút về, dị năng hao hết bọn họ đến trở về nhanh chóng bổ sung dị năng, cắt lượt tái chiến." "Đây là suy xét đến bọn họ mới đến, về sau thích đứng cắt lượt đều sẽ không có." "Hay linh trở về đem chính mình rửa sạch sạch sẽ lại đi thấy nữ nhi." Hai đứa nhỏ ở một khối Chơi đến hồn nhiên không biết thế đạo gian nan. Tôn tẩu tử dơ giao phay lại đây, lưới giao thượng dính bí đao thi, hôm nay đã tới hai đám người, nói là tới ăn uổi, mang theo chút đồ ăn cùng mấy vại sữa bột. bang tứ thông lập tức cảnh giác, người nào? Đều hỏi cái gì? Người nói như thế nào? Tôn tẩu tử tức giận xem hắn, ta lại không phải lốc Bọn họ chính là đi ngang qua sân khấu hỏi một chút chúng ta nữ nhân hải tử trụ đến quán không quen, chủ yếu là hỏi các ngươi tình huống, ta ăn ngay nói thật. Dù sao ta sự nông trang đều biết. Hách Linh nói, lúc này bọn họ sẽ không hỏi cẩn thận, còn không biết hai ta có thể hay không sống sót đâu. Ta đoán đưa đồ vật cũng không nhiều lắm, bọn họ tự báo ra môn đi. Tôn tẩu tử gật đầu, là, một đám từ bộ trưởng thủ hạ, một đám triệu bộ trưởng thủ hạ. Hai người nhất thời không lộng minh bạch hai vị này là ai, hiện tại bộ trưởng quá nhiều, bọn họ lại là mới từ nơi khác tới. Hách Linh, loạn thế gia kêu hùng hoa. Xem ra có rất nhiều người thừa dịp lần này kiếp nạn tưởng bỏ đến lại cao chút. bang tứ thông dặn do tôn tẩu tử, không cần phải xem vào, ngươi chỉ cần đừng cùng bất luận kẻ nào đi, hai tử đừng làm cho người khác chạm vào. Tôn tẩu tử, ta biết, bọn họ lại không phải hướng về phía ta tới, bên này trụ từng nhà đều thăm viếng. Hách linh vui lùa, chỉ cần chúng ta bất tử, bọn họ về sau còn sẽ đến. Tôn tẩu tử hỏi bên ngoài tình huống, hai người đều nói có thể chịu đựng được, tôn tẩu tử lại ảm đạm xuống dưới. Ta nghe bên ngoài chuyển, một đám biến dị bồ câu bay tiến vào, phun lửa đốt đã chết vài cái hài tử, chỉ thiêu hài tử, có biến dị anh Vũ đi theo, đều, cho các ngươi ăn con của chúng ta. Ba người đồng thời trầm mặt xuống dưới, không hẹn mà cùng nghĩ đến mặt thế trước đạo đạo danh đồ ăn. bang tứ thông nói, hòa thượng đạo sĩ không đủ nỗ lực, như thế nào liền không cảm hóa thế nhân toàn ăn chay. Thực vật cũng biến dị. Hách linh sâu kín. bang tứ thông một cái giật mình, không thể nào. Tôn đầu tử. Kêu ta loại những cái đó, tê, thực vật đại chiến cương thi cùng nhân loại sao? Hailing, Linh, hẳn là không như vậy tao, rốt cuộc thực vật không đầu bóc. Đi. Bang tứ thông dặn giò nói, buổi sáng 11 giờ đến buổi chiều 4 điểm không cần đi ra ngoài, mặt khác thời gian đi ra ngoài cũng muốn cẩn thận. Tôn tẩu tử, yên tâm đi. Cơm chiều ăn chính là bí đao nhân sủi cảo, hai người một người ăn một đại buồn, rửa mặt cái loại này buồn, trong bụng mới có chắc bụng cảm, thật sự dị năng háo đến thấu thấu so khai cả ngày mà còn mệt. Cơm nước xong sau, Hách Linh ôm Tiểu Miên Hoa trở lại cách vách. May mắn Tiểu Miên Hoa trước nay buổi tối ngủ vừa cảm giác đến hướng đông. Ngủ sớm dậy sớm không cần quá hảo chiêu cố. Đem nàng hướng ngủ, Hách Linh bắt lấy hôm nay phát xuống dưới tinh hoạch khôi phục dị năng. Tinh hoạch phân phối theo lao động, nàng đánh hạ như vậy nhiều biến dị điểu, phân đến số lượng không ít, tuy rằng không cao lắm dài. Nàng hấp thu tốc độ khủng bố, chỉ chốc lát sau tinh hoạch liền biến thành một đống toái cha bị ép khô. Rửa sạch rất Xem qua vòng bảo hộ giường hô hô ngủ nhiều ngoan nữ nhi, hách linh cười cười xoay người lên giường, một giây tiến vào không gian. Linh linh linh cười lạnh, ha ha, còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Ú oán giống cái thê. Hách linh răng đau, mới mấy năm, ngươi liền như vậy hư không tịch mịch lãnh. Không phải có thanh long bạch hổ bồi ngươi. Nói đến cái này, linh linh linh lại tức lại bị khuất, kia hai cái phản đồ, đi theo vệ giặc đi bế quan. Ách, chúng nó là nàng linh lực biến thành, bế cái gì quan. Đi tìm đi vừa thấy, quả nhiên hai chỉ miêu một bên một cái chiếm vệ giặc đầu gối đầu đang ngủ. Xem đi, phản đồ, đều đã quên chính mình chủ tử là ai. Linh Linh Linh châm ngồi ly gián Hách Linh kỳ quái, ngươi không phải thực thích vệ giặc. Ta còn tưởng rằng ngươi nên vì vệ giặc kiêu ngạo. Linh Linh Linh, ta thật sự là quá nhàm chán, ta nghĩ ra đi chơi á á á. Hách Linh, ta lộng cái thân xác cho ngươi. Linh Linh Linh một giây nhục trí, không có khả năng đâu, trình tự có giả thiết. Chúng ta hệ thống chạy không ra ký chủ linh hồn thể, trừ phi ký chủ tử vong. Hay Linh. Cho nên, các ngươi hệ thống đổi ký chủ thời điểm sẽ căn nuốt linh hồn của hắn. Sao có thể? Linh Linh Linh tắt mau, chúng ta chính là đứng đắn thống tử không phải giã chiêu số. Ta nói tử vong là thân thể tử vong. Ký chủ thân thể tử vong chính là chúng ta giải trừ quan hệ cơ hội. Hay Linh, ta sớm đã chết, ta hiện tại đều là chết, người ra tới bái. Linh Linh Linh tưởng phun nàng vẻ mặt. Chính mình tình huống như thế nào một chút kia số đều không có sao. Ngươi chi Linh rách nát là ta dùng ta chính mình đem người keo trụ. Ta rời đi, hai ta sớm ai cũng thoát khỏi không được ai. Hách Linh, đừng nói như vậy, ta nhưng không tưởng thoát khỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng thoát khỏi ta. Linh Linh Linh, dù sao ta hảo nhàng chán. Hách Linh hơi hơi trầm ngâm hảo đi, ta đi lộng mấy chỉ thú cho người chơi. Không đợi Linh Linh Linh phát biểu ý kiến, Hách Linh đã bay nhanh đứng dậy ra cửa hướng căn cứ đại môn mà đi nói đến vì cái gì trung tâm khu bên này cách bên ngoài như vậy gần đâu đương nhiên là bởi vì kia nói đại môn đi ra ngoài một khoảng cách ngoại chính là núi non lấy nhân loại năng lực trước mắt vô pháp rửa sạch nay không biến dị thú phản sát nơi này liền thành nguy hiểm nhất một cánh cửa khách linh thuận gió mà lên không bị bất luận kẻ nào phát hiện lặn ra căn cứ linh lực bao vây lấy nàng khiếu giác nhất nhanh nhạy thú cũng sẽ không nghe thấy nàng hơi thở đêm coi lợi hại nhất điều cũng không thể phát hiện thân ảnh của nàng Biến dị thú đại quân liền ở ban ngày vị trí hoặc say xưa đi vào giấc ngủ, hoặc tinh thần tỏa sáng, chỉ bằng điểm này, liền thắng qua nhân loại, nhân loại nhưng không mấy cái con cú. Nàng ở thú trong đàn cẩn thận tìm kiếm. Linh Linh Linh, ta không cần, không gian không cần khác người ngoài. Sợ hãi tới cái tranh sủng. Hãy Linh, đừng náo, đây là hàng mẫu, mang về nghiên cứu. Nghe nàng không để bụng ngữ khí, Linh Linh Linh hơi chút yên tâm. a tìm được rồi. Cái gì? dây tiếp theo. Một con đem đầu trôn ở cánh sạc sỡ đại điểu bị ném nhập không gian, cánh đã quên phiến, ngã trên mặt đất. Xuân hồ hồ bộ dáng lấy lòng Linh Linh Linh, nó phát ra một trường xuyến cười to, ngốc điểu. Quang ngã ngốc đại anh vũ bản năng, ngươi mới là ngốc điểu, ngươi cả nhà đều là ngốc điểu. Xuân điểu, xem ngươi Linh Linh Linh đại gia như thế nào thu thập ngươi. Linh Linh Linh nghiến răng. Linh Linh Linh có món đồ chơi, hách Linh ở trong không gian xoay vòng, thế giới này không có độc đáo sản vật. Linh Linh Linh Thu nhận sử dụng cũng không tích cực. Cuối cùng lại xem qua bế quan hai người, Hách Linh ra không gian, xuất hiện ở biến dị thú đàn trung, lặng lẽ sở hồi căn cứ. Hưng đông sau, có người tới kêu tập hợp, nói là ngày này bọn họ nghỉ ngơi, nhưng cũng muốn mở họp nói nói ngày hôm qua sự, tiếp thu ý kiến của chúng, xem có thể hay không tìm được đối phó biến dị thú hảo biện pháp. Hách Linh nghĩ thầm, như thế nào đối phó? Trong lịch sử thiếu nợ máu chảy đầm địa vô pháp lao đi. Không gặp ngày hôm qua một đám con khỉ nháo đến lợi hại nhất, khẳng định là tổ tiên bị khai quá sợ náo tử. Thật là có người thiên chân mở miệng, trong căn cứ không phải có biến dị thú sao. Làm chúng nó đi khuyên nủ nha. Không phải nhân loại nuôi dưỡng ăn những cái đó biến dị thú, mà là số ít cùng nhân loại thành lập tân quan hệ bạn bè biến dị thú. Trên cơ bản là mặt thế trước súng vật, có thâm hậu cảm tình làm cơ sở. chương 663 lên án, canh 2. Hách Linh làm bộ ho khan, tay che mặt đem khí cởi cấp cụ đi ra ngoài Ha ha, thật đúng là dám tưởng. Sùng vật cùng giã vật là một đường từ sao. Phương diện nào đó tới giảng bọn họ cũng là địch nhân, sùng vật ở giã vật trong mắt gọi là theo đuôi nước ngoài. Làm chúng nó đi khuyên. Chúng nó dám sao? Một giây xé thành mảnh nhỏ. Mở họp người là ngày hôm qua giảng sư, hắn thật đúng là nghiêm túc suy xét. Chỉ vì bộ đội quân khiển biến dị sau cũng là hảo đồng bọn. Hách linh chỉ có thể nói, không cho các ngươi thử xem các ngươi sẽ không chết tâm. Cái này kiến nghị tựa hồ dẫn dắt mọi người linh cảm. Đúng vậy, sùng vật là có chủ, tìm được chúng nó chủ nhân đi chiêu hàng nha. Đúng rồi đúng rồi, còn có vườn bách thú chạy ra đi động vật trước kia cũng là có chăn nuôi viên. Hách linh, thiên a các ngươi cảm thấy nhân ra thấy người xưa sẽ cảm động mà không phải thẹn quá thành giận Tóm lại hiện tại căn cứ không biện pháp khác, mặc kệ hương xú đều phải thử một lần, thật đúng là đi đi tìm đi sùng vật chủ nhân cùng chăn nuôi viên đi. Hách linh thở dài. Ít nhất là cá nhân đều không hy vọng trọng phiên hắc lợi hại, các người đây là buộc biến dị thú đem biết hắc lịch sử người đều giết sạch ra. Có thể thấy được người vẫn là không đem biến dị thú để ở trong lòng, bằng không bọn họ dám như vậy đối người. Hách linh nhấc tay bắt quái, lãnh đạo, tăng thi bên kia là tình huống như thế nào? So ta kém vẫn là so ta cường. Xôn sao, mọi người thu tiếng vang, động tác nhất trí vọng qua đi. Bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, giảng sư nhúng mày, người muốn tìm hồi thân nhân. Tôn Hải nơi nào có cái gì thân nhân. Cha mẹ đều là ở mặt thế tiến đến, sổ hộ khẩu thượng khác hai cái. Không đề cập tới cũng thế. Nàng quyết đoán đem bảng tứ thông đẩy ra, ta bảng ca tưởng tức phụ, không nói được có thể tái kiến đâu. Nhưng hắn đã cưới tân tức phụ hải tử cũng có. Đại gia ánh mắt lué a loé, loại tình huống này, không phải duy nhất, không dám tưởng về sau chạm vào thần tiên trường hợp. Giảng sư cũng trong lòng xả thật sự đâu, rốt cuộc trước kia người đã chết chính là đã chết. Lưu ra tới vị trí kẻ tới sau bổ thượng, hiện giờ người đã chết không phải đã chết, trở về nói, công chức tư tình đều mẹ nó không hảo an bài. Giảng sư không nói chuyện, dưới đài mọi người cũng nói không nên lời lời nói, hôm nay hội nghị liền kết thúc. Trở về trên đường bàng tứ thông thở phi phì người lấy ta nói sự. Hách linh không chút để ý an ủi, ta đảo ngóng trông cô phụ ta người đi tìm chết đâu, các nàng phi sống được có tư có vị, ta bán sao. Nói đến muốn hay không đi xem thượng thuần cùng trung thanh nhã có tư có vị sinh hoạt đâu. bang tứ thông một chút hết giận, chính là sao? chính mình cùng lao bà gặp nhau khẳng định là hồng mắt hàm chứa nước mắt, lao tôn, kia đến hồng mắt dơ lên nào ông trời treo cả người, người tốt không trường mệnh, người xấu xuống ngàn năm. bang tứ thông tặc hề hề, ta hiện tại ở trung tâm khu, ngươi không gì ý tưởng. hách linh chừng hắn một cái, ta muốn giết người, chính là ngươi chọn lửa suối. bang tứ thông che miệng lại, hách linh cười lạnh, sinh thời không nghĩ thấy hệ liệt. Ngươi dám làm sự, ta liền đi tang thi căn cứ thân thủ đem tẩu tử cho ngươi tìm trở về. Thốt ra lời này, bàng tứ thông tinh thần rung lên. Vậy ngươi đi tìm đi, ta cảm tạ ngươi. Hách Linh vô ngữ, lão bảng nhân gia tôn tẩu tử nhưng không có gì thực xin lỗi ngươi, ngươi cũng không nên đường cha nam. Bàng tứ thông, ta thiếu nàng một cái mệnh, ta quên không được. Còn có tỉnh. Hắn nói, nếu hữu dụng đến ta địa phương, ta sẽ không không đi. Hách Linh ánh mắt phức tạp, thỏa thỏa cầu huyết kịch bắt đầu nha, bất quá. Tôn Tẩu Tử là cái minh bạch người, hai người quá cũng không phải tình yêu, cho nên, nhân ra chưa chắc không vui quăng này Nam độc chiếm nhi từ đâu. Hách Linh không nói lời này, người vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào từ biến dị thú miệng hạ sống sót đi. Về nhà đầu ba tu luyện, ngày hôm sau ra căn cứ chuẩn bị chiến đấu. Đông nhiên trong căn cứ đầu xử ra một chiếc xe còn tới, ngừng ở đám người trung gian, xuống dưới hai cái binh lính hộ vệ một cái cô nương. Cô nương vừa xuống xe liền sốt ruột chiều đối diện xem một đôi mắt ở bên trong tìm a tìm, tầm mắt dừng lại, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hách Linh mắng một tiếng thảo, bọn họ thật đúng là đem sủng vật chủ cấp tìm tới, này hiệu suất, vội vàng đầu thai đều không bằng các ngươi mau. Cô Nương kinh hỉ triều đối diện đều, kỵ sĩ. Hách Linh vọng qua đi, cô Nương ánh mắt tỏa định kia đầu, thật là huy phong lấm lấm một con lang thú, nghĩ đến biến dị trước hẳn là đại hình quyền loại. Kỵ sĩ, kỵ sĩ, kỵ sĩ. Cô Nương nhiệt tình hoan hô. Hảo không có ánh mắt, không gặp nhân gia lang thú nhìn chung quanh chính là không xem người sao. Nhân gia không nghĩ làm trò nhiều người như vậy cùng thú mặt bị sốt hắc lịch xử nhà. Cô nương lại cười lại khóc, từ tùy thân bao bao móc ra ảnh chụp, kỵ sĩ, ngươi đều đã quên sao? Ngươi xem chúng ta chụp ảnh chung. Hách Linh hiếp mắt nhìn qua đi, trên ảnh chụp mười mấy tuổi thiếu nữ ôm một con đại kim mau, cười đến vô ưu vô lự. Hách Linh lại xem đối diện, kim sắc kẻ ám hôi lang thú, như thế nào nhận ra tới? Tâm linh cảm ứng. Khẳng định là làm thú trột dạng, hoặc là, Nga, này nữ hải là tinh thần dị năng. Hách linh tưởng, nếu là bọn họ hai cái tinh thần lực câu thông chính mình còn thấy thế nào diễn? Ánh mắt đảo qua, tinh thần lực dâu đâm tiếp theo chỉ bắt ca điểu. Đến đây đi, tới rồi ngươi lên đài thời điểm. Nay chỉ bắt quái điểu đích sắc có thể miệng phun nhân ôn, bị nhân loại quát lươi trải qua làm nó đối nhân loại phi thường thống hận, đột kích đánh căn cứ chính là buôn cắt người đầu lươi tới. Lúc trước mắt lạnh xem diễn. Lúc này nhiệt huyết phía trên một hai phải vạch trần nhân loại ác độc gương mặt thật. Nó bay lên tới, dừng ở lang thú đỉnh đầu, hai chỉ cánh đi xuống một phiến. Kẻ bất lực, cùng nàng đối chất. Lang thú dọa nhảy dựng, mặt khác biến dị thú cũng hoàng sợ, chúng nó có thể nghe hiểu nhân ngôn nhưng sẽ không nói tiếng người, kỳ thật rất muốn đối nhân loại giống vài câu tàn nhẫn lời nói, tỉ như các ngươi tận thế tới rồi, mọi người chịu chết đi linh tinh, hiện tại có đồng bạn có thể giúp truyền lời, mỗi người tinh thần tỉnh táo, giống gào kêu Bác ca điều cánh che lại đầu. Đều cấm miệng, làm Kim Mao nói. Kim Mao, ta không nghĩ nói, cũng không nghĩ nhận, ta đã đi theo giã tính kêu gọi, buông tha ta được chưa? Nhưng đối diện cô nương chấp nhất hai mắt đấm lệ tương xem không nghĩ buông tha nó, Kim Mao làm không rõ, chính mình lại không nợ nàng, nàng làm gì nhảy nhót ra tới. Nó như vậy cùng bác ca điều nói, bác ca điểu cười lạnh một tiếng, sắc nhọn thanh âm vang vọng hai bên, Kim Mao nói, nó không nợ người, người cũng không nợ nàng, coi như người xa lạ. Cô nương không thể tin tưởng, trong tay bị tắc quá loa, nàng thâm tình kêu gọi, Kỵ sĩ, chúng ta là cùng nhau lớn lên nha, chúng ta là bạn tốt à, ngươi đã quên chúng ta cùng nhau trò chơi cùng nhau chạy bộ sao? Chúng ta nói tốt cùng nhau đi lên hôn lễ ngươi đều đã quên sao? Kim Mao có chút phiền, bắt ca điều phiên dịch, ngươi là người, chúng ta là thú, chúng ta không phải bằng hữu. Không, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu à, ngươi đã quên sao ta đi đến nơi nào đều mang theo ngươi à, một tan học ta liền bồi ngươi lại tính cái gì đâu? Bác ca điểu đánh gãy nàng lời nói, dưới chân kim ngao cảm xúc rõ ràng không vui. bác ca điểu vui sướng khi người gặp họa. dịch thẳng, nếu ngươi còn cùng ta làm bằng hữu, hảo, vậy ngươi chính mình đến ta bên này, ta bảo đảm ta đồng bạn sẽ không thương tổn ngươi. Ta sẽ cho ngươi kiến tạo một tòa phòng ở, cho ngươi chuẩn bị mỹ vị đồ ăn cùng xinh đẹp siêm y đi. Ngươi liền ở trong phòng chờ ta, chờ ta có thời gian liền bồi ngươi trò chơi, bồi ngươi chạy bộ, mang ngươi đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Cô nương sửng sốt. Kim Mao quay đầu không xem nàng. Bát ca điểu trao phúng, không tiếp thu được đi, sợ hai đi, luôn mồm bạn tốt cảm thấy cho Kim Mao thật tốt sinh hoạt dường như, như thế nào đến phiên ngươi ngươi cũng không dám. Không tin nó sao? Không tin nó sẽ bảo hậu ngươi sẽ không vứt bỏ ngươi không cho người khác khi dễ ngươi đánh ngươi bắt ngươi làm cái lẩu. Han Linh, thật là lợi hại điểu, so với kia chỉ Xuân Anh Vũ mạnh hơn nhiều. Hắc hóa cường giả Bát ca điểu tổng kết lên tiếng, vô sỉ dối trá ích kỷ giả nhân giả nghĩa nhân loại. Các ngươi tự cho là đối chúng ta động vật Hữu hảo bất quá là bố thí, là các ngươi đứng ở chúng ta động vật huyết lệ cùng thi cốt thượng lấy người tháng tư thái đối chúng ta miệt thị cùng nục nhã. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai, hiện giờ nên là các ngươi thừa nhận tội nghiệt của ngươi. Hạch Linh, Hảo Văn hải Chương 664 Cầu Tình, Canh 1 Bát ca điểu lên tiếng thanh thanh khắp huyết, cuối cùng một chữ rơi xuống giống như tiếng công kèn thổi lên, nháy mắt biến dị thú nhóm phát động tiến công bị chấn động đến nhân loại luôn cuống tay chân phòng thủ. Hách Linh một bên lên không một bên mặt vô biểu tình ngó mắt kia nữ hài, chỉ thấy nàng ôm đầu thét chói hai bị hai cái binh lính nhanh chóng nhét vào trong xe mang ly, lại không sau này xem một cái. À, cỡ nào buồn cười sủng vật tinh thâm, tới trên đường mãn đầu góc tưởng đều là thu phục một con biến dị thú nhiều phong cách cùng mang đến chỗ tốt đi. Kim bao chém giết ở trên trường, một thân lông dựng đứng lên như gai nhọn, nó tâm tình là lạnh nhạt cùng bi phẫn, luôn mồm bạn tốt vì cái gì chỉ tự không đề cập tới vì cứu người ta chính mình dẫn dắt rời đi tang thi sự. Một tiếng cảm tạ đều không có, quả nhiên chúng nó nói rất đúng, nhân loại không có khả năng đem động vật đương bình đẳng đối đãi nhân loại chỉ biết đòi lấy, nhân loại lại đương ra làm chủ chỉ biết hủy hoại sở hữu động vật sở hữu thực vật cùng viên tinh cầu này. Như kim Mao như vậy bị phẫn biến dị thú cũng không thiếu, giờ khác này bọn họ khí thế tương liên, hách linh phi ở giữa không trùng trong đầu có nháy mắt hoàng hốt, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu không gian cùng thời gian Ở xa xôi một chỗ khác, một ít bề ngoài kỳ quái sinh vật uống máu ăn thể, mặc ly mặc bỏ. Nàng muốn nhìn thấy muốn nghe thấy càng nhiều, đột nhiên trong đầu kim đâm đau, như diều đứt dây giống nhau ngã xuống. Bàng tứ thông kinh hãi, Lao Tôn. Rơi xuống đi cứu người, nhưng chờ hắn rơi xuống, Hách Linh đã ngã xuống ở biển người thú triều trung biến mất không thấy. Lao Tôn. Hách Linh hôn hôn chầm chầm, thân thể thượng hình như có muôn vàng chỉ chân dẫm đạp, không phải người cùng biến dị thú, làm như... Mang theo giải nặng lịch sử xa xăm sinh linh Nàng cuộn tròn lên Chậm rãi trống một chút một chút nâng lên thân mình Thử ngầm đầu Đau, đau quá Dẫm đạp cảm giác rốt cuộc qua đi Nàng là đã trải qua một lần thú chiều sau Trung quanh tựa hồ có người Tựa hồ có rất nhiều người vây quanh nàng Nàng mơ hồ nghe thấy cổ quái thanh âm Mặc danh thế nhưng có thể nghe hiểu Nguyên lai là cái ngoại giới tới dị số trách không được không bị thiên đạo áp chế Sống lưng phát lạnh Nàng bị xem thấu Tiểu cô nương không cần khẩn trương, ta chờ sẽ không thương tổn ngươi. Một bàn tay khinh khinh nu nu rừng ở nàng trên cánh tay, hách linh trợn mắt nhìn không tới đồ vật, lại có thể cảm giác được kia tay trong lòng bàn tay một tầng tinh tế mềm mại bao Một hơi lộ ra tới, hách linh ho khan không ngừng, trong đầu nhất chịu nhất chịu đau. Trung quanh tựa hồ tiếng chói hai tạp tạp có người nói chuyện với nhau, lại tựa hồ mọi thanh âm đều im lặng cái gì thanh âm đều không có, nàng vẫn là nhìn không thấy bất luận cái gì sự vật. Sau đó kia nói biện không rõ ràng lắm thanh âm ở bên thai nói, đa tạ ngươi trợ chúng ta giúp một tay, ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Tâm nguyện. Hách Linh trong lòng sáng ngời, ta tưởng hồi ta tới chỗ, ta chân chính cố hương. Thành toàn ta, cầu các ngươi. Trung quanh lại tiếng chói hai tạp tạp một mảnh, tựa hồ qua đi thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái trước mắt. Tiểu cô nương A, chúng ta tính không ra ngươi tới chỗ, bằng không, ngươi đổi cái tâm nguyện đi. Tính không ra. Hách Linh cười khổ, kia liền. Cầu các vị cấp nơi này nhân loại một đường sinh cơ đi." Lại là tiếng chói tai tạp tạp, tựa hồ có người ở sinh khí. Một đạo bất đồng thanh âm, tiểu cô nương cũng biết nhân tộc phản bội minh ước giết hại chúng ta tộc nhân vô số. Hách Linh cười khổ, nhân loại có ác có thiện, vạn vật thiện ác hai mặt, không phải tất cả mọi người có tội, nên bọn họ tội nghiệt bọn họ lín lên thừa nhận, kia, nhân loại thiện có đáng giá hay không một đường sinh cơ? Nàng chống đầu cứ việc nhìn không thấy bất luận cái gì vẫn quật cường ngâng lên mặt, nhân loại ngoan cô không hóa cầu các vị tiền bối cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cho nhân loại cơ hội, cũng là cho các chủng tộc cơ hội. Cùng với nhân loại biến mất đổi khác cái gì sinh linh thượng vị chúa tể thế giới quyền to độc nắm dần dần trở nên cuồng vọng tự đại dẫm vào nhân loại vết xe đổ, không bằng lưu lại lực lượng ngang nhau đối thủ thời khắc cảnh giác chính mình mới có thể đi được lâu dài. Nàng thật mạnh cắn tự lực lượng ngang nhau, trong lòng thực sự méo đem mồ hôi lạnh, bởi vì nàng không biết xa xăm thời gian cuối, thế giới này chăm tộc là bộ gì Nếu là khi đó đó là trăm tộc bình đẳng đâu Chính mình cái này kiến nghị chẳng phải là trọc nhân tâm hoa tử. Thật lâu sau, tựa hồ nghe đến. Lúc trước, ai đem nho nhỏ nhân tộc để vào mắt, chung quy là chúng ta tự đại bị chui chỗ trống Hiện giờ phong ấn bài trừ, nhân tộc lại không có khả năng áp chế trăm tộc. Ta chờ còn muốn nhập thần giới tìm người nọ tính sổ. Qua đi lâu như vậy, hắn ở thần giới tất nhiên có chút thế lực cùng nhân mạch. Câu thân chủ làm chủ, hắn dám đối với minh ước xuống tay. Tất nhiên tao thần phạt Nếu đuổi tận giết tuyệt, đảo cho hắn bán thảm cơ hội. Không bằng. Không bằng cái gì. Hách Linh đột nhiên bừng tỉnh, chết đuối người há mồm thở dốc, xuyến quá mấy khẩu, mới phát hiện chính mình lại là bị trong tay thả ra dây mây treo ở một con biến dị voi giữa hai chân lay động. Chân sau. Này hơi thở. Nôn. Hách Linh rung động, một cái xoay người thượng tự bối, phát hiện thời gian vẫn chưa qua đi bao lâu, cách đó không xa bảng tứ thông đón đỡ biến dị thú công kích. Lang thang không có mục tiêu siêu tầm Lao tôn. Lao tôn. Hách linh vô vô voi. Huynh đệ. Không. Tỉ muội Đưa ta qua đi bái. Biến dị tượng một cái môi đem nàng đưa lên thiên. Lấy chịu đoạn thép tấm lực đạo. Đem xinh đẹp nữ sĩ nhận thành nam. Tội không thể xá. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. Phía dưới người cùng thú không hẹn mà cùng một run run. Ma ơi. Chớ cho voi. Dây mây quấn lấy một con hai mét dài hơn biến dị điều cổ kia biến dị điểu lăng là bị thật lớn lực đạo cấp đâm cho chuyển vòng phi tài đi xuống, ngã trên mặt đất điểu sự không biết. Hách Linh gian nan bò lên, cảm giác eo cốt chặt đứt, không đạo nghĩa, làm gì chịu nàng thận Nhặt trên mặt đất hôn mê đại điểu, nàng phải đi về nồi sát hầm thiên Nga. Tay mới đụng tới điểu cổ, một đám độc cong không biết từ nơi nào chui ra tới lao thẳng tới mặt, Hách Linh múa may vài cái, thiên Nga bị một con con ó lẩm bẩm đi rồi. Còn rất đoàn kết. Hách Linh đỡ eo, nàng muốn hạ hỏa tuyến một bên đánh một bên hướng căn cứ lui thành công cùng bảng tứ thông hội hợp người không sao chứ Hách Linh đau đến nhay răng niết miệng xương cốt chặt đứt vài chỗ ta lấy dị năng cố định bảng tứ thông ngươi mau trở về hộ tống nàng hướng đại môn kia chỗ đi nơi đó có trị liệu sư một cái nam trị liệu sư lưu loát đỡ quá nàng dị năng sợi mỏng tham nhập biến sắc ngươi phần eo cổ sống đứt gãy nhiều chỗ xương sườn xương hông cũng có đứt gãy còn có chân cùng cánh tay Hách Linh ngừng hắn mau cho ta chỉ đi chị liệu sư đồng tình biến dị tượng ném đi chỉ có biến dị tượng có này lực đạo ngươi còn hảo ít nhất không chết liền nói liền cho nàng trị liệu ôn hòa năng lượng dũng mãnh bảo bó xương trọng sinh hách linh đau đến nước mắt nhiều đóa chờ lao tử thu thập nó chờ lao tử thu thập nó cũng liền ngoài miệng thông khoái, chung quanh ai đều không đem lời này thật sự biến dị trước voi đều không phải người có thể trêu chọc biến dị sau voi càng đừng nói kêu kêu rời non lấp biển chi lực chị liệu sư rất lợi hại Mười phút liền đem nàng xương cốt trường hảo, vô vô nàng eo, đứng lên đi. Hách Linh. Nàng thế nhưng bị một cái nam chủ eo, hắn còn đối nàng không cảm giác, cỡ nào bi thương chuyện xưa. Không đau đi. Hỏi nàng. Hách Linh lắc đầu, còn có bóng ma tâm lý. Chị liệu sư đồng tình, về sau thành thói quen. Cũng không có bị an ủi đến. Hách Linh lại lần nữa lên không, cùng bàng tứ thông phối hợp đánh điểu, nướng một đám lại một đám. Bàng tứ thông, không tốt lắm. Hai ta đi xuống thời điểm một đám đầu cong từ hai ta chỗ hổng nơi này chạy đi vào. Hách Linh mặt châm xuống, bọn họ không bổ thượng. Rõ ràng tác chiến kế hoạch bắt trước rất nhiều tình huống cùng đi vị. Bàng tứ thông, thật đánh lên tới sao có thể lo lắng chiến thuật, chính mình đều cố bất quá đến chính mình. Hắn chơi cái ánh mắt, Hách Linh xem đã hiểu, kỳ thật bọn họ này một đội chiến lực mạnh nhất chính là bọn họ hai cái. Nàng lôi hệ dị năng cấp bậc cao, cùng bàng tứ thông phối hợp an ý nàng vừa ra sự, bàng tứ thông vừa rời chẳng Người khác khẳng định sẽ hoảng. Đồng thời, khẳng định cũng có nào đó người không thể gặp người khác tốt tiểu tâm tư, hy vọng hai người bọn họ thủ địa phương ra bại lộ bị phía trên trường phạt đi. Hách linh tâm mệt, đều khi nào còn hao tổn máy móc, nàng liền không nên cho nhân loại cầu tình. chương 665 phỏng đoán, canh 2. Một ngày chiến đấu qua đi, mọi người nằm liệt trên mặt đất đại thở dốc. Có người tới tìm hai người nói chuyện, đảo cũng không phê bình, hai chồng trọt mới lần thứ hai thượng chiến trường, loại này biểu hiện đã thực không tồi. Nhắc nhở bọn họ làm tốt tiểu đội quan hệ, đại gia nhiều hợp tác. Hách Linh độc quán, nơi nào chịu được loại này giáo dục, nói thẳng, ta rời khỏi, ta cùng lao bảng chính mình tổ đội, không cùng không quen biết người hợp tác. Bên cạnh liền có người gọi bọn hắn không cho mặt. Hách Linh cười lạnh, người mẹ nó nào lộn ngoạn ý nhi xứng ra ra cho người mặt. Vài cá nhân trở mặt ngáo sự, Hách Linh nhân cơ hội cấp bộ đội người triển lãm hạ chính mình là cỡ nào không thích hợp cùng người khác hợp tác. Cuối cùng thành công cùng bảng tứ thông phân đi ra ngoài. Mặt mũi bầm dập vài người còn không phục, đến phạt bọn họ, đem bọn họ nhốt lại. Bộ đội người cũng phiền thật sự, làm liền làm, không làm cốt đi, có rất nhiều địa phương đem các ngươi điều ra đi. Ý ngoài lời, không phục từ an bài Lão tử có rất nhiều biện pháp thu thập các người, tôn hầu tử phiên không ra ngũ chỉ sơn. Hách linh cười lạnh, thí bản lĩnh không có hạt nhiều lần. Ngươi đủ rồi. Bộ đội người trứng mắt, nhìn lãnh túc, kỳ thật thái độ khá hơn nhiều, bọn họ liền phục có thật bản lĩnh người. Đặc biệt người này thẳng tính tình đối bọn họ chiêu số. Quay đầu lại bàng tứ thông nói, cách ra cũng hảo, ta thật sợ bị bọn họ sau lưng thọc dao. Hách linh còn sinh khí, cái gì ngoạn ý nhi. Căn cứ là nàng một người căn cứ sao. Đến nỗi cùng nàng không qua được cố ý không đổ biến dị thú sao. Những cái đó biến dị hong so biến dị điều khó xác, hướng phòng phùng ống dẫn hoặc là trong đất một toàn, có dị năng dò xét nghi từng bước từng bước tìm giết đến khi nào. Ngu xuẩn. Chỉ biết kéo chân sau. Về đến nhà nữ nhi ôm một cái bình vỗ nàng lửa giận cùng với đối tượng cái mùi bóng ma tâm lý. Tôn Đầu Tử rông dài hôm nay ban ngày sự, căn cứ cảnh báo đột nhiên vang lên, còn không đến 11 giờ đâu, may mắn chúng ta liền ở cửa phụ cận chơi, vừa nghe cảnh báo ta lập tức kéo hải tử xuống dưới. Hôm nay như thế nào trước tiên? Bang tứ thông liền nói kia sủng vật chủ sự. Tôn Đầu Tử vỗ nữ cực kỳ, ai nghĩ ra tới siêu chủ ý sủng vật sủng vật, đem nhân gia đương cái đồ vật còn nóng trông nhân gia lại trở về tiếp tục đương đồ vật. Tưởng cũng thật mỹ, mặt thế mười mấy năm còn có người như vậy thiên chân đâu. Kia tiểu cô nương khẳng định không ăn mấy cái khổ. Hai người lướt nhau, đừng nói, bọn họ thật không nghĩ tới này một tầng. Hiện tại tưởng, kia cô nương ra thịt non mịn vài phần kiểu tiếu đáng yêu, không chừng trong nhà có bản lĩnh bảo hộ đến hảo. Theo chân bọn họ không quan hệ. Tôn Tẩu Tử nói khác, ngày hôm qua có người chết đi. Hôm nay ta thấy phụ cận có người bị tiên đi, các ngươi nhiều cẩn thận. Như vậy dặn dò nặng chiếu. Hai người gật đầu nói không nên lời an đuổi nói. Hách Linh cụ cụ, hôm nay có tham viếng lãnh đạo đại biểu tới không? Tôn tẩu tử, hôm nay nhưng thật ra không có. Nàng giật nhẹ khoe miệng, có thể là nhìn đến người chết, cảm thấy hiện tại tới sớm đi. Cái này đề tài cũng không thoải mái. Chờ đêm khuya tĩnh lặng, Linh Linh Linh mới dám ngoi đầu, làm ta sợ muốn chết. Hách Linh xem thường, nha, ném xuống ta một người thống tử đã trở lại. Linh Linh Linh ngượng ngùng, ta nơi nào chạy, ta chỉ là, tin cậy người. Làm ngươi tự do phát huy, đối, chính là như vậy. Hách Linh trợn trắng mắt, thông tử tiến hóa đến không biết xấu hổ tội tác. Linh Linh Linh, những cái đó, người. Là ai a? Hách Linh, ta như thế nào biết? Nhưng thực khẳng định không phải người. Người, ở thế giới này xa xăm phía trước địa vị giống như không cao lắm. Nàng nghe được đôi câu vài lời, ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, thả bên trong âm mưu càng nghĩ càng thấy ớn nột, không dám tưởng không dám tưởng. Bất quá có thể chinh thắng một chút sao? bọn họ nói chính mình trợ bọn họ giúp một tay, phong ấn bài trừ, không chịu thiên đạo áp chế. Nang đại khái khâu ra một cái phiên bản, thật lâu thật lâu phía trước, nơi này có thần, thần nhóm ký kết cái minh ước, bởi vì lúc ấy nhân loại địa vị rất thấp, không bị thần xem ở trong mắt, sau lại đại biểu người thần chui chỗ trống, trở tay một cái phong ấn, đem khắc thần phong ấn tại nơi này, chính mình phi thăng. Này phong ấn mấu chốt hẳn là linh trí, bởi vì chính mình chỉ làm một kiện không tầm thường sự giúp biến dị thú cùng tang thi khải linh chuyện này vốn dĩ liền sẽ phát sinh chính mình chặn ngang một tay thúc đẩy cho nên là trợ giúp một tay sau đó động vật có cùng người tương đương linh trí phong vấn phá đồng thời nhắc tới thiên đạo cũng chính là thế giới ý thức hiện nhiên thế giới này ý thức là đứng ở nhân loại một bên hiện tại sao ước chừng bị hại các đại lao sẽ lấy nó xì hơi Hách linh trở mình không thành ý xin lỗi thật là ngượng ngùng a sớm bảo ngươi cùng ta hợp tác thiên đạo ta ngươi lão mấu Hách Linh trong lòng rồi dám, cho nên các đại lao đến tuột cùng có cho hay không một đường sinh cơ. Bọn họ nói bọn họ tìm không thấy chính mình tới chỗ, sao lại lại nhắc tới cái gì thần chủ, nếu chính mình có thể nhìn thấy thần chủ cầu thần chủ đem chính mình lộng trở về được chưa đâu. Mơ mơ màng màng, Hách Linh đã ngủ. Ngày thứ ba, chiến đấu. Ngày thứ tư, chiến đấu. Ngày thứ năm ngày thứ sáu. Rất nhiều thiên. Căn cứ không có bị động bị đánh, trừ bỏ tích cực chủ động chỉ định tân chiến thuật. Căn cứ chung quanh thả đại loa, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm tuyên truyền người cùng động vật một nhà thân, thậm chí có tiết mục biểu diễn, biểu diễn nội dung, hảo đi, ít nhất nhìn là đem người cùng động vật đặt ở ngang nhau địa vị thượng đều cho nhau xuyên môn. Cũng không biết biến dị thú nhìn là cái gì cảm tưởng, dù sao đánh lên người tới ra trước này không lưu thủ. Tăng thi căn cứ bên kia nhưng thật ra có tin tức ngày ngày đổi mới, đơn giản là khôi phục lý trí tăng thi càng ngày càng nhiều, tiến đến hội tụ tăng thi càng ngày càng nhiều. Mà Tăng Thi căn cứ cũng càng lúc càng lớn, thú chiều trung đại gia ninh thành một cái thẳng, nhân loại bởi vì đều tiêm vào Tăng Thi vắc xin phòng bệnh không có cảm nhiễm nguy hiểm tiến tới cùng Tăng Thi ở chung đến rất hòa thuận đâu. Đương nhiên, Tăng Thi không ăn người, điểm này trải qua rất nhiều người nghiệm chứng. Đã từng có cái tiểu tử ở cùng Tăng Thi sóng vai chiến đấu kia một bên, chiến trường nghỉ tạm khe hở, đầu óc nước vào hắn đem chính mình cánh tay hướng Tăng Thi chiến hữu trong miệng tắc. Nhân ra là cái nữ hải tử, đương trường kêu quái rầy Kinh động hai bên chị An tiểu đội. Nữ tăng thi khiếu nại, mẹ nó có bệnh, cái gì ngoạn ý nhi đều hướng ta trong miệng tắc, bẩn thỉu không bẩn thỉu. Một bên nói một bên dùng hồng nhạt tiểu phun bình trang cồn cho chính mình tiêu độc, trên tay, trên mặt, trong miệng cũng phun vài cái. Dù sao nàng là tăng thi ăn cồn sẽ không tiêu chảy. Tiểu tử đỏ lên mặt, ngươi phun cái gì phun A, ta lại không dơ. Nữ tăng thi trừng mắt, còn không dơ. Ngươi cánh tay đều có thể xoa hạ bùn tới. Chị An tiểu đội, sao lại thế này? Tiểu tử bị khuất, ta liền thử xem, nàng ăn không ăn người. Này không có bệnh sao. Lao nương sớm không ăn người, người đương thịt người ăn ngon đâu. lão nương thanh tỉnh sau chuyên môn giặt sạch dạ dày. Ai lại hướng lao nương trong miệng tắt cánh tay tắt tay, đừng trách lao nương trở mặt. Nữ tang thi là thật sự phiền, không phải một lần hai lần, như vậy sợ hãi, lan ma lưu. Chị An tiểu đội cũng mỏi mệt, loại sự tình này, một ngày phát sinh cái năm sáu bảy tám chục hồi, đây là ỷ vào tang thi thật không ăn người hổ khẩu rút cân A. Nữ Tăng Thi, phiền đã chết, tách ra đi, các ngươi thủ các ngươi căn cứ, chúng ta thủ chúng ta căn cứ. Tiểu tử, còn không phải các ngươi thế nào cũng phải dựa gần chúng ta căn cứ kiến. Nữ Tăng Thi nổi giận, các ngươi trung tâm khu chính là Lão Nương nơi sinh. Không tin Lão Nương lấy sổ hộ khẩu cho ngươi xem. Như thế nào thích, nhường ra tới A. Xào lên, vùng một tảng lớn. Tăng Thi còn đầy bụng câu hoán ở đâu, những cái đó vô chi vô giác biến thành Tăng Thi. Những cái đó bị người nhà từ bỏ bị bằng hưu phản bội bị người xấu tàn hại, ồn nào đến phía trên lập tức muốn vào nhân loại căn cứ tìm thân tìm thân báo thủ báo thủ. Cuối cùng bị hai bên có lý trí người cộng đồng chấn an xuống dưới, tìm thân, báo thủ, đều có thể, nhưng, trước đánh lui biến dị thú sống sót lại nói. Chương 666 Hòa Bình, canh 1. Cùng biến dị thú chiến đấu rằng có gần một năm. Biến dị thú ra một ngụm đoán khí sau lý trí trở về. Phát hiện chúng nó muốn giết sạch nhân loại nói chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng, hòa đảm. Một năm thời gian cũng đủ thay đổi rất nhiều sự, tỉ như, biến dị thú có thể miệng phun nhân ôn. Không phải chân chính khẩu ra nhân ôn, là dùng tinh thần lực cùng dị năng bắt chước ra nhân ôn, cái này làm cho chúng nó mỗi cái đều có thể cùng người bình thường giao lưu. Mà nhân loại, vô pháp học được thú ngữ điểu ngữ. Điểm này làm nhân loại cùng tăng thi hoàn toàn nhận rõ bọn họ đã mất đi thế giới bá chủ địa vị, sinh vật liên lại không thể trở lại từ trước do đó làm cho bọn họ tại đàm phán khi có thể khiêm tốn nghe đối phương ý kiến chiến loạn thế giới cứ như vậy bình tĩnh xuống dưới nhân loại có nhân loại an toàn mà tăng thi có tăng thi an toàn mà biến dị động vật có biến dị động vật an toàn mà thực vật biến dị cũng vì chính mình tranh thủ tới rồi đâu kinh hỉ không kinh hỉ thực vật biến dị khai trí chậm chờ chúng nó cực cực khổ khổ chạy tới khi tam vương ở hòa đàm chúng nó đuổi cái tịch mình mà nhìn đến thực vật cũng lên sân khấu nhân loại tăng thi biến dị thú phản ứng là Đây mới là chân chính đại lão. Ba cái thêm lên đều đánh không lại nhân ra một cái, mà đem nhân ra một cái đuổi tận giết tuyệt bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Quyết đoán cung thỉnh thượng vị. Thực vật nhóm, kia gì, tới nhất vãn còn có tư cách làm đầu tịch. Tam phương, nhưng không sao, cuối cùng tới tôn quý nhất. Lúc sau thế giới liền quỷ dị hài hòa, đại gia các có hay không ngoại tộc chen chân an toàn khu, còn có các tộc nhưng dị vãng tới tự do khu, đại nhạc dạo định ra, mặt khác sự từ từ tới sau. Hách Linh cởi giáp về quê. Một năm thời gian, nàng cùng bàng tứ thông kẻ điên giường như đánh, dị năng ngồi hỏa tiễn giường như hướng lên trên thoán, mục thủy lôi, tam hệ toàn lên tới 16 giai. Loại này quỷ dị tốc độ, cũng không chỉ là nàng một người, lão bàng, tam hệ dị năng cũng ổn định ở 15-14 giai. Càng có người khác so với bọn hắn còn muốn cao, nghe nói, dị năng bảng đệ nhất danh đã suất đến 20 giai. Hách Linh trước sau bảo chỉ ở một cái cao nhưng không phải tối cao trình độ. Bộ đội giữ lại bọn họ lưu lại. Hách Linh cười cự tuyệt, về sau không trưởng đánh, đặt ở thời cổ ta cũng là về nhà chồng trọ tan bài. Yên tâm, ta chồng trọ tuyệt đối so với đánh giặc tay thuộc. Mọi người cười ha ha, ai chờ đợi đánh giặc a, nếu thật sự không có chiến tranh, đều đi chồng trọt thì đã sao? Đáng tiếc, tứ phương chi gian đều cho nhau để phòng đâu, một chốc quân đội không dám thả lỏng. Hách Linh cùng bảng tứ thông cự tuyệt vài phương mượn sức, rời đi trung tâm khu ngày đó, ô tô chạy đi ra ngoài ven đường tựa hồ có đạo thân ảnh ở u quán nhìn chằm chằm nàng rời đi. Hách Linh một thân nổi ra gà, Tôn Hải lại bị nhớ thương thượng. Đen ủi, kia đạo thân ảnh đúng là Thượng thuần. Từ trung đại thiếu liên tiếp đến tử, Thượng thuần cấp Trung Thanh Nhã ra chủ ý gả chồng sau, Trung Thanh Nhã rễ rủa mấy ngày rốt cuộc nhận rõ tình thế so người cường, cùng trung đại thiếu để để việc này. Trung đại thiếu không bởi vì hài tử nhiều liền không cần cái này có sẵn đại nữ nhi, dù sao cũng là thân, Trung Thanh Nhã đối hắn lại hiếu thuận. Vẫn là đặt ở trong lòng, nàng việc hôn nhân, đương nhiên muốn chính mình cái này thần ba ra mặt tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra hai nhà cho nhau nâng đỡ có thể dịu dắt chung gia liền càng tốt. Lúc sau Trung Đại Thiếu tham dự cái gì hoạt động đều mang theo Trung Thanh Nhã, làm nàng nhiều cùng người trẻ tuổi nhận thức, chính mình cũng cùng các gia trưởng lẫn nhau tham khẩu phong. Trung Đại Thiếu tưởng đem nữ nhi gả đến quân hệ, đáng tiếc không cái thích hợp người trẻ tuổi, cuối cùng tuyển so với chính mình cao một bậc nhân gia nhi tử vừa lúc hai người trẻ tuổi lẫn nhau cùng xem đôi mắt ở căn cứ vội vàng cùng biến dị thú thời điểm chiến đấu Trung Thanh Nhã đem chính mình gả cho làm Trung gia trưởng nữ thực cưới long trọng mà náo nhiệt Hành Linh Phi cửa son rượu thịt sú gả cho người lúc sau Trung Thanh Nhã chặt chẽ đem trụ nam nhân tâm làm nam nhân giúp chính mình tranh quyền đoạt lợi tranh Trung gia quyền đoạt Trung gia lợi cớ sao mà không làm nam nhân giúp nàng tổ kiến thành viên tổ chức vốn dĩ việc này cũng không khó nhưng không chịu nổi bùn nháo không chết được lên tường, trung thanh nhã làm hảo nữ nhi thành thạo, nhưng làm dẫn đầu liền quá lấy không ra tay. Lung lạc tới lung lạc đi, nàng cũng chỉ có thể dùng vật tư điếu trụ mấy cái chẳng ra gì dị năng giả, nhân ra còn tùy thời khả năng sẽ từ trước. Kết quả này, cũng là sai. Nam nhân đơn giản chính mình tiếp nhận tới, ỉ vào nhà mình cha so trung đại thiếu quan giai cao, một cái con rể so thân nữ nhi ở trung gia còn có quyền lên tiếng. Nam nhân có khả năng trung thanh nhã cảm thấy có mặt mũi Thượng thuần lại cảm thấy không tốt. Trung đại thiếu đủ có khả năng đi. Chính mình cái gì kết cục? Tận tình khuyên bảo, ngươi còn phải chính mình đứng lên tới. Ai có đều không bằng chính mình có. Trung thanh nhã hỏng mất, mẹ, mấy năm nay ngươi xem đến không rõ sao. Ta không phải này khối liêu. Ta căn bản sẽ không mượn sức nhân tâm mang đội ngũ, những cái đó công tác, ba giao cho ta nhiệm vụ, ta nam nhân giao cho ta công tác, rất nhiều thời điểm ta đều xem không hiểu. Thượng thuần cũng hỏng mất. Nàng như thế nào liền sinh như vậy cái ngu xuẩn? Nếu là có người, đối với ngươi trung thành và tận tâm, giúp ngươi quản lý này hết thể thì tốt rồi. Thượng thuần chi ý, thân cha không đáng tin cậy, thân nam nhân cũng không đáng tin cậy. Mẹ con tương đối thở dài, sau đó các nàng đầu vóc sáng ngời, đều xem đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Có người, người đi tìm hắn đi. Thượng thuần quyết đoán đến giống như lần trước mang nữ nhi tìm về trung đại thiếu giống nhau quyết đoán. Trung thanh nhã hành động, chính là trần chờ ta bà kia. Thượng Thuần, trước đem người tìm, ta đi cùng hắn nói. Cũng không biết cái này hắn là chỉ trung đại thiếu vẫn là Tôn Hải, không biết nàng từ đâu ra tin tưởng. Trung Thanh Nhã đi tìm Tôn Hải, tên này quá lạ đường cái, nàng lực chú ý đầu tiên đặt ở ly trung tâm khu xa địa phương, từng bước từng bước bài trừ, không nghĩ tới cuối cùng lại là ở trung tâm khu gần nhất kia đạo môn nơi đó tìm được rồi người. Cái kia mọi người trong miệng lôi hệ cao dai, tác chiến cùng nhân, thật là trung thực Tôn Hải. Trung Thanh Nhã xem qua hình ảnh. Cứ việc có chút biến hóa, nhưng là hắn không sai. Hình ảnh Tôn Hải đôi tay phóng thích cường đại lôi điện, xem đến nàng trái tim bang bang nhảy, vội vàng chạy về đi mang cho Thượng Thuần tin tức này, Thượng Thuần cũng trái tim bang bang nhảy. Nam nhân kia, nam nhân kia, tiền đồ. Sau đó bắt được Tôn Hải tin tức, Lôi Thủy Mục Tam hệ cao dài, sức chiến đấu cường, gieo trồng lực cường, độc thân, một nữ. Một nữ? Sao lại thế này? Hắn có nữ nhi? Thượng Thuần vặn vẹo khuôn mặt, nam nhân kia Trong lòng không phải chỉ có nàng. Trung thanh nhã tuy rằng ăn vị lại còn thanh tỉnh, tư liệu không biểu hiện hắn bên người từng có bạn lữ, hẳn là mua bụng sinh con. Hắn đã có ngươi cái này nữ nhi không cần hài từ khác. Thượng thuần thanh âm có chút tiêm. Chẳng sợ Trung thanh nhã tư tâm cũng không nghĩ có người phân mỏng chính mình chú ý đâu, cũng không dám như thượng thuần như vậy minh bạch hô lên tới. Nàng giận dối, chúng ta đây còn tìm không tìm hắn. Tìm. Đương nhiên tìm. Hắn phát quá thể hộ ngươi cả đời. Trung thanh nhã ru mắt ân, ở nàng một tuổi sinh nhật. Khi. Chờ thượng thuần đỉnh tốt đẹp mà yếu ớt trang dung đi tìm đi, vừa lúc Hách Linh ngồi xe rời đi. Linh linh linh, người thành thật bị người nhớ tới lâu. Hách Linh cười lạnh, quản nàng. Về đến nhà, hết thảy bảo trì hoàn hảo. Bộ đội người tiếp nhận bọn họ nông trang sau xử lý rất tinh tế, hợp lý gieo trồng, chuyên nghiệp dưỡng phì, nhà ở ngoại hoa viên nhỏ bọn họ đều cùng nhau duy trì, cỏ xanh nhân nhân, hoa tươi thịnh phóng, hai đứa nhỏ lập tức xuống đất chơi đùa lưu luyến quên phản. Hai nhà người một khối đem trong phòng thu thập ra tới, ba người đều có thủy hệ dị năng quét tước thực phương tiện. Tiếp thu nơi này người thu được mệnh lệnh cùng bọn họ làm giao tiếp tỏ vẻ trong đất thu hoạch toàn đưa cho bọn họ liền bỏ chạy. Làm cho Hách Linh rất ngượng ngùng ở phía sau kêu, chờ chín các ngươi tới vận, chúng ta cũng ăn không hết. Người nọ quay đầu lại nhìn mắt, lại không phải xem Hách Linh, là xem bảng tứ thông, ánh mắt rất quái. Xem đến hai người không thể hiểu được, mà này phân không thể hiểu được thực mau được đến giải thích ở hai người hồi nông trang báo cáo sau, bang tứ thông biểu hiện đến không có việc gì dường như, nhưng canh hai thiên lý sách theo bình rượu sở qua tới ôm nàng khóc. chương 667 khó hồi canh hai, lao bà của ta tìm được rồi, lao bà của ta không chết, bẹp con bê nghẹn ý nghĩ xấu, không nói cho ta, sấn lao tử không ở, thông đồng lao bà của ta, không biết xấu hổ, hắn muốn cưới nàng, ô ô, lao tôn lao bà của ta phải gả người, ô ô, nàng không cần ta. Hách Linh vô vô hàn bối, nhẫn mại chính mình đầu vai siêu ý bị ướt đấm, nam nhân nước mắt ta, không nhiều không nhẹ đạn, này không phải tới rồi thương tâm chỗ. Nàng nói, lão bà ngươi biết ngươi còn sống sao. Không dám nói vợ trước hai chữ, sợ lao bà trở mặt, rốt cuộc nhân gia hôn nhân quan hệ không kết thúc. Bang tứ thông khóc thành cẩu, hắn nói hắn nói, hắn nói tìm lão bà của ta trước tiên liền nói cho nàng, hắn nói lao bà của ta không cho hắn nói cho ta. Hách Linh thở dài, rõ ràng, nhân ra không muốn tục tiền duyên như thế nào tụ. Lão bảng lão bà bả chân ái hắn, đều vì hắn chắn tăng thi, khẳng định là cái thông tình đạt lý người, càng thông tình đạt lý người càng không nghĩ khó xử người khác, đặc biệt chính mình ái người. Nói không chừng nhân gia chủ động tìm trở về, nhưng nghe xong lão bảng tình huống hiện tại nhân gia thiện lương không nghĩ phá hư, ích kỷ điểm nói, cũng không qua được chính mình trong lòng kia một quan. Ta vì ngươi đã chết, ngươi khác cưới nàng người, còn có hải tử. Việc này vốn dĩ không thành vấn đề, nhưng ta lại sống Này liền có vẻ ngươi đặc biệt không phải người. "Phàm là ngươi nhớ kỹ ta thật nhiều thủ hai năm." Lão bảng lão bà trong lòng khẳng định cũng có đoán, nhưng nhân ra đại khí. Đến bây giờ không tìm tới tám phần cũng là đã thấy ra, nếu là đáp ứng rồi người khác cầu hôn, đó là thật đã thấy ra. Lão bảng lại đi dây dưa liền kém cỏi. Nàng như vậy cấp bảng tứ thông phân tích. Bảng tứ thông kỳ thật chính mình trong lòng đều minh bạch, nhưng không qua được kia đạo khảm. "Cầu nhật, ai làm cho sinh dục dự tề, hư lão tử cả đời hạnh phúc." Hách Linh không vui, lúc trước ai tích cực chủ động vì nhân loại tồn tại nỗ lực. Ai có thể nghĩ đến tang thi còn có thể. Khu khu, hào đi, nàng hẳn là nghĩ đến, hơn nữa sinh dục dược tề phổ cập mở rộng cũng có nàng một phần công lao đầu. Bốn bỏ năm lên, lại là nàng hủy hoại lao bảng cả đời hạnh phúc. Hào xấu hổ nha. Nàng chỉ có thể thét ra lệnh, đừng khóc. Làm tôn tẩu tử thấy ngươi như vậy nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ ngươi muốn bức nàng ôm bao giờ đi. Bang tứ thông ố ô, ô lắc đầu. Chính là A lão bảng, ngươi không thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Đằng trước tẩu tử đã làm ra lựa chọn, ngươi tiếp thu là được. bang tứ thông nâng lên mặt, ta muốn gặp nàng. Ta muốn chính thai nghe nàng nói. Hách linh, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi. Này phúc hùng hình dáng làm tôn tẩu tử thấy nhân ra nghĩ như thế nào. bang tứ thông suốt đêm chạy, hách linh hừng đông sau qua đi cùng tôn tẩu tử nói có khẩn cấp nhiệm vụ, đem tiểu miên hoa đưa cho nàng, chính mình cũng muốn chạy. Vốn dĩ tôn tẩu tử còn muốn nghĩ nhiều. Hách Linh cũng làm như vậy vừa ra, lập tức không có tâm tư khác, hỏi nàng, các ngươi có phải hay không đi đánh tinh hoạch? Hách Linh há mồm liền tới, nay đã khác xưa, tẩu tử ngươi đừng đi lọt gió thanh. Biến dị thu thịt mới đại bổ. Nàng ánh mắt nặng nề nhìn xem hài tử. Tôn tẩu tử ngộ, ngược gió gây án a. Hách Linh, cho nên ta cùng lão bảng tách ra đi, đến bên ngoài lại hội hợp. Tôn tẩu tử, hết thẻ cẩn thận. Hách Linh truy tung bảng tứ thông bước chân tới rồi tăng thi căn cứ. Sau đó bị ngăn ở ngoài cửa, hiện giờ tăng thi đối nhân loại căm thù đâu, hai bên phía chính phủ vì lịch sử nợ cũ chạy chặt đứt chân, yêu hận tình thù sinh tử ân oán không có biến dị thú cái này cộng đồng địch nhân hấp dẫn hỏa lực một chút đại bùng nổ. Sống sót nhân thủ thượng chưa chắc sạch sẽ, mà chết đi lại sống lại cũng chưa chắc vô tội, nói một câu quên qua đi không khó, nhưng khó chính là thật bông. Tăng thi thái độ là, ta chết đều đã chết, chẳng lẽ còn không thể chết được cái minh bạch. Ta sống đều sống. Chẳng lẽ còn không thể tồn tại báo thủ Xa xa nhìn bên này toán khí tận trời Xảo Nơi này giữ gìn trật tự còn từng có đi lão người quen Hách Linh qua đi chào hỏi niên đội Là lúc trước cho bọn hắn giảng bài giảng sư Sau lại kề vai chiến đấu Đại gia có thể xưng được với một tiếng bằng hữu. niên đội thấy nàng kinh ngạc Ngươi tới này làm gì Tìm ngươi Hách Linh sờ soạn hộp tiên Đưa cho hắn một chi niên đội không khách khí Cho chính mình cùng Hách Linh điểm Hai người ngồi sổm không dẫn nhân chú mục trong một góc. Hách Linh đi phía trước đầu điểm điểm, phun ra cái vòng, đi theo láo bảng tới. Nhiên đội ánh mắt lập tức cổ quái. Hách Linh hoa, người biết. Nhiên đội, như thế nào có thể không biết. Kết hôn xin đều trình lên đây, người cùng tăng thi, người nói nhiều banh động. Thảo, hắn tới thật sự, nhân gia nhà gái thật đồng ý. Đồng ý, chúng ta tự mình gặp qua, nhân gia đồng ý, không bị cầm bác. Nhiên đội dừng một chút, lao kiểu cũng không bị bắt. Hách Linh tâm nói một câu cầu, ngươi cũng liền biết lão bằng sự, biết lão cửu cùng nhà gái đều giao đãi rõ ràng, việc này đi phóng tới mà thế tiền nhân biến mất hai năm trở lên cũng là ấn tự nhiên tử vong xử lý, ngươi khuyên lão bảng nghĩ thoáng chút. Hách Linh khuyên chưa từ bỏ ý định, thế nào cũng phải nghe người ta chính miệng nói, ta trộm đi theo tới, sợ hắn làm việc ngốc. Cách đó không xa, bảng tứ thông nơ ngốc ngồi ở làm việc đại sảnh cửa, chờ. Niên đội tàn nhẫn chịu một ngụm, thế đạo sai. Hách Linh thầm nghĩ, người chính mình làm. Nhiên đội nghiêng nàng liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, người còn đơn đi. Này cũng không phải là dò hỏi ngữ khí. Hách Linh răng đau, các người sớm đem ta cha cái đế hướng lên trời, cảm ơn, cũng không tưởng thành ra. Biết nội tình Nhiên đội không lời nào để nói, gật gật đầu, có cái hải tự hào. Cái này là thân sinh. Hách Linh bộ hắn, người đâu? Nhiên đội, mặt thế trước, ta kết lại lì, phía sau quan côn, đến bây giờ cũng không dắt vô quải. Hay Linh, có cái hài tự hảo. Niên đội vui vẻ, đem hắn nói cấp còn đã trở lại. Hay Linh, về sau không tinh hãy dùng. Niên Độ híp mắt, ngươi không phải tích cóp không ít. Hay Linh, đủ dùng bao lâu? Niên đội, trước dùng đi. Cảnh cáo ngươi đừng ngược gió gây án, bị ta bắt ta nhưng không dung tình. Muốn bức biến dị thú lại đến một lần, căn cứ thật xong đời. Hay Linh a. Niên đội, từ từ đi, viện nghiên cứu ở nghiên cứu tân tu luyện biện pháp đâu. Ngươi phải tin tưởng căn cứ. Hành linh ăn, cái kia, động vật thực có thể sinh. Nghiên nội.